Không cần phải nói, vừa rồi dám khi dễ lý mẫn hai cái bà tử như thế nào ngã xuống đất không dậy nổi, đều là xuất từ hộ quốc công này chỉ tay. Chu lệ ánh mắt, ở tôn đỏ tươi chờ một đám các tiểu thư trên mặt chuyển động. Hắn không phải cái nhân thiện người, trước nay đều không phải, ở trên xa trường ngốc lâu rồi người, chỉ biết một sự kiện, trên thế giới chỉ có địch ta hai loại người. Đối với khi dễ chính mình cùng chính mình người bên cạnh, chỉ có một loại phương thức giải quyết. Chủ tử, có người tới. công tôn lương sinh cực lực khuyên can chỉ thấy từ nơi xa bước nhanh đi tới người là tam hoàng tử ly vương đình hóng do các tiểu thư cũng đều không nghĩ tới ly vương sẽ đột nhiên đi vào chu ly kia tập thanh lãnh thanh y dì nâng bước phiêu thượng sáu giác đình hóng gió nhìn một đám vội vàng quỳ xuống nên đón tiểu thư lạnh băng thanh âm chỉ nói một câu mới vừa kia hai cái bà tử là nhà ai nô tài quỳ tôn đỏ tươi đám người đều sợ không rõ chu ly giờ phút này ý tứ tôn đỏ tươi ấp úng mà nói Không biết tam gia hỏi cái này lời nói ra sao hàng nghĩa. Nói như vậy, kia hai cái bà tử là người của ngươi rồi. Chu Ly con ngươi bắn ra một đạo lanh quang. Vừa rồi, hắn xem rõ ràng, hai cái bà tử là hướng về phía Lý Mẫn đi. Chu Ly người này cũng coi như là cái quái nhân. Thân là hoàng tử, cũng không thích làm việc thiên tư, vạn sự chỉ tuần hoàn một cái nguyên tắc, ấn công sự. Hiện tại nghe Chu Ly khẩu khí này, tôn đỏ tươi mới hiểu được Chu Ly đây là muốn ấn công sự giúp Lý Mẫn mở rộng chính nghĩa. Nàng đầu tức khắc bị nổ thành chỗ trống. Nay nàng các tiểu thư sắc mặt đều một khối sâu, Lý Mẫn này vận khí cũng đặc hảo điểm, Tôn Đỏ Tươi vận khí đặc xui xẻo, như thế nào cấp Lý Mẫn ngang chân thời điểm cố tình bị Chu Ly gặp được. Cũng may Tôn Đỏ Tươi thực mau nhớ tới một sự kiện, nghe nói Lý Mẫn là Ly Vương không cần, hơn nữa, hiện giờ ở Ly Vương chỗ đó được sủng ái Ly Oánh ở nàng phía sau. Muốn nói nàng cấp Lý Mẫn chơi xấu, Ly Oánh ở đây không có ngăn cản, lý nên là đồng lõa. Bởi vậy Tôn Đỏ tươi lập tức cấp Lý Oánh nháy mắt sắc. Lý Oánh đi ra, chiều Chu Ly hành lễ, "Tam hoàng tử, chúng ta tỉ mọi mấy cái đều ở chỗ này, đều không quá minh bạch Tam gia nói." Tôn cô nương ra hai cái bà tử, "Là làm sao vậy?" "Đúng rồi, Lý Mẫn không phải không có té ngã sao?" Chu Ly cặp mắt kia, ở Lý Oánh trên mặt quét một chút, ngay sau đó nhíu ánh mắt. Tôn Đỏ tươi hé miệng đang muốn cười, chỉ thấy Lý Mẫn mang theo nha hoàng đi lên đỉnh hóng gió. Chu Ly quay đầu đi xem Lý Mẫn. lý hoanh ánh mắt nháy mắt trầm xuống dưới lý mẫn ngón tay búng búng trên váy dính lên hôi là kia hai cái bà tử té ngã khi dơ lên cho bụi dính lên tới ngẩng đầu thấy mọi người đang nhìn nàng khỏe môi hơi câu tôn cô nương hai cái lao nhân ra chân cẳng đã không quá linh hoạt về sau làm người làm loại sự tình này nhớ rõ kêu tuổi trẻ ngàn vạn không cần kêu lão nếu không dọn cục đá lại tạp chính mình chân làm sao bây giờ phúc chu lệ tay một tay chụp ở chính mình miệng thượng đôi mắt cười thành điều tuyến Hắn cái này vương phi, không ngừng thông minh, này há mổm cũng là càng nhìn càng là quá thích. Công tôn lương sinh chỉ sợ hắn cười ra tới lòi bị Chu Ly phát hiện. Chính là, Chu Ly chính mình cùng đám kia đình hóng gió các tiểu thư, đều bị lý mẫn lời này cấp một chút chấn đến một cái đều nói không ra lời. Đại tôn đỏ tươi lấy lại tinh thần, tôn đỏ tươi hung hăng băm đặt chân, mẫn cô nương, hiện giờ ai không biết mẫn cô nương này há mổm, là liền mười một ra đều so ra kém. Hay là buồn cô nương lời nói có sai? Ngay kia hai cái bà tử, không phải cố ý ở trước mặt ta ké ngã sao. Tuy rằng, tại hạ là không biết tôn cô nương vì sao làm các nàng làm như vậy. Tôn đỏ tươi đầy mặt đỏ bừng, ta, ta, ta khi nào làm các nàng đã làm như vậy chuyện ngu xuẩn. kia kỳ quái. Tôn cô nương kêu các nàng hai cái đến ở dưới trước làm cái gì. Lý mẫn hỏi. Tôn đỏ tươi trong miệng nghiến răng, dùng sức bài trừ lời nói, ta này không phải, không phải làm các nàng đến ngươi trước mặt dập đầu nói lời cảm tạ sao. Ngươi cứu Lỗ Vương Phi mệnh. Lỗ Vương Phi là nhà của chúng ta khách quý, ta làm các nàng đi cho ngươi nói lời cảm tạng, ta ngươi cứu Lô Vương Phi một mạng. Lời này nói xong, tôn đỏ tươi hận không thể hai tay tay nằm tay mười tàn nhẫn đánh chính mình hai bàn tay, hôn đảng, như thế nào sự tình sẽ biến thành như vậy. Nàng vốn là muốn lý mẫn đẹp. Hiện tại, biến thành cấp lý mẫn dập đầu. Nàng phía sau đám kia các tiểu thư, nhìn tôn đỏ tươi ánh mắt chỉ có thể dùng hai chữ tới hình dung, đáng thương. Lý Mẫn thở vào khẩu khí, dập đầu liền không cần, nói ngoa. Tại hạ cứu lỗ vương phi cũng là căn cứ vào bổn phận. Nhưng mà, tôn cô nương tưởng tẫn một phần lễ nghĩa của người chủ địa phương thành tâm, tại hạ nếu là không tiếp thu, có vẻ vô tình chút. Như vậy, tôn cô nương chính miệng nói một câu tạ là được. Không phải phía trước làm nàng Lý Mẫn lan sao. Nói thật, không phải nàng Lý Mẫn tới tìm tra, chỉ là các ngươi tự nguyện đưa tới cửa. Tôn đỏ tươi cắn hàm răng. Lúc này... nơi xa lại truyền đến một câu ôn tồn lễ độ tiếng nói nói lời cảm tạ là hẳn là không phải cứu lô vương phi một mạng sao mọi người nghe thấy thanh âm này là phát ra từ bắt hoàng tử chu tế chu tế là mang theo kiểu ra mười một ra từ bên trái một tòa tiểu kiểu nhẹ nhàng ngọc lập đi tới cũng không biết này ba cái ra đến tột cùng là từ đâu nhi mở đầu bắt đầu quan sát trận này diễn liền bát ra đều khai cái này tôn khẩu nói không chừng nàng tôn đỏ tươi làm chuyện xấu bị mấy cái hoàng tử toàn nhìn thấy chuyện tới hiện giờ Tôn đỏ tươi đành phải là trước tạm thời khuất thân, tại hạ cảm tạ mẫn cô nương cứu giúp lỗ thân vương vương phi tri ân. Lý mẫn gật gật đầu, không khách khí. Tôn đỏ tươi phổi đều mau khí tạc. Lý hoành ánh mắt rơi xuống chu ly trên mặt, chỉ thấy chu ly không biết khi nào bắt đầu, kia tầm mắt chỉ theo lý mẫn ở chuyển, tay nàng đầu ngón tay dùng sức mà ninh khăn. Tôn đỏ tươi đó là tuyệt đối khí bất quá, ở chúng hoàng tử trước mặt ném lớn như vậy mặt, nàng về sau như thế nào hỗn, nàng phải gả người. Mẫn cô nương. Lý mẫn theo tiếng vọng qua đi, nhìn đến là tôn đỏ tươi đứng ra, cũng biết rõ cái này tầm cao khí ngạo ngũ tiểu thư tuyệt đối không muốn khuất phục với một cái bệnh lao quỷ, vì thế cười khanh khách mà vọng trở về, hỏi, tôn cô nương tìm tại hạ lại có chuyện gì? Không biết là ai lầm truyền lời đồn, nói mẫn cô nương là cái bệnh lao quỷ, hiện giờ, mẫn cô nương cứu vương phi, có thể nói là lời đồn tự sụp đổ, nhưng là, làm mọi người buồn bực chính là, cái này lời đồn là khi nào truyền ra tới. Vì sao mỗi người tin là thật đâu? Cho nên, tôn cô nương ý tứ là không bằng mẫn cô nương ở bách hoa bữa tiệc mở ra tài hoa, làm lời đồn phá càng hoàn toàn một ít. Rốt cuộc, mọi người đều còn không rõ ràng lắm mẫn cô nương là như thế nào cứu vương phi một mạng, mẫn cô nương cứu vương phi thủ pháp càng là chưa bao giờ nghe thấy, làm người không thể tưởng tượng, khó trách mọi người đối này vẫn tâm còn nghi vẫn tâm. Tôn đỏ tươi biên nói, biên lấy khiêu khích ánh mắt nhìn những người khác, mọi người không khỏi nghĩ đến tôn đỏ tươi chiêu này thật đủ độc lý mẫn nghe nói thời trẻ là mất đi mẹ ruột từ đây ở thượng thư phủ ở vào không người quản lý nông nỗi lại bởi vì thân thể suy nhược không thể thỉnh lão sư về đến nhà đi học tự đều nhận không ra nửa cái vô cùng có khả năng chẳng sợ thật là biết chữ mọi người cũng chưa bao giờ có nghe nói qua lý mẫn tinh thông cầm kỳ thư họa trở tài nghệ so với hai cái tỉ muội càng là sai người nhất đẳng hiện tại tôn đỏ tươi nói làm lý mẫn đến bách hoa bữa tiệc so tài nghệ Không ngừng có Lý Huánh một cái tài nữ mà thôi, Lý Mẫn tưởng lại giống như phía trước như vậy làm nổi bật, cơ hội cơ hồ bằng không. Đây là tuyệt địa đại phản công sách lược. Chỉ cần mọi người đều biết, Lý Mẫn chỉ sợ liền biết chứ đều không biết, như vậy, Lý Mẫn có thể cứu Lô Vương Phi một mạng sự, càng thuộc về vận khí linh tinh sự. Lý Mẫn không phải bệnh lao quỷ mà là thần y gì chân tướng, thực mau sẽ biến thành bọc biển, bị đánh hồi nguyên trạng. Lý Huánh gật đầu, cái này chủ ý hảo. Không nghĩ tới cái này lỗ mạng hấp tấp ngũ cô nương đều có thể nghĩ ra như vậy diệu chiêu. Đến nỗi Lý Mẫn có thể hay không biết chữ. niệm hạ nhớ tới chính mình tiểu thư cả ngày qua ở trong phòng đường ngọt sách. Nay đàn tiểu thư cũng quá mắt cho xem người thấp, chờ rất trong mắt đi. Ở đây người, đại khái trừ bỏ niệm hạ bên ngoài, một đám lại lần nữa dùng nghi vấn ánh mắt đánh giá nổi lên Lý Mẫn. Lý Mẫn đã mở miệng, khẩu khí không có một chút chần chờ Ân, hành, hành. Nam phải tự dứt lấy nụ. Lư thị làm người tới thỉnh các vị hoàng tử, tiểu thư di giá bách hoa viên. Bao năm qua tới, so tài nghệ bách hoa yến đều là ở bách hoa trong vườn tiến hành. Mắt thấy cái này chiến đấu muốn kéo ra mở màn, một đám người đều xoa tay hầm hẻ. Các hoàng tử đi trước, các tiểu thư cư sau, top 5 top 3, Lý Mẫn cùng Niệm Hạ chủ tớ hai người đi ở cuối cùng, như là thoát ly đại bộ đội hình bóng đơn chỉ. Niệm Hạ thấy phía trước chủ tử đi rồi hai bước ngừng lại, hướng phía sau là nhìn nơi nào, an nghi, nhị cô nương. chính ở thụ nha mặt sau kia hai cái nam tử lại đều mạo hãn, lệ ra vương phi này quá thông minh, giống như cũng không phải cái gì chuyện tốt. công tôn lương sinh khổ bức mà nói, hắn không phải võ lâm cao thủ, trốn miêu miêu công phu hình cùng với mèo ba chân, chỉ cảm thấy lý mẫn kia liếc mắt một cái bắn lại đây, đều có thể lột hắn ra. cấp gia hảo sinh đốc, chu lệ để lại hắn thư sinh ngũ, đồng thời đem chính mình đầu cũng miêu thấp thấp. lý mẫn tầm mắt đảo qua kia một chuỗi đông đưa chặt cây, nàng không phải võ công cao nhân. Nhưng là, thị lực giống như còn có thể. Nhị cô nương, ngươi thấy người nào sao? Niệm hạ khẩn trước hỏi. Hai điều cầu. Lý mẫn phun ra. Cầu, theo phong, quát vào kia hai người lô thai bên trong. Công tôn lương sinh sắp vốc đem nước mắt, hắn này đều cùng chu lệ một khối biến thành cầu. Bọn họ vương phi này mở miệng thật lợi hại, bắt không được người, cũng có thể đem người tổn hại đến trong địa ngục đi. Thấy Lý mẫn xoay người đi rồi, chu lệ sủi lơ xuống dưới. chỉ cảm thấy ở trên xa trường đối phó thiên quân vạn mã đều không có ứng phó nàng một người khẩn trương sơ đến ngực phanh phanh phanh bên trong tim đập nhảy bay nhanh như là muốn chết giống nhau khi nào hỏi lại hỏi nàng đây là cái gì thật xấu hắn tâm mắc lỗi sao công tôn lương sinh nếu là biết hắn chủ tử suy nghĩ gì khẳng định sẽ ngăn cản chủ tử làm loại này chuyện ngu xuẩn giống lần trước hắn chủ tử đã đủ mất mặt bị lý mẫn sờ cái mạch đều có thể như đi vào coi thần tiên Chỉ kém không có giống kim mau nhìn xương cốt chạy xuống hai điều nước miếng. Đường đường hộ quốc công, trên sa trường được xương ma quỷ nam nhân, tới rồi chính mình tức phụ trước mặt, nháy mắt biến thành tiểu bạc si. Công tôn lương sinh rất sợ hãi cái này kịch bản biến thành trà lâu thuyết thư tiên sinh sướng biến đại giang nam bắc khi, đến lúc đó, hộ quốc công không cần kêu hộ quốc công, têu thế nô. Chỉ là, ngày nào đó nam nhân luyến ở trong đó. Tựa hồ căn bản cũng không lo lắng cho mình cái kia ma quỷ sưng hồ có thể hay không nhân chính mình tiểu tức phụ vấn đề bị gỡ xuống. Lưu thị bên này phái người đi thỉnh tiểu thư các hoàng tử, bên kia phái người đi thỉnh các vị các phu nhân đến tịch. Thái tử bên kia toàn quyền giao cho Tôn Tấn Hoành. Tôn Tấn Hoành vốn là mang theo vưu thị cùng Chu Lý đi tìm Lưu thị, đi đến nửa đường, biết được Lưu thị cùng Lô Vương Phi tách ra. Tôn Tấn Hoành nghĩ đến hay là chính mình phu nhân quái bệnh lại tái phát, trong lòng không cấm vải phần khẩn trương. Vưu Thị thấy hắn tâm thần không yên tám phần là trong phủ xảy ra chuyện, vì thế kiến nghị hắn tách ra đi. Cứ như vậy, Tôn Tấn Hoành suốt ruột mà đi tìm Lưu Thị. Vưu Thị cùng Chu Lý đi tìm Lô Vương Phi. Quang Lộc tự khanh ra bên trong to lớn, giống như mê cung, Vưu Thị cùng Chu Lý là lần đầu tiên tới, không ai dẫn đường dưới tình huống, đi hôn mê. Ứng nói này Tôn Tấn Hoành nghĩ tự mình dẫn đường, nhưng thật ra đã quên cho bọn hắn lưu lại một có thể nhận lộ. Như thế như vậy như vậy. đương chu lý ngăn lại trong phủ một cái gã sai vặt hỏi đường khi giống nhau hạ nhân khẳng định là không biết lỗ vương phi là bị lư thị mời đi nơi nào nhưng là là biết các vị phu nhân là mặt khác tìm cái nhã gian ngồi đàm đạo Tỷ như trương thị cùng lý mẫn cách ra lúc sau khẳng định là phải về đến thái thái đoàn đội đánh hảo các thái thái quan hệ chu lý đỡ vưu thị đi theo trong phủ gã sai vặt đi tới nhã gian vừa vặn đâu bởi vì trương thị đã đến duyên cớ không ít người nhân ăn qua lý mẫn mệt Đều đem này cổ đoán khí giải tới rồi mang Lý Mẫn tới Trương Thị trên đầu. Trương Thị người này là cái bắt diện linh lung, đối người ta nói tiếng người đối quỷ nói chuyện ma quỷ, ở lỗ vương phi thích Lý Mẫn khi khẳng định muốn ở lỗ vương phi trước mặt khen Lý Mẫn, ở lưu thị nói Lý Mẫn không phải khi, khẳng định không thể cùng Lý Mẫn đi thân cận quá, tới rồi thái thái đoàn nơi này, nơi này các thái thái đối Lý Mẫn rất có ý kiến, Trương Thị càng không thể nói chính mình cùng Lý Mẫn có bao nhiêu sâu cảm tình, chỉ là nói, ta đây cũng là vừa khéo. Ngày ấy đi ngang qua tử. Thị dược đường khi, uống lên mẫn cô nương làm người ở dược đường phía trước ngao nấu trà lạnh, vừa vặn đúng rồi ta cái kia chứng bệnh, lập tức hết bệnh rồi không ít, như vậy kết bạn mẫn cô nương. Trước kia, thật không biết mẫn cô nương là thượng thư phủ gia tiểu thư, nếu là biết đến lời nói, ta nào dám làm mẫn cô nương cho ta khai dược. Các ngươi ngẫm lại, ta chiều chưa bao giờ có nữ đại phu vừa nói. ngươi lời này nói rất đúng, nữ nhân gia rõ như ban ngày dưới, cho người ta xem bệnh. không phải có thương tích phong bại tục hiểm nghi sao nếu là xem chính là cái nữ người bệnh còn hảo nếu là xem chính là cái nam người bệnh đâu các vị phu nhân nói chuyện rõ ràng so với kia chút tuổi trẻ các cô nương cao minh nhiều không nói lý mẫn y lý thuật có phải hay không hảo trước lấy lý mẫn giới tính khai đao vương thị ngồi ở mọi người trung gian trong tay bóc nắp trà, một bên nghe trở về chúc gâm báo cáo lý mẫn lại như thế nào đắc tội đại thái thái một bên nghe bên người các phu nhân như thế nào cùng chung kẻ địch đối phó lý mẫn Nàng cái này cái nữ, có lẽ thay đổi, biến lợi hại, nhưng là, biến lại lợi hại, phạm vào cái sai lầm, đó chính là đã mượn. Nếu lại sớm mấy năm, nàng không có trước đem lời đồn bá tản ra đi, Lý Mẫn vẫn là thượng thư phủ đích nữ, Lý Đại Đồng Hòn Ngọc Quý trên tay, này đó phu nhân các tiểu thư cũng không dám như thế khi dễ đến Lý Mẫn trên đầu. Chính là, mấy năm nay, thượng thư phủ tình thế đã xảy ra đại nghịch chuyển, hiện tại xã hội này, người nào không biết, thượng thư phủ, liền Lý Đại Đồng. cũng không dám nói nàng vương thị một câu không phải nàng trong tay mấy chương bài đều là rất lợi hại bài tỉ như nàng đại ca hương bánh trái vương ngựa yể nàng nữ nhi chính được sủng ái hoa tài tử những người này cùng với nói là khi dễ lý mẫn còn không bằng nói là sớm thấy rõ ràng tình thế tuyển biên chạm nói khẳng định học nàng vương thị duy độc cái này trương thị có thể là trời xuôi đất khiến bị lý mẫn bộ đi không thể không đem lý mẫn mang đến bách hoa hiến bất quá không có quan hệ sấn này cơ hội tốt Đem lý mận thu thập rớt, chưa chắc không thể. Thuận thiên phủ nàng đã chuẩn bị hảo quan hệ, không sợ. Vương thị túi đầu mỉm cười, thư thái mà chuẩn bị uống một ngụm trà khi, khỏe mắt đông nhiên lược tới rồi một đôi bóng người, trong lòng đột nhiên cả kinh. Tới hai người kia, vô luận thân phận địa vị, đều so nàng vương thị cao thượng một đoạn không ngừng, không cần ăn mặc tạo hình, đều là quang thải chiếu nhân, chỉ vì bọn họ di truyền gen chính là như vậy khác loại xuất chúng, liền hoàng thất cũng không dám xem thường. Nhã gian mọi người Đều ý thức được ai tới khi, sôi nổi đứng lên, tham kiến tĩnh Vương Phi, Lý Vương ra. Vưu Thị cùng Chu Lý cũng không có vào cửa, chỉ là đứng ở cửa. Bao gồm Vương Thị, Trương Thị chờ ở nội, thấp trên đầu, đều có thể toát ra tầng hãn. Phía dưới một đám cho nhau giao lưu ánh mắt rõ ràng đều đang nói, Vưu Thị cùng Chu Lý là đến đây lúc nào. Đều nghe thấy các nàng nói gì đó sao. Phụ nhân nhiều là bà Ba Hoa. Vưu Thị biết rõ điểm này lợi hại, chỉ là không hề nghĩ ngợi đến. Nàng mang tiểu nhi tử đi đến nơi này khi, trời xuôi đất khiến đều nghe được gì, này nhóm người sau lưng ở nghị luận bọn họ hộ quốc công phủ chưa quá môn tức phụ. Mấy ngày trước đây, trong hoàng cung công công mang theo hoàng hậu đại vạn lịch ra nghị tốt thánh chỉ đi vào bọn họ hộ quốc công phủ, làm bọn hắn hộ quốc công phủ chuẩn bị tốt trong vòng 10 ngày đem thượng thư phủ nhị cô nương cưới vào cửa. nay hoàng hốt chỉ, bị vưu thị đè ép xuống dưới. Vưu thị tưởng rất đơn giản, nàng không cho rằng nhi tử thật sự như vậy đã chết. Đến nỗi trong hoàng cung muốn nàng nhi tử cười ai vào cửa, đương nhiên tốt nhất là chờ nhi tử tự mình biểu thái lại nói, mặc dù một hai phải bọn họ lập tức nâng lý mẫn vào cửa, không có quan hệ, ngày nào đó nhìn không hợp ý, nàng cái này bà bà cũng có thể đem con dâu đuổi ra môn. Chỉ là, đây là nàng ra nội sự, những người khác là không thể nhúng tay quảng, mà trước mắt này đó bà ba hoa, cư nhiên nghị luận lý mẫn thời điểm, đem hộ quốc công phủ nhân tiện nhất lên, một ít khó nghe ngôn ngữ tùy theo mà đến. Nói bọn họ hộ quốc công phủ có phúc phần, có thể cưới đến như vậy một cái nơi nơi xuất đầu lộ diện nữ tử về nhà. Nữ tử nhất chú ý thanh khuê phụ đức, đặc biệt là chưa xuất giá nữ tử. Bất quá, vưu thị này cổ khí, đương nhiên, nhất khí chính là cái kia dám lấy đào đại lý, ngạnh sinh sinh đem lý mận thay thế lý ánh qua loa lấy lệ bọn họ hộ quốc công phủ thượng thư phủ. Vương thị có thể cảm nhận được vưu thị kia như là dịu giống nhau ánh mắt lạnh căm căm thổi qua nàng đỉnh đầu, không khỏi trong lòng đều đánh trận run. sợ hai chỉ là trong chốc lát nhưng là nói thật hộ quốc công phủ nàng thật đúng là xem không quá thượng nếu không phải năm đó dung phi cực lực tác hợp nàng bất đắc dĩ lá mặt lá trái hộ quốc công phủ có cái gì hảo có thể so sánh được với hoàng gia sao chớ quên hiện giờ thiên hạ này là vạn lịch gia không phải hộ quốc công phủ nào một ngày vạn lịch gia không cao hứng lấy hộ quốc công phủ khai soát chẳng phải là xong đời còn có cái này hộ quốc công phủ nghe nói keo kiệt thực cái gì tiền đều căng vào quân doanh cấp các tướng sĩ đánh giặc đi vương thị biết vương thị hôm nay dự tiệc sở xuyên này phúc nghệ đều là lấy trước xuyên qua không biết xuyên qua bao nhiêu lần nàng vương thị như thế nào có thể kết giao một cái keo kiệt thông ra mắt thấy cái này vương thị tuy rằng túi đầu như là khiêm tốn kỳ thật trong xương cốt giống như không có một chút đối hộ quốc công phủ xin lỗi bởi vậy có thể thấy được người này là cố ý làm như vậy vương thị suy nghĩ đến trong hoàng cung mội mội cùng nhau bị khi dễ khi phổi kia khẩu khí chắn ở trên ngực Nương, Chu Ly ánh mắt giống nhau lạnh nhạt vô tình. Ngươi nói rất đúng. Vưu Thị nói, tới chỗ này xác thật không phải một kiện làm người thư thái sự, toàn là gặp gỡ một ít không cho người thư thái người. Chu Ly đối bên người người ta nói, bị xe, nói cho tôn đại nhân cùng tôn phu nhân, ta mẫu thân thân thể không khỏe, tưởng về chức phủ, như vậy cáo biệt. Đến nôi thái tử điện hạ, có chuyện chuyển cáo nói, nhưng ngày gần đây trong phủ bận về việc Chu bị thánh chỉ hạ đạt hỷ sự. ta cùng ta mẫu thân đều không có cái này không chiêu đãi khách nhân chờ hỉ sự xong xuôi rồi nói sau phía dưới người ứng câu là lập tức xuống tay đi an bài chu lý nói mọi việc chỉ chờ vưu thị cùng chu lý đi ra sân những cái đó các phu nhân mới hồi phục tinh thần lại khẩn tiếp một đám đều phá lên cười trong đó chỉ sợ chỉ có trương thị ở cười khổ biết mọi người đều đang cười cái gì cười lý mẫn cái này bệnh lao quỷ xứng hộ quốc công phủ người chết vừa văn tốt lý mẫn về sau tưởng xoay người cơ bản không có khả năng ở mọi người cười đến thoải mái khi cửa chu lý phía dưới một người bên hông bội trường đao nếu là hùng hổ mà đi đến hộ quốc công phủ có lẽ là keo kiệt chính là trong phủ mỗi người đều là ở trên chiến trường giết người không chấp mắt ma quỷ truyền thuyết đều là như thế này nói một đám cười đến đỉnh phu nhân đột nhiên ách thanh âm hoảng sợ mà nhìn hộ quốc công phủ trường đao thị vệ bang cái kia dũng sĩ một đao rút đao ra khỏi vỏ sáng như tuyết lưới đao cắm vào trên mặt đất bùn đất Thanh âm chấn đến các phu nhân thân thể đều run lên. Nhà ta lý ra nói, sau này thượng thư phủ mẫn cô nương, là hắn tẩu tử. Ai dám lại trước mặt mọi người nghị luận mẫn cô nương nói, là trước mặt mọi người không cho hắn lý gia mặt mũi. Hộ quốc công phủ không có bản lĩnh khác, duy độc đánh đánh giết giết còn có thể. Các phu nhân mánh chịu khẩu khí lạnh. Hộ quốc công phủ dũng sĩ phóng song lời nói, để lại có thể một đao lao sạch thượng trăm cá nhân cổ trường đao, nên ngang mà đi. Dư vi thật lâu không thể ở cái này trong viện tàn ra. Chờ một trận gió lạnh thổi qua tới, mọi người mới có chút ổn định tinh thần, nhưng là, cũng không dám lại tùy ý đàm luận lý mẫn. Thật là không nghĩ tới, hộ quốc công phủ cư nhiên giữ gìn nổi lên lý mẫn cái này bệnh lao quỷ. Hộ quốc công phủ người là làm sao vậy? Hay là đã từ bỏ, nhận cái này vận mệnh? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Vương Thị ở tay háo nắm lên nắm tay, cười lạnh một tiếng, cái này hộ quốc công phủ có ý tứ gì, là tưởng giữ gìn lý mẫn sao? Đối, bảo vệ Lý Mẫn tương đương bảo vệ hộ quốc công phủ mặt mũi. Bất quá, đây là vô dụng. Đợi chút, xem Lý Mẫn như thế nào ở bách hoa bữa tiệc nguyên hình tất lộ. Lý Mẫn thật là thần ý gì nói, theo mẹ đều có thể bỏ lên trên thụ. Vưu Thị ngồi trên cửa xe ngựa chuẩn bị rời đi khi, quay đầu lại nhìn nhìn đại trạch môn môn, như là tìm cái nào bóng người, con ngươi hơi hơi hiện ra một tia lo lắng. Chu Lý thấy nàng cái này biểu tình, nói, mẫu thân, hoặc là ta lưu lại. Nếu các nàng dám can đảm lại khi dễ người, không cần. Viu thị nhàn nhạt nói, đến lúc đó cưới vào cửa, lại làm tính toán đi. Dù sao, ngươi nhớ kỹ, ngươi ca cho dù là ở dưới chín suối, cái này mặt, đều là không thể chịu đựng bất luận kẻ nào vũ đủ. Nói xong lời này, lên xe thời điểm, Vưu thị không khỏi buông tiếng thở dài tức, Chu lý tới gần bên người nàng, có thể nghe thấy nàng nói chính là, không có mẹ ruột hải tử là muốn tao mẹ kế khi dễ, đứa nhỏ này, nhưng thật ra có điểm đáng thương. Chỉ là không nương hải tử càng cần nữa tự trọng, cũng không biết những người đó nói chính là thật là giả. Lúc ấy, Lý Mẫn cũng không biết, chính mình bà bà đã đối nàng có như vậy một chút ý kiến. Bất quá, mặc dù biết, nàng cho rằng cũng là thực bình thường. Vương Thị cùng Lý hoánh như vậy tận hết sức lực sướng suy nàng Lý Mẫn, cái gọi là nhân ngôn đáng sợ, miệng nhiều người sói chảy vàng, muốn cho người đối nàng Lý Mẫn có điều đổi mới, gần là cứu lô Vương Phi, cũng không đã đủ rồi. Đằng trước, là Bách Hoa Viên. Một cái thật lớn mặt cỏ, bốn phía che kín hoa tươi. Quả nhiên là cái cạnh kỹ hảo nơi sân. Phía trước thái tử tới rồi, mọi người thấy thái tử thần sắc lo âu, như là đã xảy ra cái gì không tốt sự. Còn lại mấy cái lớn tuổi hoàng tử thấy, phân nhiên đứng dậy, tiến lên dò hỏi. Thái tử Chu Minh xua xua tay, vẻ mặt cay đắng. Vạn lịch ra làm hắn cùng Tôn Tấn Hoành nỗ lực nói động hộ quốc công phủ chuyển giao binh quyền chuyện này, chưa đề cập thời điểm, đã trước ngâm nước nóng. Cái này trọng đại kế hoạch. đề cập đến vạn lịch gia mệnh căn tử kế hoạch có thể ngâm nước nóng toàn đến đích với một đám bà ba hoa chu minh ngồi ở trung gian cầm lấy chung trà uống trước khẩu khẩu trà nhìn phía vương thị đám kia phu nhân thật sự là nhịn không được lý phu nhân ngươi thật là thực chán ghét nhà các ngươi nhị cô nương sao vương thị tức khắc thân thể cứng đờ cái chán một tầng tầng mồ hôi đứa ra hay là hay là thuận thiên phủ chuẩn bị chuyện này không có làm thỏa đáng dương lạc ninh nói chút cái gì sao thái tử chu ly ánh mắt vải phần túc mục hỏi không đề cập tới chu minh hẳn là nhớ tới chính mình ra lão tam cũng ghét bỏ lý mẫn chuyện này không nghĩ làm lao tam nang kham chu ly sắc mặt hơi trầm xuống ánh mắt nặng nề mà đảo qua vương thị đỉnh đầu lý hoánh ngồi ở các vị tiểu thư bên trong có thể phát hiện đến hắn ánh mắt có chút không đúng trong lòng khẩn tiếp càng thêm sốt ruột hắn đến tột cùng tại hoài nghi cái gì chẳng sợ nàng cùng nàng nương cố ý áp chế lý mẫn cũng không sai lầm cái nào đại trạch trong môn không phải ngươi tranh ta đoạn. Chu tế ngồi ở tịch thượng từ từ ăn trà, mười một hì hì cười ở bên thai hắn nói, Bác ca, ngươi xem tịch thượng nhiều như vậy cô nương nhìn ngươi một cái. Ngươi bác ca trứng mắt. lao cửu giữ chặt lão mười một nói, Bác ca không có đã tới Bách Hoa Hiến, cho nên không biết tình, mỗi năm nơi này ra tài nữ, thanh danh thực mau có thể ở Kinh Sư Đại Táo. Năm trước hoa khôi là ai? Chu tế như là có một tia hứng thú, hỏi ý. Ta nhớ rõ là chiêm sự phủ mẫu vị đại nhân nữ nhi, nhìn con hành. Chu Kỳ lay động trong tay bạch cây quạt híp mắt như là ở hồi ức năm trước chuyện xưa, thấy Chu Tế càng thêm nghi vấn ánh mắt ngó lại đây, không khỏi hướng hắn cười, bác ca, người đối cái gọi là nhân sự thưởng phạt việc, buồn hẳn là biết rõ này nói người, nên sẽ không không rõ cái này hòa khôi ý tứ đi. Thi đấu loại sự tình này, đương nhiên là điều động nội bộ, thứ tự, đều là dùng ngân lượng mua tới. Chu Ly kỳ thật cũng là không có đã tới Bách Hoa Hiến, lúc này... Nếu không phải thái tử thật sự có chuyện quan trọng tới yêu cầu hắn hiệp trợ hắn cũng sẽ không tới. Kết quả, nghe thấy được mười 11 như vậy vừa nói, công chính mặt lập tức trầm vài phân trọng lượng. mười 11 nhìn thấy vẻ mặt của hắn, vội cho hắn diêu cây quạt quả gió, tam ca, nhẹ nhàng một chút, còn không phải là cái hoa khôi. Không thú vị. Dùng ngân lượng mua tới tài nữ có ý tứ sao? Tôn Tấn Huỳnh cùng Lưu Thị lại đây, chỉ thấy một đám hoàng tử biểu tình đều không đúng lắm, liền thái tử đều biểu hiện một chút hứng thú thiếu thiếu. Chạy nhanh tìm tới thuộc hạ hỏi qua, mới biết được 11 gia vạch trần bọn họ làm bách hoa yến gốc gác. Bách hoa yến chính là bọn họ vợ chồng hai thế hoàng hậu nương nương vòng tiền một cái xiếc Điểm này, Lý Mẫn cũng đã sớm nhìn thấu, đối khẩn trương muốn giúp nàng chủ bị thi đấu tiểu nha hoàn nói, so lại hảo, thứ tự cũng không phải ngươi. Vì cái gì? Đơn thuần nghiệm hạ hỏi. Bình xét đồ vật, Lý Mẫn ở hiện đại trải qua không đủ nhiều sao. Làm cái nghiên cứu khoa học muốn trúng thầu. phía dưới không biết phải đi bao nhiêu người tỉnh quan hệ đưa nhiều ít bạc bình xét đều là mặt ngoài đồ vật chân chính đồ vật là xem ai ở phía dưới đưa bạc nhiều cái gọi là xã hội nhập ra tùy tục nang lý mẫn đương bồi này đàn hát của người chơi chơi kết quả không nghĩ tới tôn tấn hoành cùng lưu thị vì che giấu kia phân mặt mũi thượng xấu hổ lúc này thi đấu quyết định đụa thật làm các vị ở đây hoàng tử trong tay đều từng người nắm có một phiếu thực địa hiện trường đầu phiếu tuyển ra chân chính hoa khôi Nghe thấy cái này đột nhiên thay đổi thi đấu quy tắc, những cái đó ngầm đưa quá ngân lượng tưởng cho chính mình nữ nhi mua cái thứ tự các phu nhân, đầu tiên đều trầm mặt. Bạc bạch ném. Đau lòng. Nàng mãi mãi Nếu là thật ném như vậy nhiều bạc liền cái thứ tự đều lấy không được, trở về như thế nào cùng chính mình ra nam nhân cùng bà bà công đạo. Đại thái thái thật là. Cũng chẳng trách đại thái thái, ai có thể nghĩ đến bắt ra xe đến. mười một ra miệng như thế nào tổng không muốn buông tha chúng ta. 11 gia lớn lên Tuấn Mỹ vô song, nhưng là không có một cái phu nhân hy vọng chính mình nữ nhi gả cho lão 11, nguyên nhân liền tại đây. Nếu tìm cái thực sẽ hố người một nhà con rể như thế nào thành, Lý Mẫn cũng không có nghĩ đến cơ hội tới nhanh như vậy, hôm nay giống như tới hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ tới đúng rồi, sở hữu vận may đều đến nàng Lý Mẫn trên đầu. Ngón tay không cấm sở đến dấu ở tay háo kia chỉ vòng ngọc tử, chẳng lẽ là này chỉ vòng tay mang đến hảo vận. Vòng tay mang ở trên tay nàng mang lâu rồi. Có thể cảm nhận được cái này vòng tay thể thượng phi phàm linh khí, ở nàng cổ tay gian quanh quẩn, như là thay thế người nào đó bảo hộ nàng. Lý mẫn nhó mắt. bạch hoa yến bắt đầu rồi. Các cô nương theo thứ tự lên đài bày ra chính mình nhất nghệ tinh. Đầu tiên là vị nào quan phủ gia tiểu thư, ở đàn tranh thượng bắn lên một đầu giang nam vô hạn hảo. Một đầu huyền chuyển động lòng người khúc luật xong lúc sau, trong sân tự nhiên sẽ không giống hiện đại có vỗ tay cổ động. Diễn đấu tiểu thư đứng dậy. É e thẹn về phía thái tử cùng chúng hoàng tử hành lễ. Thái tử hô thanh, hảo. Trong tay kia một phiếu nụ hoa vừa muốn ném văng ra khi, É e sợ cho không loạn lão mười một đối thái tử nói, nhị ca, ngươi không cho tam ca tương lai tức phụ lưu một lưu. Lời này nhắc nhở thái tử, phiếu chỉ có một chương. Thái tử nghe thấy lời này, đem muốn ném văng ra nụ hoa thu trở về, đáp ứng, là, là, nhìn ta cấp quên. Lao tam, ngươi ngàn vạn đừng để ở trong lòng. chu ăn kia khẩu trà thiếu chút nữa phun tới đôi mắt thẳng chừng chu kỳ tuy mà đối thái tử nói thái tử điện hạ làm việc thiên tư trái pháp luật không phải hoàng thượng giáo dục chúng ta nguyên tắc chỉ thấy vừa rồi đám kia nhân 11 ra hâm mộ đấu kỵ lý hoánh ánh mắt nháy mắt biến thành đáng thương đến cực điểm bốn chữ lý hoánh như vậy đứng lên dịu dàng nói tam gia nói chính là thần nữ hy vọng thái tử điện hạ công bằng đối đãi mỗi vị tham dự bách hoa yến cô nương các vị hoàng tử cũng là như thế duy độc công chính có thể làm mọi người tâm phục khẩu phục thái tử chu minh nghe được nàng lời này đương nhiên ấm áp mà cười trong mắt hàm vài phần khen ngợi đối chu Ly nói khó trách hoàng hậu cùng thái hậu nương nương đều nói tam đệ ngươi chọn lựa cái này tức phụ cùng ngươi thật là xứng đôi chu Ly túc mục ánh mắt đó là có một chút lưu hòa lý huấn liền uống gối khiêm tốn mà nói thái tử điện hạ như thế khen hứa thần nữ thần nữ thật sự nhận không nổi lý mẫn uống làm người đảo tới nước sôi không ăn cơm dùng trà không tốt lắm Lại nói cái này cổ đại thủy không có đã chịu công nghiệp ô nhiễm, càng là có thể nói thần thủy. Lý Oánh ở trên đài diễn kịch khi nàng không có như thế nào chú ý, nhưng thật ra những cái đó phía dưới nhìn đến Lý Oánh làm diễn các tiểu thư một đám tức giận đến muốn chết ở phía dưới cầu nhào thái tử lại không phải khen ngươi, ngươi như thế nào nhận không nổi. Kỳ thật, Lý Oánh man bị người ghen ghét, chẳng qua có mẹ ruột che chở, không giống nàng Lý Mẫn có thể nhậm người khi dễ. Bất quá! Đáng thương nhất đương thuộc cái kêu bởi vì Lý Oánh bị đoạt nổi bật mố quan phủ tiểu thư, Lý Hoánh nói là phải công chính, kết quả, công chính xong kết quả, làm cái thứ nhất mở màn nàng, một phiếu đều không có được đến. Nghe nói vị tiểu thư này mới vừa xuống đài, lập tức cùng chính mình mẫu thân tìm một chỗ ôm nhau khóc dòng đi. Tốt như vậy cơ hội, bác hoàng tử cũng tới, kết quả, các nàng cái gì phong thái đều không có lộ ra tới. Lý Mẫn nghe sau lưng những người đó nghị luận nhiều nhất đương thuộc cái này bác hoàng tử, chính là... Nàng xem cái kia chu tế cả buổi, trước thừa nhận, đây cũng là cái Mỹ Nam Tử, chỉ là, thoát nhìn, còn không có nàng cái kia tiểu thúc, hộ quốc công phủ tiểu Lý Vương ra xoay khí. Vì thế, không biết là ai nói đến, chu lý vì cho nàng Lý mẫn hết giận, làm người mang theo thanh đao tới rồi các phu nhân trước mặt thị uy. Nghiệm hạ nha một tiếng, che miệng lại thét trói thai. Tiểu thư cái này tương lai tiểu thúc không tồi a, thực cấp lực. Chỉ tiếc, nếu là gả qua đi khi chu lệ không phải đã chết nói. Lý Mẫn phi nháy lông mi, uống miếng nước gáp áp kinh. Quá cấp lực tiểu thúc cũng có chút áp lực. Đương nhiên, những cái đó nói lên chuyện này người, khẳng định không phải vì phùng Lý Mẫn, dùng sức mà bị giải, chỉ là không nghĩ ném bọn họ hộ quốc công phủ mặt đi. Nhưng là, người đều bị hoàng thượng chỉ đi qua, bọn họ cái này mặt khẳng định ném định rồi. Lý Mẫn nhẹ nhàng cân nhắc khai một tia khoe môi, ân. Tiểu thúc như vậy cấp lực, nàng Lý Mẫn cái này muốn qua đi đương đại tẩu. có phải hay không hơi chút cũng nên cấp điểm lực mới đúng. mấy cái tiểu thư phu nhân nghe thấy được nàng kia thanh nhân xoát bắn lại đây ánh mắt. Lý Mẫn hướng các nàng cử hạ trung trà, dùng trà, dùng trà. ta xem nàng làng ốc, cũng không biết chúng ta nói cái gì. Lý Mẫn nhấp môi kia ti đạm nhiên mỉm cười, nhân ra loạn, nàng càng không loạn. trên đài đang ở biểu diễn chính là trang nghệ, bốn năm cái cô nương chạm thành một loạt, có thể nói là mỹ nữ thành đàn. theo sát các nàng một chua ưu nhã động tác, như là họa giống nhau. Đều nhịp, nước trà như nước suối, rót vào trung trà bên trong, họa ra một vài bức Mỹ lệ trà văn. Mỹ là Mỹ, động tác quy củ là quy củ. Chính là, các hoàng tử xem đến đều có chút mệt. Giống như trong cung các cung nữ, suốt ngày luyện nhiều nhất chính là cái này, bởi vì chỉ có cái này, ở hoàng đế trước mặt, là tốt nhất biểu hiện cơ hội. Không có gì bất ngờ xảy ra, này năm cái cô nương giống nhau là một phiếu chưa đến, bị soát. Trong đó một cái, có thể là ngầm tắc không ít tiền cấp lưu thị. Đi xuống khi không ngừng mà mang tới không phải thời điểm, sớm biết rằng hạ giới mới đến. Lưu thị cái này là hai mặt không lấy lòng, tuy rằng nàng cùng tôn tấn hoành làm chủ nhân, trong tay là các nắm có một phiếu, có thể đầu cho người ta, nhưng là, giống 11 ra nói, chỉ là vì tăng ra, đều chỉ có thể lưu lại đầu cấp lý hoánh. Vì thế lưu thị chỉ có thể là hoán nghiệm sâu vô cùng mà xem xét mắt chu kỳ, ngươi chừng nào thì này há mồm có thể treo lên đem quá nhi. 11 ra như là không hề phát hiện. Lấy cây quạt ngăn trở ngáp miệng nhì, đối chu Ly nói, nếu không, làm ngươi tức phụ sớm một chút lên sân khấu đi, tam ca, ta đều mau ngủ. chu Ly làm như không có nghe thấy hắn lời nói. Lão 11 đành phải đi triền thái tử. chu Minh khụ khụ hai tiếng, kế tiếp ai đâu. Phía dưới các vị tiểu thư phu nhân, mặc dù là lại không biết thú, mắt thấy trước hai chàng bị soát tuyển thủ đều như vậy thê lương, nơi nào còn tin tưởng lý ánh trong miệng cái gọi là công chính. Một đám lui xuống. làm như cấp lưu thị tắc bạc là cái giáo hấn. thấy như vậy tình hình tôn đỏ tươi trong đầu vừa chuyển du biết cơ hội tới đó là trước đôi lý oánh trình mấy cái ánh mắt lý oánh hiểu ý ứng nói chính hợp nàng ý tôn đỏ tươi đi ra mười một gia vừa thấy hứng thú bừng bừng ngũ cô nương là tôn đại nhân trong phủ hẳn là không tham dự bách hoa yến đoạt hoa khôi sự đi hồi bẩm mười một gia thân nữ vốn là không nghĩ rốt cuộc đây là nhà mình trong phủ làm thi đấu nhưng mà phía trước vừa vặn cùng người nào đó có cái ước định mười một gia còn nhớ rõ không tôn đỏ tươi nói nhớ rõ nhớ rõ chu kỳ ứng thời điểm tỉ như thái tử linh tinh những cái đó lúc ấy không ở chàng hoàng tử không khỏi đầu đi một ít nghi vấn ánh mắt vì thế ở đây lão cửu chờ vì thái tử giải thích là chuyện gì xảy ra chu minh kia ti kinh ngạc ánh mắt ngay sau đó bay đến lý mẫn chỗ đó tự dước lấy nục lý mẫn có thể từ thái tử trong mắt đọc được này bốn chữ chỉ nghe tôn đỏ tươi nói Tố nghe thượng thư phủ thượng Lý Đại Nhân đã từng lấy một bức tranh chữ doanh động kinh sư, lay động hoàng thượng. Không cần xem Lý Đại Đồng cả ngày mỹ nữ thành đàn, nhân ra trước kia thật có thể bò lên trên quan chức, nhiều ít là có điểm thật mới thật làm. Tỷ như nói, Lý Đại Đồng thời trẻ từng sư từ đương triều nổi danh thể chữ lệ đại sư, viết một tay hảo tự. Tiến vào hộ bộ phía trước, có một đoạn nhật tử là chuyên môn ở hoàng đế nội các cấp hoàng đế viết thánh chỉ. Tôn đỏ tươi nhắc tới việc này, là từng nói. Phụ thân nếu viết đến một tay hảo tự, làm nữ nhi nên ở viết chữ phương diện này cũng là thực không tồi. Lý Hoánh tự không cần phải nói, vương thị đối này rất có tin tưởng, tưởng hiện tại Lý Hoa có thể ở hoàng đế trước mặt từng bước thăng chức, cũng nguyên nhân chính là vì Lý Hoa kia một tay hảo tự ở vạn lịch ra trong mắt là cảnh đẹp ý vui. Lý Hoánh đi theo Lý Hoa, từ nhỏ ở trong nhà học tự cùng cùng cái lao sư, có thể kém sao. Không bằng, thỉnh thượng thư phủ hai vị tiểu thư, một khối cùng thần nữ vì thái tử cùng các vị các hoàng tử. phụng hiến một bức tự nếu viết hảo ứng cái này cảnh quay đầu lại thần nữ trong nhà cũng làm cho người bồi đưa đến trong cung làm hoàng hậu nương nương cùng với thái hậu nương nương đều nhạc một nhạc tôn đỏ tươi cuối cùng nói cái này đề nghị lập tức làm mười một gia đôi mắt tỏa sáng thẳng ồn nào, hảo hảo thái tử chu minh gật đầu nếu đều là nhất định phải làm lý Hoánh thắng lý Mận thua ở có kinh sư tài nữ chi xưng lý oanh phía dưới cũng không xem như quá khó coi còn lại hoàng tử thấy thái tử tỏ thái độ cũng liền đều không lên tiếng bên ngoài chuẩn bị tốt gã sai vặt chuyển đến tam cái bàn, các bị văn phòng tứ bảo một bộ tôn đỏ tươi ở chung lý hoánh bên phải lý mẫn bên trái như vậy an bài vị thứ lý hoánh mang theo liễu xanh ra trận liêu xanh giúp nàng mài mực giữa sân người xem chỉ xem liếu xanh mài mực thủ pháp đều biết là quen tay bình thường không biết cấp lý hoánh đánh quá bao nhiêu lần xuống tay sôi nổi kinh ngạc cảm thán này thật là chỉ có thượng thư phủ gia mới có thể bồi dưỡng ra tới nha hoàn Mai mực chuyện này thật đúng là có một số việc quan trọng đại, ai đều biết, mai mực ma hảo, cái này mực nước hảo, viết chữ tay, xuống tay khi mới có thể càng thêm thuận buồm xôi gió, là cơ sở. Cùng này so sánh với, đồng dạng là gia đình giàu có tiểu thư, tôn đỏ tươi trong nhà nha hoàng nghiễm nhiên không phải thực tinh thông việc này, ngoài ra tới mực nước có chút tích tác, cũng may tôn đỏ tươi chính mình đều nói, nàng chỉ là tới xem náo nhiệt, mục đích không phải tới bắt hoa khôi, dâu rịa. Nhân gia cũng liền tưởng. Nàng thật sự chỉ là tới xem náo nhiệt mà thôi, chỉ chờ cái kia chân tay vụng về nha hoàn, một cái không cẩn thận, đem mực nước ném tới rồi trên mặt đất, ly cách vách góc bàn thượng chỉ kém như vậy một chút. Đại gia, tựa hồ mới đều hơi chút minh bạch tới rồi tôn đỏ tươi cái này xem náo nhiệt hàng nghĩa. Niệm hạ vì thế giận cực, nhỏ giọng oán trách nói, so bất quá nhân ra, liền muốn dùng âm sao? Lý Mẫn hết sức chăm chú là suy nghĩ cái gì từ. Nghe tiểu nha hoàn bực tức, khỏe mắt quét mắt nghiệp hạ. Nghiệm hạ lập tức im tiếng. Biết cái gì là địch loạn ta không loạn sao? Lý mẫn nói, chính ngươi trước luôn cuống đầu trận tuyến, không cần chiến đều bại. Lý mẫn không thích huấn người, nói những lời này cũng không phải vì huấn người, chỉ là không nghĩ làm chính mình nha hoàn lúc sau có hại. Nghiệm hạ túi đầu hẳn là, khuôn mặt nhỏ hổ thẹn mà đỏ bừng. Cách vách, tôn đỏ tươi chủ tớ hai nghe thấy Lý mẫn lời này, đồng thời trong lỗ mũi lừ một hơi, làm ngươi trang bình tĩnh. Lúc sau... tam tổ nhân mã đồng thời an an tĩnh tĩnh mà bắt đầu trong tay tác phẩm, trung quanh người xem toàn bộ nín thở ngưng thần. tôn đỏ tươi kia tổ cơ bản không cần xem, là ở chơi. đại gia chủ yếu xem chính là lý hoán. lý hoán tam chỉ chấp bút, đỡ tay háo nét, trên giấy động tác rơi tự nhiên, như cá gặp nước. xuất trần dung mạo dương mang theo tự tin, ở dưới ánh mặt trời, giống như xuất thủy phủ dung diễm lệ nhiều vẻ. mỹ lệ nữ tử, ngoài ra còn thêm phi dương ương ngạnh tài hoa hơn người, hấp dẫn ở mọi người lực chú ý. Mọi người đã nhìn kỹ nàng dưới ngòi bút sở làm, chỉ thấy Lý Oánh lựa chọn chính là lấy họa là chủ, vài nét bút thanh tú thủy mặc nét bút đi xuống, từng đóa nhiều vẻ nhiều màu cúc hoa hiện lên với giấy vẽ phía trên. Bách hoa nở rộ, phôn binh hương thịnh, đúng là trước mắt bách hoa hiến, nhất hợp với tình hình một bức vẽ. Lý Oánh là liền mạch lưu loát, không cần tân trang, tự tin, sỏ xuyên qua nàng chỉnh bức họa làm quá trình. Bởi vì, đối thủ căn bản không đáng sợ hãi. Không phải nàng quá mức tự tin bởi vì đều là xuất từ thượng thư phủ nàng lại rõ ràng bất quá lý mẫn thật là từ nhỏ cũng không có thỉnh quá lao sư ở trong nhà dạy học tự lý mẫn có lẽ nhận được mấy cái nhưng là luận làm thơ lý mẫn khẳng định là sẽ không cho nên năn để làm thơ nhất định phải ném cho lý mẫn đi làm nàng làm hoa tôn đỏ tươi nói ba cái thấu một khối tốt nhất là tranh chữ đều có để đưa vào trong cung nàng làm hoa lý mẫn nếu vẽ tranh khẳng định là so ra kém nàng lý Hòa ánh. Lý Mẫn nếu như đi làm thơ, càng chung các nàng lòng kẻ dưới này. Lý Mẫn làm được thơ, tuyệt đối so với vẽ tranh càng khó xem. Liều xanh đem khăn đưa cho Lý Huánh lau mồ hôi. Lý Huánh tiểu tâm cọ qua thái dương, kỳ thật một chút hắn đều không có, loại này thi đấu chút lòng thành. Chỉ chờ Lý Mẫn cái kia thơ làm ra tới sau, dẫn tới mọi người cười vang là được. Vương Thị ở dưới, cũng là tràn ngập thắng lợi mỉm cười nhìn chính mình nữ nhi. Lý Mẫn bên kia, mọi người bởi vì không có từ lúc bắt đầu xem. hiện tại xem nàng dáng vẻ kia nằm bút lông là có chút tư thế giống như cũng là có điểm viết chữ bản lĩnh chỉ là so với lý doanh trên giấy rơi tự nhiên lý mẫn là thật cẩn thận từng nét bút đều không chút cầu thả thoạt nhìn hình như là vừa mới bắt đầu học tập tiểu học sinh luyện tự mọi người không cần tưởng đều đã phán định lý mẫn xong đời chính là thi đấu trình tự đều chiếu tới chỉ chờ lý mẫn đem bút lông gác xuống từng người nha hoàn đem tác phẩm triển khai hiện ra cấp thái tử cùng các vị hoàng tử thưởng thức Tôn đỏ tươi căn bản là không có họa, hì hì cười trước xin lỗi nói, thái tử điện hạ, thần nữ bất tài, tự so ra kém thượng thư phủ cô nương, không nêu xấu. Cái này tôn đỏ tươi nhưng thật ra thông minh, không nghĩ làm chính mình bị lý Ánh so đi xuống, dứt khoát làm như vậy ngược lại càng tốt. Chu Minh gật đầu, chỉ xem bên phải kia bức họa, cùng bên trái cái kia tự. Bởi vì, phía trước đều ở chú ý lý hánh vẽ tranh, lý Ánh họa cái gì trong lòng đều tồn ấn tượng, nói như vậy, lực chú ý tự nhiên muốn tập trung đến lý mẫn tự thượng. Này vừa thấy, đảo thật là làm người giật mình. Này, bang, lão cửu ơn cái bàn. Sẽ không nhi, lão 11 nhảy dựng lên, hô to một tiếng, hảo. Giữa sân khán giả này mới vừa rồi đều là chấn động, vội vội vàng vàng vòng qua đi xem Lý Mẫn đều viết cái gì. Lý ánh mắt thấy vô luận thái tử hoàng tử, chính là Chu Ly, đều vẫn không nhúc nhích mà đem ánh mắt đặt ở Lý Mẫn tự thượng khi, ngực luôn cúng lên. Nàng nhón chân, tầm mắt không bao giờ có thể khống chế, đi xem đối thủ tác phẩm. Vốn dĩ, nàng là khinh thường nhìn lại. Vương Thị tùy mọi người đi đến Lý Mẫn mặt chữ trước, thấy giấy tuyên thành thượng kia một đám giống như tiểu hoa giống nhau thanh lệ bên trong, lại có một cổ tú cốt tự lộ tự thể, lập tức, ngây người. Ở cái này triều đại, chưa xuất hiện thể chữ khải cái này tự thể. Lý Mẫn biết đúng là thể chữ khải. Làm xuyên qua nữ, nếu không lợi dụng tự thân ưu thế đi vặn ngã địch nhân, cũng quá ngu ngốc điểm. Lý Mẫn cho rằng, nên lợi dụng nên lợi dụng. Vì cái gì nàng biết cái này triều đại không có thể chữ khải đâu. Là bởi vì nàng thấy từ trưởng quậy đưa nàng dược thư bên trong, chỉ thấy đại truyện tiểu triện thể chữ lệ, lại không có gặp qua thể chữ khải. vừa lúc, trong nhà nàng học trung y hề, từ nhỏ đều phải tùy tổ phụ luyện tự, vì chính là đọc hiểu trung y hề sách cổ, vì thế đối thư pháp lược hiểu một ít. Thể chữ khải là từ thể chữ lệ phát triển lên. Bởi vậy, nàng có thể suy đoán, cái này triều đại chưa xuất hiện chân chính thể chữ khải. Thể chữ khải tuy từ thể chữ lệ diễn biến mà đến, nhưng là, đến hậu đại, thậm chí tới rồi hiện đại, trở thành chữ hán kiểu chữ viết chủ lưu, không cần phải nói, chính bởi vì nó có thể nói là chữ hán tự thể trung kiêm cụ hình thể tuyệt đẹp cùng nét bút ngắn gọn công chính hai loại hoàn mỹ kết hợp, thuộc về chữ hán viết sử thượng tác phẩm đỉnh cao. Cho nên, ở tôn đỏ tươi ngay từ đầu lấy viết chữ thiết kế bộ nàng thời điểm, không phải ở giữa nàng lòng kẻ dưới này sao. Nàng kia thanh hoành, là sớm tinh toán hảo. ngươi không chọc đến ta chọc ta cũng không cho ngươi. nhưng là, ngươi càng muốn đến gây chuyện ta, ta đành phải hồi đưa ngươi kia bốn chữ, tự dước lấy đủ. Vương Thị cầm kéo kẹt kéo kẹt, cái này cái nữ, khi nào? khi nào thế nhưng không thể dạy cũng hiểu có thể viết ra so Lý Đại Đồng càng xinh đẹp tự. cái này quả thực là, quá, làm nàng muốn đi đâm đầu. ai nha? Thái tử Chu Minh lắc lắc đầu, cái này, cái này, Lý thượng thư, thật sự là, quá có thể giấu rốt, này chờ duyên dáng tự, cư nhiên cất dấu không thấy người. Chỉ trừ cho chính mình nữ nhi. Sửa ngày mai, ta phải hướng hoàng thượng tham hắn một quyển. Chỉ nghe thái tử những lời này, cái này ai thắng ai thua, quả thực là vừa xem hiểu ngay. Ở đây người, đều ngạnh sinh sinh nuốt một hơi. Vương thị tính toán hảo, hồi phủ lúc sau, lập tức tìm Lý Đại Đồng tính sổ. Cái này quá không có thiên lý. Lý Đại Đồng sao lại có thể như vậy đối đãi nàng nữ nhi. Lý hoánh thân mình thẳng run rẩy, nghĩ đến vừa mới bắt đầu chính mình nói câu kia công chính. Lúc này nàng thái hậu hối. Sớm biết rằng không nói công chính hai chữ. Bởi vì nàng cái này mặt, nói công chính hai chữ, kết quả thua nói, chẳng phải là từ khi chính mình mặt. Một đám trong tay nắm có phiếu bầu hoàng tử đều sâu mi, cái này nhưng làm sao bây giờ? Vốn là muốn đầu cấp tam ca tức phụ, kết quả, tam ca tức phụ chính mình nói trước phải công chính. Tam ca, chu hữu tới gần chu ly hỏi phải làm sao bây giờ, lại thấy chu ly cặp mắt kia đều không ở chính mình vị hôn thê trên người tất cả tại lý mận trên mặt. Vì cái gì là như thế này? Vì cái gì? Chu Ly hai điều mày dầm hợp lại tới rồi một hối. Giữa sân một mảnh khủng bố yên tĩnh bên trong, lão mười một nhảy nhót mà nói, đầu phiếu, đầu phiếu. Nói, hắn chiều Chu Ly trước không người chào, tam ca, là ngươi tức phụ nói phải công chính, này liền vô pháp, ta này chỉ hoa nhi, chỉ có thể đầu cấp mẫn cô nương. Năm tám ai là hoa khôi? Chu Ly không có bị lão mười một lời này ngạnh đến hộp máu xem như chấn định. Chu kỳ thấy trên mặt hắn da động đều bất động. Lại nhìn đến kia đầu đứng Lý Huánh lại là có chút góp chân không song, Tùng mi đằng tiếu, tam ca đều không thương Hương Tiếc Ngọc. Nghe được lời này, mọi người phảng phất mới ý thức được Lý Huánh tồn tại. Mới vừa đều cố nhìn Lý Mẫn Tự. Lý Huánh tưởng đào cái hầm ngầm toàn đều không có hầm ngầm có thể toàn hai cái đùi khép lại ở một khối như là cho nhau dựa vào. Nhưng là, như vậy chẳng pháp, không thể nghi ngờ không phải vì dựa vào, mà là càng hiện ra một tia nhìn thấy mà thương suy nhược tới. Lý Mẫn biết chính mình cái này mội mội thực sẽ trang, từ lần đầu tiên gặp mặt thực sẽ trang, chỉ là, đến cái này phân thượng tiếp tục trang, nếu là cái chân chính người thông minh, ngược lại là muốn cảm thấy Lý Huánh làm kiêu. Lý Mẫn cái này suy đoán áp chúng, chỉ thấy Thái tử Chu Minh sắc mặt hơi hiện xấu hổ, nhìn Chu Ly biểu tình có chút do dự, liền Thái tử đều cảm giác được Lý hoánh cái này làm ra vẻ là ở cầu phiếu, vừa vặn cùng Lý Huánh vừa mới bắt đầu nói qua công chính hai chữ hoàn toàn tương phản, Thái tử đều đối này có ý tưởng. Những người khác đâu? Phải biết rằng, Chu Minh xem như tâm địa nhất nhân thiện kia một cái. Làm vương thị chân chính chịu không nổi, phía dưới những cái đó tạp quá bạc không có thể ở trong lúc thi đấu đạt được một phiếu phu nhân các tiểu thư tựa hồ tâm lý cân bằng. Có thể nhìn đến Lý Hoánh Trung quy cùng các nàng giống nhau tái ở một cái bệnh lao quỷ trong tay, nghĩ như thế nào, đều cảm thấy Lý Hoánh mới là đáng thương nhất kia một cái. Thượng thư phủ chính mình ra cô nương tỉ mội tương tàn, Lý Hoánh bại bởi chính mình tỷ tỷ, tài nữ bại bởi bệnh lao quỷ. Ngày mai kinh sư tuyệt đối có thể lên đầu để tin tức. Đám kia người ở phía dưới nhịn không được trước vui vẻ khi, vương thị chạm trước một bước, đối mười một nói, mười một ra, thần thiếp làm hai cái nữ nhi mẫu thân, nhưng cầu mười một ra cùng chúng hoàng tử, tôn đại nhân, tôn phu nhân công chính đối đại việc này. Nếu không, thân thiếp về nhà cũng khó có thể bẩm báo lão thái thái cập lao ra. Niệm hạ ở Lý Mẫn sau lưng mắng nổi lên vương thị, vì hộ chính mình nữ nhi tới rồi này trở vô sỉ nông nỗi. Vương thị cái này Minh nói phải công chính, kỳ thật là chỉ ra cái này thượng thư phủ hoàn cảnh đến tuột cùng là ai ở làm chủ. Mọi người cái này đầu phiếu khẳng định không thể chỉ lo lý mẫn cùng lý bánh hai cái tỷ mỗi tác phẩm đơn thuần làm tương đối. Một đám người lại bắt đầu tả hữu lắc lư. Lão 11 đông nhiên ngồi trở lại ghế dựa, đối những người khác vứt ánh mắt, đều xem các ngươi. Muốn gặp Lão 11 cũng không dám ra cái này nổi bật, có thể thấy được cái này đệ nhất phiếu lợi hại. Ở lúc ấy... này đàn hoàng tử chi gian giao lưu ánh mắt kinh tới đỉnh, cung cấp với mỗi một giây đồng hồ phát một lần điện báo trình độ. Thời gian kéo càng dài, Lý Hán cùng Vương Thị thấy được càng lớn hy vọng. Phía dưới những cái đó người xem, không khỏi hai mặt nhìn nhau, cảm giác cái này cũng thật chính là thắng bại khó phân. Thái tử dẫn đầu tỏ thái độ, trong tay cầm chính mình, lại là hướng Chu Ly thảo một đóa. Tam đệ, ngươi này phiếu ta tới giúp ngươi đầu, mới tính công chính. Chu Ly đứng dậy, từ này mặt bộ nhìn không ra cái gì chân chính biểu tình. đối thái tử lời này tựa hồ có điều bất mãn nhưng chỉ là nhấp miệng không có nói không tốt chỉ sợ hắn cũng là đoán được thái tử cùng mấy cái bọn đệ đệ ý tưởng như thế như vậy thái tử lấy này hai đóa một đóa cho lý hoành một đóa cho lý mẫn cười nói thắng bại khó phân lý hoành cùng vương thị đương trường cái kia sắc mặt cứng đờ cũng đoán được hoàng thất tính toán chúng hoàng tử tưởng tốt tính toán là bọn họ nhân số tổng hòa vừa vặn vì số chẵn tương đương bọn họ phân cho lý hoành cùng lý mẫn số phiếu Vừa vận, có thể chia đều, như vậy, Lý Mẫn cùng Lý Huánh ở bọn họ trong tay bắt được số phiếu tương đương là đánh cái ngang tay, quyết định thắng bại nan đề, tự nhiên là ném về cho tuân ra. Loại này đặc biệt siêu chủ ý, thật đúng là không phải thái tử có thể nghĩ ra được. Lý Mẫn nhìn ra xa đến ở bị mười 11 cùng lão cửu chế nhạo ngồi ở trung gian bắt Hoàng tử Chu Tế. Bác ca, vẫn là ngươi chiêu này lợi hại. mười 11 ở phía dưới đối Chu Tế giơ ngón tay cái lên. Chu thế như là phong khinh vân đạm mà cười cười. Không lưu dấu vết mà đẩy ra lão mười một kia chỉ ngón tay cái, vì quân giải ưu sầu, nại thần chi buồn phận. Hoàng tử bên này trận doanh nhẹ nhàng, tôn tấn hoành cùng lưu thị, lại có thể cảm thấy thai họa ngập đầu treo ở bọn họ đỉnh đầu. Bọn họ không ngốc, biết nếu các hoàng tử cố ý giữ gìn Lý Hoành nói, sẽ không đem một nửa số phiếu ném cho Lý Mẫn, thuyết minh, này đó hoàng tử bên trong thật là có chút người muốn rất Lý Mẫn người này. Bọn họ đầu cái này phiếu, vô luận đầu bên kia thắng, đều là không lấy lòng. tôn tấn hoành vì thế đang muốn thở phào nhẹ nhõm may mắn chính mình cùng phu nhân cũng cắt có một phiếu vừa vặn giống nhau tới cái ngang tay không ngờ đến có người đã sớm liệu đến chiêu này chỉ thấy đám người bên trong có người đi ra bởi vì là bách hoa hiến vai chính đều là các cô nương chiếm đa số lại có các hoàng tử hôm nay tới nhân số rất nhiều dẫn tới đến đại gia ngược lại đều xem nhẹ kỳ thật hôm nay tôn tấn hoành cùng lưu thị đồng dạng mời một ít đương kim xã hội thượng nổi danh phong lưu tài tử lại đây kia một đám các tài tử Sớm tại một bên chờ chứ, chỉ chờ thời cơ lên sân khấu. Bất quá, đến bội phục cái này dám chọn lửa cái này thời cơ đi ra người, rất có dũng khí, bởi vì ở cái này mấu chốt thượng nói chuyện, vô luận nói cái gì, đều có thể lệnh người tưởng tượng đến tuyệt đối sẽ đắc tội một số lớn người. Mọi người vọng qua đi, thấy cái kia nam tử lớn lên cũng coi như phong lưu tuấn nhã, mặt mày thanh tú, tả mi trung gian một viên thông minh trí, vài trúc bâu thanh ý đi chân bọc bố lý, nếu thị phi muốn nói nào điểm đặc biệt. Muốn thuộc bên hông xứng kia khối ngọc bội, điêu long đùa chu tức bội, đôi mang thon giải tuệ kết, đánh ít nhất 4 năm cái phúc tự kết. Người kia là ai? Rất nhiều người nghị luận sôi nổi, có thể thấy được người này, cũng không phải kinh sư thường xuất hiện người. Đích xác như thế, nhưng là, có một số người, đặc biệt Thái tử cùng Hoàng tử, đều vẫn là có thể liếc mắt một cái nhận ra nam tử bên hông mang ngọc bội, đúng là vạn lịch ra phía trước ở thi đỉnh trung ban cho tân khoa trạng nguyên tử hữu Trinh. Từ hữu Trinh năm 20 xuất đầu. Chính trực nam tử rất tốt thanh xuân thời điểm, xuất từ địa phương tiểu huyện thành, từ đương địa chủ khảo cực lực đề cử, tiến vào thi đình. Kinh sư gia đình giàu có, mỗi năm đối với thi đình là đều thập phần chú ý, ai không nghĩ chiêu cái trạng nguyên dây xích chính mình dễ hiển Chỉ là, gia cảnh nếu quá mức keo kiệt, không có gì bối cảnh, tự nhiên cũng nhập không được những cái đó bắt bẻ thái thái lao ra trong mắt. Cái này từ hữu trinh, sở dĩ được trạng nguyên, đang đợi triều đình cho một quan nửa chức vì triều đình cống hiến thời điểm. Ở kinh sư vẫn như cũ không nóng không lạnh trạng thái, ở chỗ, kinh sư người, đều còn làm không rõ lắm, người này bối cảnh tư lịch đến tuột cùng xuất từ nơi nào. Có thể ở thi đình trung được đến hoàng thượng ban cho ngọc bội, người này tài hoa vốn là không nên làm người nghi ngờ, vấn đề ở chỗ, nếu không có một chút nhân mạch, chỉ là dựa tài hoa mà thôi, mọi người đều biết cũng đều biết khó có thể đi đến hoàng đế trước mặt này một bước. Người này dựa vào là ai phụ tá thượng vị. Kinh sư đủ loại phiên bản đều có. Có người nói là từ hưu trinh nhân sư đề cử, chính là, từ hưu trinh nhân sư là ai, giống nhau không có người ta nói rõ ràng. Cho nên, kinh sư những cái đó các phu nhân, chỉ có thể đều là loại trụ tính tình chờ chờ người này có thể tiệm lộ ra băng sơn một góc tới. Rốt cuộc, từ hưu trinh kế tiếp con đường làm quan mới là quan trọng nhất, có thể hay không được đến vạn lịch ra thưởng thức, được đến không phải hư trước, cũng sẽ không bị phát đến vô dụng địa phương thượng, có thể hay không ở quan trọng công tác cương vị thượng công hiến. Như vậy con rể có phải hay không có giá trị đáng giá đại gia có được? Lý mẫn nghe sau lưng người nghị luận sôi nổi, đánh giá liếc mắt một cái cái này tân khoa trạng nguyên Lang, ánh mắt đầu tiên cảm giác, người này chỗ nào con mắt. Ở nàng cân nhắc thời điểm, có thể nghe thấy chính mình tiểu Nha hoàn ở sau lưng cắn được đầu lưỡi bộ dáng. Có huyền cơ. Chính nghĩ như vậy, vị kia tử công tử, thật là đối nàng nơi này nhìn thoáng qua dấu hiệu. Vương thị cặp kiếp như hổ rình ngồi ánh mắt, nhìn trầm chầm, chầm từ hữu trinh không bỏ. Như là thả ra đe dọa tin tức, thức thời, hẳn là biết lúc này nên nói cái gì lời nói. Ứng nói, Vương Thị cùng Lý Hánh đều có tin tưởng, cái này trạng nguyên Lang sẽ không nốc đến đi vì Lý Mận nói chuyện, bởi vì, các nàng trong nhà tỷ tỷ, hoa tài tử hiện giờ ở hoàng đế trước mặt nói chuyện phân lượng càng ngày càng nặng, từ hưu trinh yêu cầu vì chính mình con đường làm quan ngấm lại. Mọi người ánh mắt dừng ở từ hưu trinh trên người. Thái tử Chu Minh một tiếng. Lão mười một phe phẩy trong tay quạt xếp, phần phật phần phật vang. hơi chọn mày như là rất có hứng thú bát hoàng tử chu tế lao bộ dáng không nhanh không chậm ôn thôn thôn dùng trà chu ly mang kia trương mặt nạ không chút sức mẻ từ hữu trinh nói thần tham kiến thái tử điện hạ tam gia thất gia Bác gia cửu gia mười Mở gia mười hai gia tôn đại nhân tôn phu nhân đứng dậy đi thái tử nói thần có một chuyện tham đấu. chuẩn thần cho rằng bánh hoa hiến ở kinh sư thậm chí đại giang nam bắc đều giàu có nhất định hy vọng Đây là tôn đại nhân công lao. Nếu tới rồi hôm nay nhân hai vị cô nương chẳng phân biệt trên dưới, mà không thể quyết ra thắng bại, có hủy hoại bách hoa hiến uy vọng chi ngại. Mọi người tưởng đều không có nghĩ đến, cái này tân khoa trạng nguyên, đi ra chỉ là vì cấp tôn phủ bức vua thoái vị. Này, chẳng phải là phải vì khó hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ. Người này, thật lớn can đảm dũng khí, là không đầu óc đi. Thái tử Chu Minh cùng mặt khác hoàng tử trên mặt lại đều hiện ra một tia ngượng nghịu, lại nói tiếp. Ai trước hết bức vua thoái vị tôn phủ, là bọn họ, truy cứu khởi bức vua thoái vị trách nhiệm, bọn họ cùng nhau trốn không thoát. Nhưng là, nói xong lời cuối cùng ai sai, khẳng định là tâm tồn may mắn tôn phủ sai, nếu không phải tôn đỏ tươi trước chủ trương làm thượng thư phủ hai vị tiểu thư so đấu, mà tôn tấn hoành cùng lưu thị cư nhiên làm cái tổng số phiếu vì số chắn cho kết cục ngang tay khả năng. Nói đến nói đi, tất cả đều là tôn phủ tạo nghiệt. Từ hưu trinh đối thái tử gật đầu, thần la tưởng, Nếu việc này chuyển tới dân gian, không khỏi sẽ làm người ta nghi ngờ, cái này song hoa khôi kết quả là như thế nào bình chọn ra tới. Nếu là biết, đều là thượng thư phủ tiểu thư, khó tránh khỏi thái tử điện hạ cùng với tôn đại nhân trở, đều phải bị bôi lên một ít không tốt thanh danh. Đốt lót. Đúng vậy, song hoa khôi vì một chuyện, chính là, song hoa khôi xuất từ cùng song tỉ muội nhân gia nghĩ như thế nào đều là dám khảo tiếp nhận rồi nhân gia hối lộ. Từ hưu trinh lời này, lập tức đánh thức chúng hoàng tử. Cái này không tốt thanh danh, ngàn vạn không thể bị dính lên, đặc biệt này hoàn toàn không phải bọn họ sai. Tôn Phủ có lý do trên lưng cái này trách nhiệm. Tôn Tấn hoành cùng Lưu Thị đã đều mắt tròn váng, bọn họ cũng là không nghĩ bị bên ngoài người hoài nghi thượng nhận hối lộ hiểm nghi. Bởi vì, bọn họ thật là nhận hối lộ. Nếu dân gian tung tin việc lớn, truyền tới vạn lịch ra lô thai, tiểu tác, xử lý hạ nhà bọn họ, đại tác, nhà bọn họ nữ nhi, hoàng hậu nương nương hậu vị khó bảo toàn. Tôn Tấn hoành Tam Tư dưới lập tức tiếp nhận rồi từ hữu trinh đề nghị thậm chí cảm kích mà nhìn liếc mắt một cái từ hữu trinh cái này nhắc nhở quá trọng yếu đối với thái tử tôn tấn hoành nói thái tử điện hạ từ trạng nguyên lời nói có lý thần xin từ chức bách hoa hiến giám khảo trước chỉ vì bách hoa hiến vẫn luôn đều do nội tử xử lý từ nội tử tới tuyên bố kết quả này là hợp lý nhất thái tử chu minh không nói hai lời gật đầu dẫn niệm hạ lúc này phát hiện chính mình ra tiểu thư cư nhiên thất thần không biết đang nhìn phương xa chỗ nào nói lý mẫn hôm nay tới bách hoa hiến đã có mấy lần thất thần ở đầu tường nơi đó nhị tiểu thư ngài là nhìn thấy ai sao lý mẫn nga một tiếng không ta cho rằng đi rồi kết quả đã trở lại dứt lời lý mẫn cười ngâm ngâm trong mắt lại là tồn vài phần suy nghĩ sâu xa nhìn về phía đứng ở trung gian từ hữu trinh từ hữu trinh đề xong kiến nghị đã lui xuống vương thị chỉ cảm thấy hắn cái này kiến nghị không kém không là gại đúng chỗ ngứa bởi vì nàng cũng không nghĩ bị người ta nói cấp lưu thị tắt tiền nàng càng không nghĩ làm lý mẫn cùng chính mình nữ nhi cùng ngồi cùng ăn Vừa lúc cuối cùng một phiếu nắm ở lưu thị trong tay lưu thị chỉ cần nghĩ đến nàng tắc bạc đều sẽ đem phiếu cho chính mình nữ nhi mắt thấy năm chắc thắng lợi vương thị nhìn phía lý hoánh trong ánh mắt viết không thành vấn đề lý hoánh trong lòng kiên định phía dưới những người đó ý tưởng cùng vương thị cũng là giống nhau như thế nào lưu thị này phiếu đều sẽ cấp lý hoánh chỉ tiếc lý mẫn cái này tự nhưng là Xã hội chính là như thế, cái nào không phải nghĩ tiền. Mười một da cây quạt không thiến, chu lên nửa bên miệng, mắt thấy, hắn bắt ca chủ đạo cho hay, cư nhiên là loại này xong việc, có điểm không thú vị. Lúc này, niệm hạ phát hiện, ngồi ở tịch thượng tam hoàng tử chu ly, thế nhưng đôi mắt đều không vọng lý hoánh, chỉ nhìn lý mẫn. Lý mẫn tự nhiên cũng đã nhận ra, cái kia cha giống nhau tiền vị hôn phu, hôm nay không biết là trong đầu nào điều thần kinh làm lỗi, cả ngày vọng nàng lý mẫn làm gì, không phải ai lý hoánh ái đến trong sướng cốt. Không, có ly hoành muốn chết muốn sống, cầu nàng Lý mẫn buông tha hắn. Không thú vị. Chu ly trên mặt tức khắc lạnh lùng, kia một khắc Lý mẫn ngay trước mặt hắn ném quá kia đầu, như là ở trên mặt hắn phiến một ba, ngón tay hung hăng, cơ hồ bóp nát trong tay chung trả lực độ. Là nhớ tới nàng phía trước buông tha nói, ngọc đoàn tình. Về sau không cần lại bám lấy nàng Lý mẫn. Một hơi ở ngực nháy mắt đổ lên. Bỗng nhiên một ngụm, trà tới trong cổ họng, hoàn toàn không giải khác. Này đáng chết. tam ca. mười hai chu hữu đều bị trên mặt hắn nhất thời xẹt qua phẫn nộ dọa nhảy mắt thấy những người khác nghe tiếng vọng lại đây chu ly thu liễm thần sắc chỉ cảm thấy tôn phu nhân không biết là băn khoăn cái gì vì sao chậm chạp không quyết ra hoa khôi lư thị gương mặt kia như là chôn vào thâm thổ giống nhau đà điểu tư thế mọi người cũng thấy lư thị hình như là quyết định thời gian quá dài Này rất kỳ quái minh bại sự không phải sao Về tình về lý lư thị đều nên đem phiếu đầu cấp lý thánh Chỉ là ai có thể nghĩ đến chính là, lư thị giờ phút này trong đầu bàn chuyển, đã không phải bạc. Bạc rất quan trọng, không có sai, chính là, có bạc cũng làm không được sự, tỉ như bệnh. Nàng cái kia quái bệnh đều tra tấn nàng đã nhiều năm, gần chút thời gian càng thêm nghiêm trọng, có đôi khi đau đớn muốn chết đều có, mà cố tình, nàng còn không thể để lộ tin tức bị người chê cười. Nay chờ thân thể thêm tinh thần thượng tra tấn, khiến cho nàng tìm thầy trị bệnh như khác. Chỉ là cái này hảo đại phu. thật đúng là không phải có bạc là có thể tìm tới. Không biết hoa nhiều ít bạc, thỉnh qua nhiều ít danh y đi, hề. tam đại chứ danh dược đường danh đại phu đều ngầm mời đi theo nhìn, chỉ kém ngựa y đi không có thỉnh. Nhưng là, đều không làm nên chuyện gì. Nếu không phải bởi vì bó tay không biện pháp, nàng cũng sẽ không gắt xuống cái này, mặt mũi làm sáu cô cô đặc biệt đến Trương thị chỗ đó đi một chuyến vấn danh y đi. Hề. Làm sao bây giờ? Bạc quan trọng, mệnh quan trọng. Lư Thị nghĩ, chính mình nữ nhi thật vất vả phong cảnh. nàng cười nữ nhi này trước đi nhờ xe còn không có mấy năm nếu hiện tại chính mình đi đời nhà ma phải biết rằng nữ nhân đã chết chính là đã chết nam nhân có thể tiếp tục phong lưu khoái hoạt chính mình trong nhà di nương tiểu thiếp đều chỉ còn chờ nàng đi trước một bước có thể thượng vị vô luận như thế nào nay mệnh đến trước sống sót quan trọng nhất nếu không như thế nào hưởng phúc nhất nhất trí mạng vấn đề như vậy bãi ở nàng trước mặt đó chính là nàng cố nhiên cảm thấy lý mẫn chỉnh của nàng nhưng là hiện tại nghe xong lý mẫn nói Không ăn, uống lên hồ nước sôi về sau, nàng kêu bình thường mỗi lần phát tắc lên muốn chết muốn sống đau đớn, những cái đó danh y thì nhóm đều bó tay không biện pháp đau đớn, cư như là, không đau, đã chết, sống. Nương tử, tôn tấn huỳnh đều không khỏi một tiếng kêu một tiếng nàng, bởi vì, ở đây mọi người chính mắt thấy nàng đem kêu đóa hoa đưa đến Lý Mận phụ trách tiếp thu phiếu bầu nha hoàn nghiệm hạ trong tay. Vương thị hơi kém không hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh, Lý Anh cổ chân vật mẹo, không ké xỉu, Lư thị bị lão công kia một đều, hồi qua thần, hai chỉ mắt yên lặng nhìn chính mình đưa cho niệm hạ kia chỉ hoa, trong lòng là suy nghĩ cẩn thận, toàn suy nghĩ cẩn thận, mệnh, quan trọng quá bạc. Mọi người nhìn nàng biểu tình, cũng đều minh bạch nàng không phải nhất thời hồ đồ, là suy nghĩ cẩn thận mới đem phiếu đầu cho Lý Mẫn. Đột nhiên 180 độ đại nghịch chuyển, là đem tất cả mọi người chấn hôn mê. Đừng nói vương thị cùng Lý Hoánh Vượng, thái tử đám người, giật mình ánh mắt đều đủ để nuốt vào lư thị, bởi vì, ai đều biết trong cung hoàng hậu nương nương đều thiên vị lý thánh này này như thế nào đột nhiên hoàng hậu nương nương chính mình mẫu thân ngược lại thiên vị lý mẫn mẹ con không hợp sao không có nghe nói qua lư thị thật sâu mà hút khẩu khí mặt hướng mọi người lần này bách hoa yến hoa khôi đến thái tử điện hạ cập chúng hoàng tử đích thân tới ân điển viên mãn kết thúc vì thượng thư phủ nhị tiểu thư lý thị mẫn cô nương hoa khôi kết quả vâng chịu tiền lệ đem tái nhập tôn phủ bách hoa yến sử sách Cũng trình trong Hoàng Cung Thái Hậu nương nương xem qua. Với anh nhi, Vương Thị thất thanh một e. Lý hoánh mềm mại mà nằm ở chính mình nha hoàng trong lòng ngực. Cơ quan tính tấn công dã tràng. Đại Thái Thái. Sáu cô cô theo sát Lư Thị vào phong khách, cùng mọi người giống nhau, đều kinh hồn chưa định. Không ai có thể biết được Lư Thị đến tột cùng là làm sao vậy, kết quả này, quá ngã mọi người trong mắt. Hơn nữa, quay đầu lại, muốn như thế nào cùng trong Hoàng Cung Công Đạo là một chuyện. Nói vậy Vương Thị là thẹn quá thành giận. Trong cung Lý Hoa nếu là biết việc này nhi, khẳng định cũng không cao hứng. Lý Hoa ở vạn lịch ra trước mặt chính được xuống ái, nếu lén tấu một quyển. Không, chính mình Hoàng hậu nương nương kia một quan muốn như thế nào tự bảo chữa đều khó. Bởi vì, phía trước, là Hoàng hậu nương nương ở vạn lịch ra trước mặt cực lực để cử Lý ra hai tỷ muội Đối mặt như là kinh hoàng sáu cô cô, lư Thị hiện ra khó có thể tin bình tĩnh. Ngồi xuống, trong tay tiếp nhận nha hoàng truyền đạt trung trà, vạch trần cái nắp vọng đến bên trong chính là cha lúc sau tắt trở về nói cho ta tới hồ nước sôi nha hoàn cùng bà tử đều giật mình lư thị không phải không uống thì sao sáu cô cô lại từ nàng những lời này đột nhiên nhớ tới một chút trong mắt chợt sáng lời mừng rỡ như điên mà nói đại thái thái ngài có phải hay không thân mình cảm thấy hào chút là hào chút lư thị như là thập phần bình tĩnh mà nói sáu cô cô ngài vừa rồi nói ta đều nghĩ tới vô luận hoa tài tử cũng hảo thượng thư phủ tam tiểu thư cũng hảo ta tin tưởng các nàng cũng không hy vọng lúc sau có người đến trước mặt hoàng thượng tham một quyển đem mẫn cô nương tự lấy ra tới đến lúc đó tôn phủ khó thoát chối tử sáu cô cô suy nghĩ cẩn thận nàng trong lòng ý tứ chân chính cũng liền theo nàng những lời này gật đầu đại thái thái nói chính là muốn nói cũng chỉ có thể nói cái này mẫn cô nương là thâm tàng bất lộ như thế tài hoa nếu là phóng tới trên triều đình hoàng thượng tận mắt nhìn thấy khó có thể nói chúng ta tôn phủ bất công ngược lại là bánh cô nương họa luận ở chúng cô nương bên trong Là hạc trong bầy gà, nhưng mà, nếu phóng tới đương kim chúng tài tử bên trong, cũng liền giống nhau, khó địch mẫn cô nương kia ngang trời xuất thế tự. Nếu đại thái thái cảm thấy chỗ nào không ổn, sợ bị người trước tham một quyển, có thể đem họa cùng tự đồng thời phiêu quá, đưa trong hoàng cung thái hậu nương nương xem qua. Hoàng hậu nương nương định là có thể lý giải đại thái thái một phen khổ tâm. Dù sao, này hai người hôn sự, đều từ hoàng thượng khâm định, hiện giờ, ai cũng không đổi được. Lời này chính hợp lưu thị tâm ý. Lư thị kia mặt càng là mặt mày hớn hở, ngón tay vô nhẹ tay vị nói, sáu cô cô lời nói quả nhiên là bận tâm toàn cục. Nói, vị này mẫn cô nương, thật sự là thâm tàng bất lộ. Sáu cô cô lập tức hành lễ, đại thái thái, nô tỳ đi thỉnh mẫn cô nương lại đây. Lư thị gật đầu. Lý mẫn là ở Bách Hoa Yến lúc sau, mọi người tốt năm tốt ba tan, nàng lại lưu tại trong vườn, ở kia một mảnh rừng hoa đào nhàn tản mà bức trượng. Niệm hạ đi theo nàng phía sau, không biết nàng suy nghĩ cái gì. Hưng phấn tâm tình lại nhất thời khó ức. Tiểu thư được hoa khôi. Hơn nữa, tác phẩm đưa vào trong hoàng cung phải cho Thái Hậu nương nương xem, nói không chừng, tiểu thư từ đây một đường thăng trước, trở thành trong hoàng cung hồng nhân. Có khả năng, tiểu thư như thế tài hoa, tướng mạo lại không thể so nhân ra kém, lại lộng kiện đẹp quần áo mới mặc vào, mang lên tốt hơn xem vật phẩm trang sức. Nghĩ vậy nhi, niệm hạ sầu, bạc vẫn là thiếu chút. Hơn nữa, vương thị còn không có cấp lý mẫn tài gả đi nhà chồng bộ đồ mới đâu. Nhị tiểu thư, nô tỳ cho rằng, tiểu thư hẳn là rèn sắc khi còn nóng, làm phu nhân cấp tiểu thư làm một ít quần áo, đi đến hộ quốc công phủ nói, dù sao cũng phải có một ít giống bộ dáng quần áo đổi xuyên. Nga, Lý Mẫn như là không có nghe thấy nàng nói chuyện, lại là quay đầu lại xem nàng, vị tiêu tân khoa trạng nguyên là họ từ sao. Niệm hạ meo mắt, thấp giọng, đúng vậy. Từ, từ, Lý Mẫn khoe môi đạm đạm cười, làm khó ngươi cùng từ trưởng quầy. Hiện giờ trong nhà Lý phu nhân cũng không phát hiện, bất quá hắn này đứng ra sợ có chút khó có thể che giấu tiểu thư không sợ nghiễm hạ nói không sợ ân từ ra không phải hoàn toàn không có người chỉ là từ ra người đều không thích xuất đầu lộ diện lần này chủ yếu là lao ra làm thật quá đáng kỳ thật từ thiếu gia là đang nghe nói hộ quốc công ở bắc kiến đã xảy ra chuyện về sau bị lao thái gia phái lại đây mục đích cũng chính là sợ tiểu thư có cái vật nhất xem ra nàng nương cái này nhà mẹ đẻ ngọa long tàng hổ chỉ không biết nói đến tột cùng là cái gì địa vị tiểu thư khả năng chưa từng nghe qua này kinh sư có kinh sư rực rút nhưng là luận cả nước đại giang nam bắc dược thương duy độc hai chỉ độc lãnh phong tao mà hai chi lớn nhất dược thương lại đều trốn không thoát cần thiết nghe theo đại dược sư nói nhà ta láo thái gia là lừng lấy nổi danh đại dược sư công lý mẫn tập đọc trung y về, như thế nào sẽ không biết chữa bệnh cần dựa dược liên quan đến này mệnh dược tốt xấu nắm giữ ở dược sư trong tay tốt dược sư không chỉ có có thể phân tích rõ dược liệu thật giả tốt xấu còn sẽ chế dược cái này chế dược quá trọng yếu ngươi ngẫm lại trong cung những cái đó quý nhân không nhất định thích mỗi ngày uống chung dược càng thích uống thuốc đan chẳng sợ hoàng thượng cũng là như thế dược đan giống vậy thuốc tây phiến đơn giản cùng thủy là có thể nuốt đi xuống người bệnh dễ dàng dùng tốt dược đan một viên giá trị hơn một ngàn nói nữa chẳng sợ không nghiên cứu chế tạo dược đan dược liệu bên trong Rất nhiều dược, đặc biệt là những cái đó có độc thuốc bôi, càng cần nữa bảo chế, đi độc, mới nhưng làm thuốc. Này đó, đều là dược sư công phu. Giống nhau đại phu là sẽ không. Hơn nữa đều là tổ truyền tay nghề, bên ngoài người muốn học cũng không có cửa đâu. Chính mình ông ngoại, cư nhiên là như thế này lợi hại người. Lý mẫn đi vào thế giới này sau, lần đầu tiên cảm nhận được giống như thân nhân ấm áp, ôn nhũ hỏi, Lão thái gia thân thể còn hảo. Niệm hạ gật đầu, Lão thái gia thân mình an khang. chỉ là tức giận với thượng thư phủ thật lâu nữ nhi cũng không biết chết như thế nào như vậy tuổi trẻ đã chết ngoại tôn nữ hiện tại cũng muốn bị bắt gả cho một cái người chết từ lao thái ra như thế nào có thể thư thái nữ nhi đây là gả cho cái cha điểm này lý mẫn nhận đồng tư thị là gả không đáng giá cũng may hiện tại bọn họ chính một chút mà vì tư thị lấy lại công đạo lý mẫn hướng đầu tường nơi đó lại nhìn liếc mắt một cái cười cười xoay người thời khắc đó nàng kia mặt cười hướng về phía hắn chu lệ chính mình ngực kia trái tim bạch bạch là lại như bệnh mới vừa nàng cùng lý Hoánh quyết đấu thời điểm hắn trái tim đều không có nhảy như vậy mau bởi vì hắn biết lấy nàng bản lĩnh khẳng định có thể thắng kết quả quả nhiên như thế chỉ là cái này từ ra nguyên lai không phải người nào đều không có công tôn lương sinh nhìn hắn sờ nổi lên cảm tiểu tâm xin chỉ thị tìm người liên lạc hạ vị này từ công tử trước thăm thăm hắn khẩu phong hỏi hắn muốn làm cái gì quan Ta Hộ quốc công phủ đưa cho hắn, làm như hắn muội tử gả cho chúng ta Hộ quốc công phủ lễ gặp mặt. Cần phải làm hắn minh bạch, hắn muội tử gả cho Hộ quốc công phủ, tuyệt đối so với gả cho cái kia chó má Tam Hoàng Tử Hảo. Chu lệ thận trọng kỳ thật mà công đạo, công tôn lương sinh áp lực sân đại. Tuy rằng lấy Hộ quốc công phủ bản lĩnh, muốn cho tử công tử lộng cái đẹp một quan nửa trước đương đương, là thực dễ dàng sự. Chỉ là nhân ra tử hưu trinh tiếp thu không tiếp thu là một chuyện khác. Bởi vì nhìn ra được tới. Cái này từ ra đều là có tính tình người, nếu không sẽ không như vậy trăm phương ngàn kế mà giấu dếm thân phận vào kinh hộ nữ. Lý Mẫn rời đi rừng hoa đào khi, phía trước nên đón sáu cô cô. Sáu cô cô hướng nàng hành lễ, đại thái thái cho mời Mẫn cô nương qua đi một chuyến. Nghiệm hạ tưởng, chẳng lẽ là lưu thị đầu quan trọng nhất một phiếu, muốn tới cùng Lý Mẫn thảo tiền. Nhà ta tiểu thư chính là không có bạc. Lý Mẫn lại là thở dài nói, ta tùy cô cô đi gặp đại thái thái không phải không thể, nhưng là... Đại thái thái phía trước không phải bực ta sao? Sợ đi đến chỗ đó, lời nói không có nói vài câu, đại thái thái lại bực. Sáu cô cô trong lòng giật mình, nguyên lai Lý Mẫn là đều đoán được lưu thị vì cái gì đem kia phiếu cho nàng. Quyền chủ động, lập tức về tới Lý Mẫn trong tay. Sáu cô cô xấu hổ, nguyên lai cô nương đều đã biết. Thật không dám dâu dếm, đại thái thái là suy nghĩ cẩn thận, suy nghĩ cẩn thận mẫn cô nương kỳ thật không phải nói sai lời nói. Cô cô tài ăn nói hảo. Nhưng là... Đại Thái Thái nghĩ như thế nào, cũng không phải cô cô có thể đại ngôn. Sáu cô cô kinh ngạc ngẩng đầu xem nàng, cô nương ải. Lý Mẫn quay đầu nhìn bên kia một cái tiểu đình hóng gió, đối bên người nha hoàn nói, đến chỗ đó ngồi ngồi đi. Không biết khi nào mới có thể ăn cơm. Không phải nói nàng Lý Mẫn cô ý cùng lưu thị phân cao thấp, là nếu người bệnh chính mình đều vẫn luôn không nghĩ ra, cho rằng nàng cái này đại phu còn cố ý chỉnh cổ người, hơn nữa nháo khởi tính tình tới, đem tính tình vô tội liên lụy đến những người khác. Nàng Lý Mẫn không làm cái này nghiệt Bởi vì, Lư Thị thân là một nhà chi chủ Nắm có sinh sắt quyền to Ngươi xem, Lư Thị tưởng kia hải tử Đói mấy ngày bụng liền mấy ngày bụng Này như thế nào thành đâu Công hữu công, Lý Mẫn kiên trì điểm này Lúc trước nàng ở hiện đại làm nghề Y thì khi, nhận thức đại quan quý nhân Chính là sẽ thiếu, nhưng là Đại quan quý nhân tính tình tính tình nàng Cũng là đều rõ ràng Những người này, không thể thâm giao Lúc cần thiết, tùy thời cắn ngược lại nàng một ngụm giống như trương thị cái kêu bắt diện linh lung đại phu từ trước đến nay đều là đại quan quý nhân trong mắt quân cờ thích hợp thời điểm lấy tới lợi dụng không thích hợp thời điểm tùy thời đá văng ra nàng lý mẫn dù sao cũng phải tự bảo vệ mình cấp lưu thị một cái ra vai phủ đầu là tất yếu nàng lý mẫn làm đại phu không phải bất luận kẻ nào quân cờ tới nàng lý mẫn nơi này xem bệnh trừ bỏ xem bệnh không có gì cái khác hảo thuyết ngươi cảm kích ta đại phu tưởng cấp thù lao không phải phạm pháp chuyện này ta lý mẫn chiếu thu đây là ta nên được Nhưng là, nếu ngươi muốn cho ta xem bệnh muốn áp chế ta cái gì, xin miễn thư cho kẻ bất tài. Sáu cô cô chỉ phải kinh ngạc nhìn Lý Mẫn độc lập độc hành bóng dáng, như vậy kiên quyết cùng chú mục, nàng sáu cô cô chưa bao giờ có gặp được quá như vậy nữ nhân, ngây người. Không cần phải nói, Lư Thị ngồi ở chỗ đó đang chờ Lý Mẫn lại đây mang ơn đổi nghĩa hơn nữa tận tâm vì Lưu Thị cống hiến khi. Kết quả, được đến lại là sáu cô cô phái người qua lại nói, Lý Mẫn đang ngồi ở tiểu đỉnh hóng gió chờ nàng qua đi. Lư thị thẳng hai mắt, ngón tay nắm hai chỉ ghế rửa tay vịn kéo kẹt kéo kẹt. Bà tử nha hoàn quy lấy đất, dọa chết khiếp. Kêu một khắc, mọi người đều cho rằng lư thị muốn nổi trận lôi đình, Lại là không có, chỉ thấy lư thị bỗng nhiên, nhẹ nhàng mà ngồi xuống, đối bên người bà tử nói, cho ta trang điểm hạ, ta hảo đi tiếp đại khách quý. Là, phu nhân. Mấy cái bà tử nha hoàn, vội vàng cho nàng một lần nữa trải bước tóc. lư thị tiếp theo lại nghe thấy sáu cô cô báo tới mọi người đều còn không có ăn cơm tin tức khi lập tức làm người đi chuẩn bị ngọ yến tùy theo đống nhiên trong đầu linh quang trận lóe nhìn buổi sáng cái kia răn dậy quăng ngã chậu hoa hải tử bà tử nói đứa bé kia đâu chiếu phu nhân mệnh lệnh đã nhốt ở phòng chất củi đói bụng bà tử ở lư thị trước mặt tranh công tựa mà khoe ra lư thị kia bàn tay ban một chút đánh vào cái kia bà tử trên mặt đói cái gì bụng ai làm hắn đói bụng không phải chỉ là cái hải từ sao dẫn hắn ra tới cho hắn ăn ngon làm hắn ăn no đổi kiện quần áo tới gặp ta cái kia bà tử kinh ngạc đến ngây người mà nhìn nàng một cái thấy nàng ánh mắt nghiêm túc không giống như là ở vui đùa, che lại đổ máu miệng thất tha thất thểu mà chạy đi ra ngoài lư thị đối những người khác nói cho ta nhớ kỹ về sau các ngươi ai dám đói ai bụng ta khiến cho các ngươi chính mình trước đói thượng mấy ngày bụng tiểu đình hóng gió sáu cô cô chiếu lý mẫn mệnh lệnh chỉ cấp lý mẫn đưa tới cơm rau xanh chờ cơm canh đạm bạc lý mẫn ăn này cổ đại không có ô nhiễm nguyên sinh thái cơm thơm quá một bái một ngụm có thể đi rất nửa chén sáu cô cô nhìn nàng ăn ngầu nghiến đều bị kinh tới rồi không khỏi liên tưởng khởi nàng ở thượng thư phủ không nơi nương tựa có lẽ liền chén cơm đều không có ăn biểu tình tùy theo tối sầm lại lý mẫn ăn xong một chén cơm nghỉ một lát nhi lại tiếp tục phấn đấu cuối đường lư thị mang theo người đi tới đại thái thái lý mẫn đứng dậy làm cái lễ Lý đại phu, Lư thị đắp lễ, xương hô tùy theo sửa đổi. Cùng người thông minh, làm buôn bán, lẫn nhau đều không cần quá khách khí. Lý Mẫn thích loại này không khí, so giả mù xa mưa nịnh bợ trong lén lút dám toán khá hơn nhiều. Ngồi đi, đại thái thái. Lý Mẫn nói. Lư thị thật ở chính mình trong phủ đem chính mình đương khách nhân, quyền chủ động toàn bộ giao cho Lý Mẫn. ở Lý Mẫn trung quy trung củ ngồi xuống. Ngồi xuống xuống dưới, nàng thấy Lý Mẫn kia trương trên bàn cơm, đều bãi chính là cơm, rau xanh. Đậu hủ, một con cá, không có cái khác. Lư thị thói quen tính mà trầm mặt, hỏi sáu cô cô, liền cấp Lý Đại Phu đưa cái này. Không biết Lý Đại Phu là khách quý sao? Lý mẫn nghe vậy, phất tay háo cười, cũng ngồi xuống. Đại thái thái không cần sinh khí, là ta làm cho bọn họ chiếu ta cái này thực đơn đưa, ta ăn rất thơm. Đại thái thái về sau có thể thử xem. Lư thị hiện tại là nghe nàng nói một câu, đều giống như học sinh tiểu học nghe lão sư giảng bài như vậy nghiêm túc mà nghe. lý đại phu cho rằng như vậy món ăn mới thích hợp ta thứ bản nhân nói thẳng đúng vậy lưu thị trên mặt thoáng biến hữu sau lại khả năng nghĩ đến cái kia bệnh khuất phục nhẹ nhàng phun ra khẩu khí lý đại phu không lấy làm phiền lòng bản nhân kiến thức hạn hẹp có mắt không thấy thái sơn phía trước đối lý đại phu nói có điều hoài nghi là bản nhân không phải hôm nay là thành tâm phương hướng lý đại phu tìm thầy trị bệnh đại thái thái khắc khí đại phu đều là như thế này có người bệnh tới tìm thầy trị bệnh Đương nhiên không thể thúc thủ không cứu. Giống Dương Đại Phu bọn họ nói những cái đó chuẩn bị quan tài hậu sự nói, thứ ta Lý Mẫn không có cái này năng lực dám nói ra nói như vậy. Lư Thị Mặt đột nhiên buông lỏng, cười, Lý Đại Phu lời nói thật là, giống cái loại này lang băm, vào thuận tiên phủ, nên đừng chỉ ý ra tới thai hỏa thương sinh. Ngày mai, ta tiên cung, bẩm thái hậu nương nương cùng hoàng hậu nương nương chính là, đây là, muốn vào cung giúp nàng Lý Mẫn thảo công đạo. Kỳ thật, chuyện này, chịu ân lớn nhất lô vương Phi không phải vốn nên vì nàng Lý Mẫn làm sao. Nhưng Lỗ Vương Phi đi nơi nào? Chỉ sợ cảm thấy sự tình không ổn khi, cùng Trương Thị giống nhau, trốn chỗ nào vậy? Cho nên, nay đó quý nhân nói, giống nhau nghe cái ba phần, không tin cho rằng thật là được rồi. Lý Mẫn đạm nhiên mà cười cười, không đáp là, cũng không đáp không phải. Nàng này phúc thái độ, lại làm Lư Thị hạ quyết tâm, nhất định phải dương lạc ninh đẹp. Lý Đại Phu, ta cái này bệnh, đến tột cùng như thế nào? Lư Thị tráng thêm can đảm tự hỏi. Lý Mẫn đương nhiên không phải vô duyên vô cớ làm Lư Thị đói bụng. Lư Thị thấy nàng chờ chờ, lập tức làm cái kia bà tử đem quăng ngã chậu hoa hải tử mang theo đi lên. Đôi đứa bé kia nói, còn không mau đối Lý Đại Phu khái cái đầu. Là người ân nhân cứu mạng. Đứa bé kia nghe cũng là không hiểu ra sao. Dù sao chủ nhân nói cái gì hắn làm cái gì là được. Quỳ xuống, đôi Lý Mẫn luôn khái đầu. Lý Mẫn đè lên. Lư Thị so với kia hải tử càng hoảng loạn. Sợ chính mình làm sai cái gì Lý Mẫn không cho nàng chữa bệnh, vội vàng tốn kia hải tử đứng dậy. Lý Mẫn nhìn Lưu Thị, không được ở trong lòng thừa nhận Lưu Thị là cái người thông minh, thông minh tuyệt đỉnh, nhưng là, nàng không phải bởi vì đứa nhỏ này làm Lưu Thị tạm thời cấm thực. Rốt cuộc đại phu không thể làm tư mình hết giận lấy người bệnh hết giận. Tuy rằng, đứa nhỏ này là cái đạo hỏa tác. Đại Thái Thái, ngài sôi trứng, hẳn là hồi lâu bị bệnh. Lý Mẫn nói, xôi trứng, không phải gan buồn bực kết. Bụng nhỏ trứng đau, hư hàn trứng. Lưu thị nhớ tới phía trước những cái đó đại phu cùng nàng nói qua nói, rất nhiều đại phu đều là cho rằng nàng bị trong phủ việc vặt dây dưa, cho nên gan kinh không thông, ảnh hưởng đến nữ nhân sự. Bởi vì nàng tuổi này, vốn nên tuyệt kinh, chính là, trước đoạn nhật tử, cư nhiên tới nguyệt sự. Lý mẫn đỡ cái chán, thật phục này đó đại phu. Dựa theo hiện đại y thì học tới nói, nếu tuyệt kinh lúc sau nữ nhân lại đến kinh nguyệt, là có ung thư triệu chứng. Đến cái kia nông nỗi. lư thị thật là ly chết không sai biệt lắm nàng lý mẫn là thần ý y ly cũng bó tay không biện pháp cũng may lư thị đến kinh nguyệt bệnh không phải kinh nguyệt bệnh kỳ thật là tiểu liền mang huyết trung y kể tên huyết xối nhưng là những cái đó đại phu cũng không thể nói toàn sai bởi vì lư thị cái này kết sỏi không chỉ có tiết niệu hệ thống có can đảm hệ thống cũng có nói cách khác là liệu đạo bảng quang kết sỏi cộng thêm sỏi mật liệu đạo kết sỏi nói yêu cầu uống nhiều thủy sỏi mật nói nghiêm trọng thời điểm tắc yêu cầu cấm thực đại thái thái sắc mặt ố vàng là yêu cầu sơ gan lợi gan nhưng là đại thái thái được đến chính là thật chứng nhiệt cũng không phải cái gì nữ nhân bệnh lý mẫn suy nghĩ sâu xa sau nói vẫn là trước cấm thực hai ngày uống nhiều thủy ta này lại cấp đại thái thái khai cái phương thuốc dùng lư thị nghe đến đây mới vừa rồi tỉnh ngộ lý mẫn căn bản không có chỉnh cổ nàng ý tứ đứng lên liên thanh đáp tạ lý mẫn xua tay tạ nói đại phu muốn thảo sinh kế không dễ dàng con thỉnh đại thái thái thông cảm. Lư thị thật không có nghĩ tới chuẩn bị phó tiền thuốc men sự tình, bởi vì Lý Mẫn là nữ đại phu, hơn nữa là thượng thư phủ gia tiểu thư, hiện tại nghe Lý Mẫn nhắc tới, có điểm trở tay không kịp. Vội vàng làm sáu cô cô đi hỏi Trương Thị nên chuẩn bị nhiều ít tạ lễ. Trương Thị thế mới biết Lý Mẫn bất chi bất giác chúng đã hòa nhau một ván, trong lòng tiếng la hào khi, nghe được sáu cô cô hỏi tiền thuốc men sự, không khỏi cùng lao ma ma đối nổi lên ánh mắt, lần trước Lý Mẫn khai cái kia giới. Làm các nàng kinh ngạc hạ, bất quá sau lại ngấm lại đảo cũng hợp lý. Kể từ đó, Lư Thị làm người chuẩn bị cùng Trương Thị giống nhau dự phí, muốn tới chi trả cấp Lý Mẫn. Mười lượng hoàng kim, đặt ở mâm bạc bưng đi lên. Lưu Thị chờ Lý Mẫn cao hứng mà nhận lấy, thỉnh Lý Đại Phu cần phải không cần ngại bạc nhiều. Cái này số là nên. Lý Mẫn gật đầu, cái này số là thiếu điểm. Thiếu. Mười lượng hoàng kim còn chê ít. Niệm hạ cùng quá Lý Mẫn một lần. Đã hiểu được bang chủ tử tính toán đến khám bệnh tại nhà phí, đi ra tính cấp lư thị nghe, nhà của chúng ta Lý Đại Phu thu khám phí dược phí, đều là hợp tình hợp lý. Dược phí nói, phương thuốc đến chúng ta dược đường trảo, thị trường tuyệt đối so với vĩnh chi đường tiện nghi một nửa, điểm này phu nhân yên tâm. Đến nôi đến khám bệnh tại nhà phí dụng, nhà của chúng ta Lý Đại Phu đều là xem hiệu quả trị liệu tới tính. Giống đại thái thái cái này bệnh, là đều trị mấy năm đều không có hảo. Phía trước, tân phu nhân cái kia bệnh Chỉ là nửa năm tả hữu không có chữa khỏi, đều là chúng ta lý đại phu vừa ra mã liền chưa khỏi bệnh. Đại thái thái, ngươi có thể chính mình lại tính tính toán, có phải hay không cái này số? Lư thị nghe xong nàng lời nói, cùng sáu cô cô lại tính toán, chương thị 10 lượng hoàng kim nửa năm tính, thừa lấy 4 năm, đã là 10 thừa lấy 8, 80 lượng hoàng kim. năm 9 lần thứ 2 tiến cung. Ngươi nói cái gì? Vương thị trong cơn giận dữ, ngón tay bắt lấy ghế rửa tay vịt, bởi vì dùng sức quá độ. ghế rửa kéo kẹt kéo kẹt vang trúc âm lần đầu tiên xem nàng khí thành như vậy quỳ trên mặt đất thẳng run là nô tỳ hành sự bất lực nhưng là đại thái thái bên người người là như thế này nói nói đại thái thái không nghĩ gặp khách ai đều không thấy vì cái gì vương thị ánh mắt như là muốn đem nàng ăn vương thị vốn là phái người ngầm đi tìm lưu thị thương lượng nếu thi đấu kết quả đã là công bố với chúng nhưng là nếu lưu thị nguyện ý hỗ trợ ngầm đem lý mẫn tác phẩm thay đổi lại đưa vào trong cung Nàng nữ nhi Lý Huánh mặt, cũng không cần vứt quá lớn. Trong bất hạnh vận hạnh, Lý Huánh dùng chính là họa cùng Lý Mẫn tự tới so. Nhưng mà, cho dù như thế, cho dù là người ngoài nghề, đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra, Lý Mẫn viết ra tới cái kia tự, tự thể chi tuyệt đẹp, có thể so với đương triều nổi tiếng nhất thư pháp ra. Như vậy tự, chỉ cần bắt được trong hoàng cung, hiện ra cho Thái Hậu xem, Hoàng thượng xem, hậu quả đều là không dám tưởng tượng. Sao lại có thể? Nàng trăm phương ngàn kế lâu như vậy. Tự nhiên thất bại trong gang tức sao? Lý Mẫn đến tuột cùng là từ đâu nhi học được tự? Mặc kệ như thế nào, đầu tiên, cần thiết ngăn cản Lý Mẫn tự đưa vào đến trong cung bị Thái hậu thấy. Trúc âm khái đầu, nô tỳ thật sự không biết vì sao đại thái thái không thấy khách, nhưng là, nô tỳ đã tận lực dùng bạc khơi thông đại thái thái người bên cạnh, làm phu nhân nói cần phải chuyển cấp đại thái thái biết. Khơi thông quan hệ sao? Đúng vậy, đại thái thái bên người nhất đẳng nha hoàn San tỷ tỷ, nô tỳ đã từng cùng với gặp qua vài lần mặt. Nô tỷ cho rằng cùng san tỷ tỷ có chút duyên phận, tin tưởng san tỷ tỷ sẽ đem phu nhân nói chuyển cấp đại thái thái nghe. Hơn nữa, san tỷ tỷ nói, lúc này muốn gặp đại thái thái người không ngừng phu nhân một cái. Đại thái thái một cái đều không thấy, đảo không phải cố ý xa cách phu nhân là được. Nghe xong những lời này, vương thị tâm lý tựa hồ kiên định điểm. Lư thị không phải cự tuyệt nàng một người, là cự tuyệt mọi người, tương đương không phải nhằm vào nàng vương thị. Như vậy sự tình khẳng định dễ làm một ít. nhưng là. Nghi vấn trước sau là tồn tại. Vì cái gì Lưu Thị sẽ đột nhiên chuyển biến thái độ, đầu lý mẫn? Hiện tại Lưu Thị lại là không thấy khách là vì sao? Vương Thị cân nhắc, do hỏi chúc âm, ngươi có hay không hỏi cái kia san Tỷ tỉ, tỉ, đại thái thái vì sao không thấy khách? Chúc âm trên mặt đất bò, tới gần đến Vương Thị trước mặt, nhỏ giọng nói, san Tỷ Tỷ vốn là không muốn nói, nô Tỷ vắt hết bóc, dùng tinh dùng lý, mới đả động san Tỷ tỉ, tỉ. San tỉ tỉ nói, vấn đề vẫn là ra ở sáu cô cô trên người. sáu cô cô vương thị tự nhiên nhớ rõ này nhân vật nhớ lên cái này trong cung lão nhân vật về sau vương thị có loại bị dẫm một chân đau chân cảm giác chỉ vì cái này sáu cô cô không hảo nịnh bợ phía trước nàng không phải nghĩ tới biện pháp nịnh bợ sáu cô cô rốt cuộc đều nghe nói quang lộc tự khanh ra có giờ này ngày này phồn vinh sáu cô cô công lao to lớn không thể bỏ qua nhưng là sáu cô câu người này khả năng ở trong cung ngốc lâu rồi đã trải qua rất nhiều sự cho nên cũng không nguyện ý thu nhân gia ngân lượng cho nhân gia làm việc. Tường đút lót sáu cô cô không dễ dàng, vài lần thử qua thất bại về sau, nàng cũng liền nghĩ cái này sáu cô cô bất quá là cái nô tài, hà tất như thế kéo xuống mặt đi cầu xin nhân gia. Hiện giờ, xem ra là nàng tính sai, nô tài không chỉ là nô tài mà thôi. Sáu cô cô nói như thế nào? Vương thị hỏi. San tỷ tỷ nói, đại thái thái cái kia bệnh. Bệnh. Đúng rồi, Vương thị nhớ lên. Nàng vốn là tìm Dương Lạc Ninh cấp đại thái thái chữa bệnh, cứ như vậy, chính mình cùng hoàng hậu nương nương nhà mẹ để có thể thân cận nữa một ít. Nào biết đột nhiên xuất hiện cái lô vương phi, đem sự tình toàn bộ quấy dày. Dương Lạc Ninh này xem như xong rồi. Nàng còn có thể tìm ai cấp lưu thị xem bệnh. Nàng đại ca. Đại thái thái bệnh chỉ sợ là phiền thoái chút. Không bằng ta hôm nào hỏi một chút ta huynh trưởng, xem ai có thể gánh nổi cái này đại nhậm. Vương thị nói. Chúc âm trong lòng đánh cái qua đăng. Có chút sợ đợi chút nàng lời này ra tới vương thị có thể hay không báo nổi. Như thế nào? Đại thái thái bệnh tìm ai trị sao? Vương thị phát hiện nàng biểu tình không đúng. Đại thái thái nàng, chúc âm căng ra đầu, giống như tìm nhị tiểu thư. Cái gì? Vương thị kêu sợ hãi một tiếng, lại không có tức giận đến phát run lấy cái ly quăng ngã. Bởi vì chỉ cần tưởng tượng, đều tưởng được đến, lúc ấy lô vương phi xảy ra chuyện thời điểm, ai mang lý mẫn lại đây, đúng là trương thị cùng sáu cô cô cấu kết. Cái này Trương Thị thật giỏi. Không rên một tiếng, cư nhiên đi rồi như vậy một bước cám cờ. Vương Thị trong lòng không cấm có chút nôn nóng. Biết Lý Mẫn hiện tại nhất thiếu, là mặt sau có cái cho nàng chống lưng. Cho nên, lần trước Lý Mẫn không có thể cứu thành lỗ Vương phi khi, Trương Thị còn nghĩ chạy. Nếu Lý Mẫn kết giao đại quan quý nhân càng ngày càng nhiều, được đến thưởng thức nàng quý nhân càng ngày càng nhiều, chờ đến đủ để uy hiếp đến nàng Vương Thị địa vị, nàng lại động tác không khỏi đã quá muộn. Không được. Tuyệt đối không được. Ta hiểu được, Đại Thái Thái hiện giờ là ở trong nhà tĩnh tâm dưỡng bệnh, không quan hệ. Như vậy, Đại Thái Thái tiến cung thượng đã nhiều ngày, mà đến lúc đó, chờ Đại Thái Thái vào cung báo cáo Thái hậu khi, nhị tiểu thư cũng nên xuất giá. Vương thị mị mắt, chỉ chờ Lý Mẫn gả đi hộ quốc công phủ đương quả phụ mệnh, Lý Mẫn tính xong rồi. Không nổi, không nổi. Bánh Hoa Yến kết thúc về sau, các tân khách lục tục rời đi. Tuy rằng, chủ nhân ra trước sau như một thịnh tình lưu khách, nhưng là... Nếu các hoàng tử đều không thể ở chỗ này ngưng lại quá dài thời gian, ăn qua cơm trưa lúc sau, bắt hoàng tử Chu Tế mang theo lão Cửu lão 11 dẫn đầu cáo lui, nói là phụng hoàng thượng phái đi, muốn đi binh bộ nhìn xem. Thái tử mỗi ngày buổi chiều đều phải có hai cái canh giờ thời gian đọc sách, đây là hoàng thượng mệnh lệnh, thái tử thái phó chờ, đều ở thái tử trong cung chờ thái tử đã đến. Chu Minh ở Bát hoàng tử đi rồi lúc sau, cùng Tôn Tấn hoành ở trong hoa viên đi rồi một vòng, bên cạnh chỉ có Chu Ly làm bạn. Đã nói những gì? chỉ sợ chỉ có mấy cái đương sự biết Thái tử cáo từ thời điểm là khả năng Phụng Hoàng hậu giao phó là tưởng tự mình lại đi thăm Lưu thị chính là nghe nói Lưu thị thân thể lại có chút không khỏe đóng cửa không thấy khách Thái tử nghĩ đến sáng nay Thượng Kỳ thật cũng đã gặp qua Lưu thị Lưu thị xem ra tinh thần thân mình đều tạm được có thể ra tới chủ trì bách hoa yến quay đầu lại Thái tử đối này có thể hướng Hoàng hậu phục mệnh căn cứ vào này Thái tử mang theo còn lại Hoàng tử bái biệt tôn tấn hoành không cấy dảy Lưu thị tu dưỡng Các hoàng tử là vợ kịch lớn, các hoàng tử vừa đi, vô luận là thanh niên tài tuấn, vẫn là các phu nhân các cô nương, đều hứng thú thiếu thiếu. Thanh niên tài tuấn tưởng chính là tiếp cận hoàng tử giải quyết con đường làm quan vấn đề so niêm hoa nhạ thảo quan trọng. Phu nhân các cô nương, nghĩ nếu có thể gả tiến hoàng gia hoặc là đồ cái rể hiền hoàng tử, đều tuyệt đối so với tìm cái bình dân cường. Như vậy, hoàng tử vừa đi, mọi người còn có cái gì tâm tư lưu tại này đâu? Có lẽ, phía trước là có. Bởi vì mọi người đều biết nơi này là hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ, có thể nịnh bợ Lưu Thị hoặc là Tôn Tấn Huỳnh cũng vẫn có thể xem là một cái đạt tới mục đích lối tác. Vấn đề ra ở, Lưu Thị đột nhiên đóng cửa không thấy khách, cứ nghe liền cơm chưa đều không có ăn. Tôn Tấn Huỳnh đều lược hiện ra lo lắng khởi Lưu Thị bệnh tình. Chủ nhân ra hai vị chủ nhân đều không có tâm tư tự mình tiếp khách, đại gia lưu lại, nịnh bợ không đến này hai cái quan trọng nhất người, hà tất lại ở chỗ này lưu lại. Sớm về nhà. Từng người khác làm tính toán mới là chính đồ. Ở bách hoa bữa tiệc thất ý, cần thiết chạy nhanh đền ngủ. Cứ như vậy, sau giờ ngọ bất quá một canh giờ, vốn dĩ khách đến đầy nhà quang lộc tự khanh ra, lập tức khách nhân cơ hồ rời khỏi đại bộ phận. Còn lại chỉ có trương thị như vậy một ít có huyết thống quan hệ thân thích, nhìn trong phủ thu cúc khai thật là hảo, lưu lại mấy ngày thưởng thưởng cúc hoa, lại trở về. Dù sao cùng nhà này quen thuộc, cho là tại đây ra tiểu ở vài ngày. Lỗ vương phi phải đi phía trước. Mang theo nữ nhi lại đây, phía trước bách hoa hiến thời điểm, nàng cùng chu vĩnh nhạc ở cá chép đàm chơi đùa, làm như không biết tình. Sau lại, nghe người ta nói năm nay hoa khôi ngã phá mọi người trong mắt, cư nhiên là rơi xuống trong truyền thuyết bệnh lao quỷ nhị tiểu thư Lý Mẫn trên đầu. Đôi mẹ con này hai đã là giật mình, lại cảm thấy kết quả này không tồi. Rốt cuộc, Lý Mẫn đã cứu Lô Vương Phi mệnh, xem như ân nhân cứu mạng. Lô Vương Phi cũng không muốn nhìn đến Lý Mẫn thật sự thất bại. vốn định làm cho lý mẫn mặt nói thanh chúc mừng lại khắp nơi tìm không thấy lý mẫn bóng dáng đành phải đi vào các phu nhân tụ tập nhã gian tìm trương thị hỏi một chút là trương thị đem lý mẫn mang lại đây lý nên biết lý mẫn ở nơi nào tới rồi nhã gian trương thị đứng dậy phúc lễ thần thiết tham kiến vương phi thân phu nhân ngàn vạn không cần khách khí lỗ vương phi tiến lên huề trụ trương thị tay động tác nhiệt tình mị mị cười nói nếu không phải đem lý đại phu mang đến ta này mệnh cũng liền đi gặp diêm vương ra Trương thị thực mau nghe ra nàng mục đích, cũng là, bình thường đều không có như thế nào kết giao người, đột nhiên như thế nhiệt tình sao không kỳ quái, trong lòng vui vẻ, xem ra chính mình áp lý mẫn là áp đối bảo, vì thế hớn hở mà đáp lời nói, là vương phi phúc lớn mạng lớn, lý đại phu giống nhau là nói như vậy. Thân phu nhân có biết lý đại phu đi đâu? Ta vốn định tìm lý đại phu cùng Tân phu nhân một khối đến ta thân vương trong phủ ngồi ngồi. Lý đại phu nàng, bởi vì nàng dược đường có một số việc muốn xử lý, hồi dược đường đi. Cụ thể tới nói, Lý Mẫn cấp Lư thị nhìn bệnh, khai căn bút thuốc, lấy Lý Mẫn xem bệnh nguyên tắc, cần thiết hồi từ thị dược đường. Bởi vậy, sáu cô cô dùng xe ngựa to, đi theo Lý Mẫn đến từ thị dược đường cấp Lưu thị lấy dược. Lưu thị không thấy khách nguyên nhân cũng liền ở chỗ này. Bởi vì Lý Mẫn đều nói, nàng tốt nhất tạm thời cấm thực. Nói như vậy, nàng khẳng định là không thể ở những người khác trước mặt dùng nữa. Vì tránh cho người khác hỏi mà sinh nghi, Lư thị dứt khoát đóng cửa không thấy. Bởi vì thật đói bụng bụng, Bụng ở người khác trước mặt tụ cục đều nói, là thực mất mặt mũi. Nếu đã biết Lý Mẫn là hồi chính mình dược đường đi, Lỗ Vương Phi bỗng nhiên ý thức được, nhân ra thật là cái đại phu, còn có chính mình dược đường. Trương thị rèn sắc khi còn nóng đẩy mạnh tiêu thụ Lý Mẫn, Lý Đại Phu dược đường, dược giới so với Vĩnh Tri Đường, thấp một nửa, cái này dược hiệu, lại một chút đều không thể so Vĩnh Tri Đường kém. Lời này thật sự, Lỗ Vương Phi cùng những cái đó gia đình giàu có các thái thái giống nhau, quanh năm suốt tháng. đều là yêu cầu mua chút dược liệu về nhà làm làm canh linh tinh, cho chính mình cùng với lô thân vương tiến bổ. Vĩnh Tri Đường, gần đây ở Kinh Sư làm lớn nhất, danh khí nhất đủ, mọi người đều nói nơi đó dược liệu nhất chính tông, theo thanh danh làm đại, dược giới cũng là nước lên thì thuyền lên, kết quả, mọi người đều tiếp tục đến Vĩnh Tri Đường mua, đơn giản là nơi đó dược liệu danh tiếng tốt nhất. Hiện tại, Trương Thị như vậy vừa nói, hơn nữa Lý Mận thật sự xem trọng nhân gia bệnh, lô vương phi trong lòng có chút tư tư. tưởng về sau đến Lý Mẫn dược đường đi mua dược liệu hầm canh, cấp Lý Mẫn bán cái mặt mũi cũng hảo. kể từ đó, Lý Mẫn ngay từ đầu không cho Từ trưởng quậy nhân cơ hội hư cao điểm nâng lên dược giới tính toán có hiệu lực. ở khách nhân không nhiều lắm thời điểm, trước hết cần đi ít lai like tiêu thụ mạnh, chỉ chờ hình thành nhất định thanh thế danh vọng. đến lúc đó, cùng vĩnh chi đường giống nhau làm lớn, dược giới lại tăng lên cũng không muộn. Trương Thị cùng Lỗ Vương Phi nói chuyện thời điểm, bên cạnh có một ít các phu nhân một khối đang nghe. không lâu. từ thị dược đường tên này cùng với lý mẫn hy vọng ở các phu nhân vòng chung nhất định phạm vi mà chậm rãi có điều chuyển khai lý mẫn trở lại dược đường ngồi xuống khai phương thuốc làm từ trưởng quầy đi bắt dược khi đồng thời công đạo 6 cô cô những việc cần chú ý đói bụng không phải nói vẫn luôn đói muốn xem tình huống nếu người bệnh đau đớn có điều chuyển biến tốt đẹp vớt cái chán không có nóng lên có thể nếm thử tiến điểm nước cơm đêm nay cái này dược ăn khả năng sẽ tiêu chảy muốn nhiều bổ sung thủy sáng mai có thể nói tiến điểm nước cơm đi nhưng là đại thái thái ăn dầu mỡ thói quen cần thiết từ hôm nay trở đi có điều thay đổi không cần uống trà đặc không cần ăn đồ ngọt ăn cơm muốn chút ít nhiều cơm cơm canh đạm bạc uống nhiều thủy mỗi ngày thần khởi chạm vạng ra tới đi lại cái này bệnh không phải hiện tượng không đau liền xong hết mọi chuyện yêu cầu dưỡng sáu cô cô cẩn thận mà nghe xong nàng công đạo sự trên mặt buông lỏng nói tân phu nhân nói qua lý đại phu là cái khảo cứu đại phu Người bệnh sinh hoạt hàng ngày việc vật đều đặc biệt chú ý, điểm này thâm nhiên làm người cảm động. 80 lượng hoàng kim, đại thái thái dặn dò qua, đợi chút đưa lại đây, một khối kết dược phí. Lý mẫn gật đầu, làm nàng đến trước đài tìm từ trưởng quậy tính tiền. Chính mình thì tại trong xương phòng một nằm, giữa trưa mới vừa cơm nước xong, sau khi ăn xong, cả người đều lười biếng, muốn ngủ cái lười giác. nghiệm hạ cho nàng đánh thủy tiến vào muốn hỏi nàng rửa mặt không rửa mặt khi, phát hiện nàng ngủ, không dám quay rầy nàng. Vừa muốn kéo lên cửa phòng Sau lưng đống nhiên đứng sừng sững một bóng người Đem niệm hạ dọa quay đầu Thấy được kia đem lôi thôi dâu Miệng một dầu, đại thúc, ngươi chân hảo sao Chu lệ nghe được nàng lời này Lập tức sờ trụ đầu gối Làm bộ còn ở đâu, đôi mắt lại nhìn trong môn Hắn ưng giống nhau hai mắt Lược đến Lý mẫn nghiêng nằm ở trên giường Đầu vai chỉ là một kiện mỏng y lì, Trên mặt tràn ngập mệt mỏi ở ngủ gật khi Trong lòng cũng liền không khỏi căng thẳng Nói, hiện giờ thời tiết thay đổi. so với phía trước lạnh leo chút ngươi cái này làm nha hoàn chẳng lẽ không biết cho ngươi chủ tử thêm kiện quần áo nàng ngủ rồi cảm lạnh làm sao bây giờ niệm hạ trừng mắt nhìn trừng mắt hạt trâu xem hắn cái này đại thúc dây dừa không xong lần trước nàng nói còn chưa đủ rõ ràng sao các nàng ra tiểu thư là đã bị chỉ hôn cấp hộ quốc công phủ chẳng sợ gả chính là cái người chết phải làm nhân gia tức phụ nếu là nháo ra thai tiếng nhưng đến không được bị hoàng đế biết đến lời nói hai người đều đến bị chém đầu đi đi, đi. niệm hạ đời hắn. Tiếp theo, nhớ tới cái gì? Đối hắn nói, lần trước, ngươi làm người đưa tới cái kia vòng ngọc tử, chúng ta tiểu thư thích để lại. Quay đầu lại, nhiều ít bạc, ta làm từ trưởng quậy cho ngươi. Công tôn lương sinh đi theo chu lệ mặt sau, nghe thấy nàng cái này lời nói, không khỏi thở dài, ngươi cho rằng kia vòng tay giá trị nhiều ít bạc. Lần trước các ngươi làm người đưa tới khi không phải nói sao. Ở chợ thượng mua, chúng ta tiểu thư cũng như vậy cho rằng. Cộng lại, 10 cái tiền đồng đi. Sẽ không nhiều. Am hiểu chém giới trả giá niệm hạ, lập tức giúp Lý Mẫn bằng ưu đại giá cả bắt lấy cái này vòng tay. Mắt thấy, Lý Mẫn thật là man thích cái này hàng vỉa hè, mang tới tay thượng đều không có cởi ra. Nếu bàn về làm trước kia, Lý Mẫn đều là cũng không mang phụ tùng, năm đó mang cái kia lăng sóng mây khói, được xưng giá trị liên thành công phẩm, Lý Mẫn còn ghét bỏ là nói vướng chân vướng tay. Nghe thấy 10 cái tiền đồng, công tôn lương sinh mặt một đầu mồ hôi mỏng, có thể nói trên đời này đẹp nhất đế vương lục. Tuyệt vô cận hữu một con, giá trị không thể đo lường, bị kêu giới 10 cái tiền đồng. Thật không hiểu nên cười nên khóc. Chu lệ vừa nghe, lại là vớt lôi thôi dâu, mị mị cười, nói, 10 cái tiền đồng liền 10 cái tiền đồng đi. Dùng 10 cái tiền đồng có thể lừa hồi cái tức phụ về nhà, nào có so này càng có lời mua bán. Đế vương lục cho dù giá trị vô lượng, nhưng là, tác dụng chỉ ở chỗ này, nếu là không thể giúp hắn lừa hồi tức phụ, hắn cũng chỉ đương nó là cái phế vật. Niệm hạ tổng cảm thấy bọn họ chủ tớ ba cái chỗ nào kỳ quái lại nói không ra đến tột cùng chỗ nào kỳ quái ở nàng muốn xoay người đi cùng từ trưởng quậy nói mười cái tiền đồng sự khi chu lệ bỗng nhiên lại ở nàng sau lưng dặn do một tiếng ta nơi đó có kiện hồ bảo ngươi cầm đi cho các ngươi ra tiểu thư đến thời tiết lánh chút thời điểm có thể phụ thêm hồ bảo chu lệ hướng phía dưới người ý bảo một chút thức mau có người đôi tay phủng một kiện áo choàng lại đây chỉ thấy kia áo choàng cả người là tuyết trắng lông tóc chật mắt gian nhân gia còn nghĩ lầm là một cái bạch hồ ly mà không phải một kiện áo choàng đem áo choàng phóng tới niệm hạ trong tay người ta nói nhà của chúng ta chủ tử thân thủ săn thú hồ ly lột ra làm thành áo choàng trên đời chỉ này một kiện niệm hạ thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi nói tiểu thư nhà chúng ta nói vô công bất thụ lộc thỉnh các ngươi chạy nhanh thu hồi đi thôi chu lệ nói nhà các ngươi lý đại phu không phải nói sao người bệnh bệnh tình hảo tưởng tặng lễ biểu đạt cảm tạ chi ý, nàng sẽ không không tiếp thu. Đây là ta cho các ngươi Lý Đại Phu đưa tạ lễ. Vài người, ở cửa nói như vậy, lại không biết bên trong ngủ gật người nào đó, đã sớm bởi vì tiếng ồn ào quá lớn, dựng lên lô thai đang nghe. Nghe đến đây, Lý Mẫn chỉ phải hô một tiếng, nghiệm hạ. Nghiệm hạ vội vội vàng vàng đi vào trong phòng, trong tay cầm áo choàng nhất thời không có địa phương phóng, bởi vậy mang vào phòng. Lý Mẫn liếc mắt một cái vọng tới rồi kia trương hồ bảo Sắc thật là cao lớn thượng quần áo, sáng ngủ người mắt chó đều có. Tiểu thư, nghiệm hạ nhìn ánh mắt của nàng thấp thỏm, biết nàng tuy rằng thu người giá cao đến khám bệnh tại nhà phí, kỳ thật một chút đều không tính ái tiền, có tiền đều là đầu nhập công ích sự nghiệp. Lý mẫn hai mắt, như là xuyên thấu qua giấy cửa sổ, vọng đến trong viện. Trong viện ban đầu đứng mấy người kia, vừa nghe đến nàng thanh âm sống triệt, tám phần là lo lắng nàng muốn lui hàng, dứt khoát trốn tránh không thấy. Cái này đại thúc, ai? Thật không biết nói như thế nào hắn mới hảo. Giống như là một cái gân nam nhân. Kỳ thật một cái gân nam nhân, chính trực lại đáng yêu. Lý Mẫn đối như vậy đáng yêu, tri ân báo đáp đại thúc cũng không phản cảm, một chút đều không. Nhận lấy đi. Lý Mẫn nói, nếu nhân ra thành tâm thành ý mà đưa chính mình tự mình làm gì đó. Niệm hạ đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo minh bạch nàng là lại đồng tình nhân ra đại thúc. Niệm hạ như vậy lầm nhầm lầm nhầm nói, nô tì nhìn hắn tuổi tắc cũng không nhỏ. Không phải nói ở Bắc Kiến làm buôn bán sao? Như thế nào làm được hiện tại, đều không có cưới đến tức phụ. Này, xác thật là cái vấn đề. Lý Mẫn cũng tưởng, hay là hiện giờ thế giới này, nữ nhân chọn nam nhân không phải xem nam nhân tiền mà là xem nam nhân mặt. Nếu không nói, lấy đại thúc cái này ra thế, giống như làm buôn bán tiền không ít. Muốn nói đại thúc khuyết điểm, chỉ còn cái này khuôn mặt có chút bất kham đập vào mắt, một phen lôi thôi dâu, là đủ để dọa hư giống nhau cô nương ra. Chờ hắn trị hết chân thương. Ta lại khuyên hắn quát cạo dâu. Lý mẫn nói. Đưa Phật đưa đến Tây, xem đại thúc tốt như vậy người, thuận đường lại giúp một phen. Niệm hạ nghe nàng lời này, chỉ cảm thấy nàng không khỏi là quá mức quan tâm đại thúc. Ngủ đến trung gian bị bừng tỉnh về sau, ngủ không được. Lý mẫn ngồi dậy, lấy bổn dược thư phiên thiên. Tư trưởng quay xong xôi xong việc, tiến vào bầm báo, tôn đại nhân ra người, đem dược cầm đi. 80 lượng hoàng kim thêm dược phí, ta đều điểm qua số. Lý mẫn tính toán hạ Lấy hai lượng hoàng kim phóng nghiệm hạ nơi này lấy bị trong phủ, còn lại, đặt ở dược đường đi. Nhập hàng yêu cầu bạc. Lại có, người ban đầu nói cái kia muốn tắt đi kia ra cửa hàng, hiện tại mua đất không dễ dàng, có thể không liên quan trước không liên quan. Tư trưởng quay vừa vặn cũng là như thế này tưởng, biết Lý Mẫn tử vương thị trong tay cướp được tiền vải, như vậy nhắc nhở Lý Mẫn một tiếng, lao ra nếu đem cửa hàng đều giao cho tiểu thư xử lý, tiểu thư có phải hay không nên chuẩn bị chút quần áo? Thảo đến lúc đó đi đến hộ quốc công phủ bên kia. Của hồi môn sự, đều là vương thị ở xử lý. Nàng lý mẫn thật nhất thời cắm không được tay. Bởi vì nữ nhi hôn sự chủ bị từ chủ mẫu chủ trì, là thiên kinh địa nghĩa sự. Tiệm vải nói là cho nàng thêm ở của hồi môn bên trong, nhưng là, muốn nàng xuất giá lúc sau, mới chân chính chuyển rời đến nàng trong tay. Cũng không biết vương thị như thế nào mưu hoa, bất quá, vương thị bởi vì hoàn mệnh, khẳng định không dám thật sự ở nàng kia thân áo cưới thượng gian lận Ta biết người nói chính là qua mùa đông quần áo, này đó, chờ ta đem thôn tràng chân chính bắt được trong tay lại nói. Không muộn. Lý Mẫn lời này mới vừa xong, bên ngoài có người tới báo, nói là trong nhà nàng thân thích tới. Tiến vào người, là Mã Thị. Tam thẩm. Lý Mẫn phúc quá thân, tam thẩm như thế nào tới. Mã Thị cười hì hì một mông ngồi vào trên giường, một chút đều không xa lạ, đối nàng nói. Mận Nhi, ngươi chính là ta lão công thân chất nữ, ta sao lại có thể không thường đến xem ngươi. Nếu mã thị lời này thật sự, theo mẹ đều có thể leo cây. Lý mẫn ôn thôn thôn làm người cấp mã thị thượng trà, chính mình ở một bên ngồi. Ứng phó mã thị rất đơn giản, lấy tịnh chế động, không nói không làm, mã thị chính mình đều sẽ không ngừng nói ra. Mã thị ăn khẩu trà sau, quả nhiên mã bất đỉnh để mà mở miệng, mẫn Nhi, thím ta là nghĩ, ngươi quá mấy ngày là muốn xuất giá, chính là xuất giá lúc sau cô nương phải làm sự, đối mặt chút chuyện gì, mẫu thân ngươi gần đây khẳng định bận tối mày tối mặt, không có khả năng giáo ngươi. cũng chỉ có Mã Thị cho là như vậy. Ai không biết nàng Lý Mẫn gả qua đi gả chính là cái người chết, đêm động phòng hoa chúc còn dùng yêu cầu chú ý cái gì sao? Hoàng đế đều biết rõ điểm này, an bài 10 ngày cho rằng một chút đều không hấp tấp là có lý do. Tam thẩm là cho rằng Mẫn Nhi gả qua đi hộ quốc công phủ lúc sau có chuyện gì yêu cầu chú ý sao? Lý Mẫn cũng không lập tức bác bỏ Mã Thị nói, Mã Thị khẳng định còn có cái gì lợi muốn nói. Mã Thị liếm liếm miệng, mẫu thân ngươi cho ngươi làm quần áo không có. Nói chính là áo cưới. Áo cưới, Lý Mẫn là thấy đều không có gặp qua. Tuy rằng, có thể chắc chắn Vương Thị không dám ở áo cưới mặt trên gian lận, nhưng là, xác thật cũng không có người tới cấp nàng lượng quá thân chuẩn bị làm quần áo động tác. Mẫn Nhi, nghe thím một câu, chỉ sợ mẫu thân ngươi là không tính toán cho ngươi làm bộ đồ mới, tính toán lấy cũ áo cưới cho ngươi mặc. Lấy ai cũ áo cưới cho nàng Lý Mẫn Xuyên. Lý Mẫn chỉ cần tưởng tượng, đều đoán được Vương Thị Xiếp. vương thị tám phần là dự bị lấy nàng mẫu thân cũ áo cưới cho nàng xuyên cứ như vậy một là nói nàng hiếu thuận tỉnh đi ngân lượng nhị là chỉ sợ cái này áo cưới đặt ở lý đại đồng nơi đó làm vương thị trong lòng sinh thứ cái này vương thị thật đúng là không sợ đắc tội hộ quốc công phủ lý mẫn cân nhắc vương thị cùng hộ quốc công phủ phía trước cũng có cái gì ân đoán sao phía trước lý oanh không phải buồn muốn chỉ cấp hộ quốc công phủ sao mã thị ở bên cạnh thêm mắm thêm muối mà nói mẫu thân ngươi thật làm như vậy tính toán nói Đến lúc đó, hộ quốc công phủ bên kia xì hơi, khẳng định cũng là hướng trên người của ngươi giải. Tam Thẩm nói chính là, Lý Mẫn đối điểm này không thể phủ nhận. Vương thị này kế là một mũi tên bắn bà con nhạ. Nhưng là, sự tình thực sự có Vương thị tưởng dễ dàng như vậy sao? Người trong phòng nói chuyện thời điểm, Lục Vẹt vẫn luôn đứng lặng ở cửa sổ song lăng thượng nghe, nghe được không sai biệt lắm, vô vô cánh trở lại chủ nhân chỗ đó. Không cần nhiều lời, Vương thị tính toán làm người tức giận. Này Vương thị thật to gan. Thật là dám không màng hộ quốc công phủ mặt mũi làm ra như vậy âm hiểm chuyện này. Công tôn lương sinh nhăn lại hai điều thư sinh mày đẹp, trộm xem xét mắt chu lệ sắc mặt. chu lệ môi đỏ khẽ mở, cười lạnh một tiếng, trước kia, dung phi nương nương ở trong cung được sủng ái thời điểm, không thể thiếu ở trước mặt hoàng thượng để điểm hoa tài tử. Hiện giờ, chim sẻ bay lên cành biến thành phượng hoàng, hộ quốc công phủ là bị lòng lang dạ sói cắn một ngụm. Chủ tử nói có lý. Công tôn lương sinh tưởng chính là hộ quốc công phủ trước đó. Cùng vương thị quan hệ hẳn là không tồi, nếu không, trong cung dung phi, cũng sẽ không chủ trương đem lý hoánh gả cho chu lệ. Phải biết rằng, chu lệ vương phi vị trí là cái nhiệt bánh trái, nếu không phải chu lệ ở trên chiến trường xảy ra chuyện, không có cô nương ra không muốn gả chu lệ. Hộ quốc công phủ chỗ nào so ra kém hoang thất. Cái này thượng thư phủ vương thị há ngăn là khinh người quá đáng, quả thực là, không biết cái gọi là. Trước kia, chẳng lẽ ở bất chi bất giác bên trong... hộ quốc công phủ cùng vương thị chi gian là sinh kẽ hở sao lại lui một bước nói vương thị cái này làm mẫu thân làm chủ mẫu chẳng sợ không bận tâm hộ quốc công phủ mặt mũi như thế dụng tâm hiểm ác đối đãi một cái kế nữ dùng cũ áo cưới đảm đương tân áo cưới phải biết rằng đây là một nữ nhân cả đời quan trọng nhất sự như vậy chủ mẫu có thể gọi là chủ mẫu như vậy mẫu thân có thể làm người mẫu vương ra mắt thấy chu lệ là ít có trên mặt xuất hiện một tia phẫn nộ Công tôn lương sinh mày nhằn càng thêm khẩn hợp lại, nói, áo cưới chuyện này, mẫn cô nương tự nhiên là không thể xuyên cũ áo cưới, nếu là thật xuyên nàng nương cũ áo cưới xuất giá, nàng nương ở dưới chín suối chỉ sợ cũng khó có thể nhắm mắt. Ngươi lời này nói không sai, nàng mẫu thân nhà mẹ để nếu là biết việc này nhi, khẳng định càng sẽ không thiện bãi cam hưu. Chu lệ thâm sắc con ngươi xẹt qua một mà suy nghĩ sâu xa, trộm cho nàng đổi kiện tân áo cưới là dễ dàng chuyện này, nhưng là... chỉ sợ chuyện này tìm người nhà họ từ thương lượng sau làm quyết định càng tốt công tôn lương sinh chắp tay lúc sau liền xoay người đi ra ngoài chuẩn bị tìm tử hữu trinh gặp mặt cung tôn tại một cái trong viện chỉ có một tường xa chu lệ nhìn ra xa nàng kia phiến cửa sổ nghĩ qua mấy ngày nàng liền phải chân chính đến nhà hắn chúng vì thế hắn đen nhánh con ngươi vẫn luôn nhìn nàng cửa sổ giống như trông mòn con mắt một ông tham dương mã thị tới chỗ này cấp lý mẫn báo tin ở lý mẫn nơi này cầm chút dược liệu Niệm hạ không cấm ở mã thị đi rồi lúc sau nhắc mãi là thân thích liền không cần cấp bạc sao cái này mã thị cũng thật là ăn trộm ăn cắp không ngừng bàn tính đánh quải lạp quải lạp vang khẳng định cũng là bởi vì điểm này làm vương thị ghét bỏ nàng lý mẫn thay đổi thân quần áo chuẩn bị hồi thượng thư phủ nghe được nha hoàn nói thẳng nói ánh mắt phóng lâu dài điểm cô nương lời này ta đã nói bao nhiêu lần một chút dược liệu mà thôi đến lúc đó sớm hay muộn hữu dụng được với mã thị địa phương Niệm hạ gật đầu đi ra ngoài cho nàng chuẩn bị quốc kiệu trở lại thượng thư phủ kia buổi tối Lý đại đồng cùng đồng liêu uống rượu về đến nhà khi say khước ngã đầu liền ngủ nhiều vương thị tính kế hảo không có đem ở bách hoa bữa tiệc phát sinh sự nói cho cấp người trong nhà tính toán kéo dài tới cái mấy ngày chờ lý mẫn gả đi ra ngoài hết thệ cũng cũng đã mượn niệm hạ chỉ cảm thấy chính mình ra tiểu thư vẫn như cũ cái kia tính tình giống như gợn sóng bất kinh ở trong phủ thời điểm cũng là dưỡng sinh ăn cơm đọc sách làm người xuất ruột kết quả hôm qua sáu cô cô cầm lý mẫn khai dược về nhà lúc sau vâng theo lý mẫn phân phó đối lư thị nói lư thị nghe nói không cần thật đói đến hai ngày tâm tình một chút nhẹ nhàng không ít lý mẫn kia kế trước trọng sau nhẹ tâm lý khai thông pháp nổi lên tác dụng kia buổi tối lư thị uống lên hai lần dược đến ngày hôm sau giữa trưa bệnh tình đã rất có chuyển biến tốt đẹp ăn cơm nước cơm nghĩ đến lý mẫn chỗ tốt lư thị nhanh chóng quyết định chuẩn bị tiến cung đi cấp lý mẫn tranh công vương thị tưởng Kéo hai ngày mưu kế như vậy chi trả. Lư thị vào cung thời điểm, là ở buổi trưa, cứ nghe ở trong cung, bị Thái hậu nương nương giữ lại dùng nữa. Tới rồi buổi chiều, Tây Dương chung hai điểm tả hữu, trong cung phái ra người. Công công khoái mã đi vào thượng thư phủ, Lao Thái Thái còn ở trong phòng nghỉ ngơi ngủ trưa, lý đại đồng ở nha môn công tắc không có về nhà. Vương thị ra tới tiếp đãi Công công xua tay, muốn Vương thị không cần châm trả, nói, Thái hậu nương nương muốn cho mẫn cô nương tiến cùng một chuyến. Cái gì? Ngoài dự đoán mọi người mau. Lư thị bệnh không phải quái bệnh sao? Có thể nào tốt nhanh như vậy? Vương thị trong lòng đánh hạ dùng mình, bảo trì chấn định, đối công công nói, mẫn nhi đi ra ngoài, như vậy, ta tìm người đi đem nàng đều trở về. Công công vừa nghe, cũng sợ nàng là cố ý kéo dài thời gian lùi lại, cùng nàng nói, cái này, là thái hậu nương nương mệnh lệnh, mong rằng phu nhân đừng làm lão nô cảm thấy khó xử. Công công yên tâm, ta lập tức làm người đi theo. Vương Thị bên này chiêu đãi công công ngồi xuống, xoay người đi đến cách vách, đối chúc âm nói: bên chia làm hai đường, một đường đến nhị cô nương trong viện nhìn chằm chằm, một đường đến trong cung mặt tìm hoa tài tử." Nô tỳ đều nhớ kỹ, phu nhân. Chúc âm nhanh nhẹn mà ra bên ngoài chạy. Lý Mẫn liền ở thượng thư phủ trong viện, hôm nay cũng không có ra ngoài. Niệm Hạ cũng là thời khắc chú ý trong phủ động tĩnh, nghe nói trong cung công công người tới, lập tức đi ra ngoài thăm tình huống. Lý Mẫn mắt nhắm mắt mở. Trong cung công công ở đại đường ngồi, chờ có chút không kiên nhẫn, bởi vì lần trước đã tới một lần, cái này công công ký ức hảo, là nhớ rõ lý mẫn cùng lý mẫn bên người người. Ở niệm hạ từ đại đường phía trước xuyên qua thời điểm, công công đứng lên, Ơ, ngươi lại đây. Niệm hạ chạy một mạch đến trước mặt hắn, không lưng, nô tỷ cấp công công hành lễ. Ngươi là nhà các ngươi nhị cô nương tiểu nha hoàn đi. Nô tỷ là nhị cô nương nha hoàn. Nhà ngươi nhị cô nương đâu? Ở trong sân đâu? Hảo cái này vương thị. thật đúng là chính là may mắn hắn nhiều cái tâm nhãn công công ở trong lòng xoay cái tâm tư đối niệm hạ nói ngươi đem nhà các ngươi nhị cô nương đưa tới cửa nói là tạp gia phụng thái hậu nương nương ý chỉ muốn mang nàng tiến cung một chuyến niệm hạ nghe thấy lời này vui sướng mà muốn nhảy dựng lên lý mẫn cơ hội tới xoay người chạy về tiểu viện tử cùng lý mẫn nói lý mẫn nghe thấy thái hậu triệu kiến tuy rằng là dự kiến chúng sự rốt cuộc lưu thị thiếu nàng ân tình này khẳng định phải trả lại nhưng là giống như nhanh chút So nàng trong tưởng tượng mau. Thái Hậu là cái cái dạng gì người, Lý Mẫn còn chưa gặp qua, có quan hệ Thái Hậu nghe đồn nghe cũng rất ít. Chỉ biết, cái này Thái Hậu là vạn lịch gia mẫu thân, vạn lịch gia năm nay đều 60, Thái Hậu nương nương tính trường thọ, muốn 70 nhiều. Lý ánh lần trước gặp qua Thái Hậu là đến quá ban thưởng. Tư cập này, Lý Mẫn không dám chậm trễ, lúc này thay đổi thân quần áo lại ra cửa. Vương thị ở trong xương phòng bố trí xong sự tình, nôn nóng chờ đợi trong cung đại nữ nhi đáp lời khi, Lại đột nhiên nghe canh dự ở trước cửa gã sai vặt chạy về tới nói, nói Lý Mẫn ngồi trên trong cung công công xe ngựa, tiếng cung. Vương thị tức khắc tức giận đến nổi trận lôi đình, quăng ngã lạn cái ly nói, làm sao bây giờ sự. tùy theo, ngã ngồi ở ghế dựa, giờ này khác này, cũng là bó tay không biện pháp. Công công mang theo Lý Mẫn từ thần võ môn tiến cung, con đường này phía trước Lý Mẫn tới rồi nơi này thấy Hoàng thượng thời điểm đã tới, còn nhận được. Nhưng là, lúc này không phải đi thấy Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, muốn gặp chính là Thái Hậu. Thái hậu nương nương cung điện ở phía tây không ở phía đông. Công công lánh nàng vào cửa không đi ngự hoa viên lúc sau, về sau lộ lý mẫn đều không quen biết. Đi đến nửa đường, đằng trước đống nhiên tới một cái cung nữ. Xem cái này cung nữ giống như có chút bối phận, tuổi so niệm hạ đại, khuôn mặt tú lệ, cử chỉ đoan trang. Công công gặp được nàng, dừng lại chân. Cung nữ đi đến công công trước mặt, cho nhau đánh qua tiếp đón, nói, nhà ta tiểu chủ tử nghe nói trong nhà người tới, cho nên làm nô tỳ lại đây hỏi một chút. Nguyên lai, cái này cung nữ là lý hoa người. Niệm hạ ở lý mẫn sau lưng nói thầm, ý tứ là nói, người này là lý hoa từ thượng thư phủ mang tiến cung hành nguyên. Lý mẫn đối lý hoa ấn tượng không thâm, kiếp trước người kia cấp lý mẫn còn lại trong trí nhớ mặt, chỉ có lý hoa một ít bóng dáng. Cái này lý hoa, ở trong phủ thân là đại tỷ đầu, từ trước đến nay thực kiêu ngạo. Không giống lý hoánh Ngẫu nhiên còn sẽ làm ra vẻ bộ dáng đến nàng chỗ đó đi ngồi ngồi, tựa hồ chỉ có nàng cái này mội mội đi tỉ tỉ chỗ đó ngồi ngồi phân. Lý Hoa vào cung về sau, vẫn luôn hốn đều là xuất sắc, thăng cũng so giống nhau tú nữ lộ mau nhiều, thông thuận nhiều. Giờ phút này, Lý Hoa đột nhiên phái người đến nơi đây tới đổ các nàng lộ, khẳng định là vương thị phía trước đã phái người tiến cung báo tin. Chính là, Lý Hoa nếu tưởng ngăn trở bọn họ thấy Thái Hậu, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Công công trước nói, Thái Hậu nương nương muốn gặp mẫn cô nương. Nhà ta tiểu chủ tử đều nghe nói, bởi vậy, tưởng ở nhà muội muội thấy Thái Hậu phía trước, cùng mội mội tiên kiến một mặt. quả thật nhị cô nương vẫn luôn thâm ở nhà chung, chưa bao giờ gặp qua thái hậu tiểu chủ tử là lo lắng muội muội thấy thái hậu lễ tiết không chu toàn tưởng chỉ điểm hạ muội muội Con thỉnh công công thanh toàn nói xong lời này hạnh nguyên hướng công công thật sâu nhất bái công công nhìn phía lý mẫn này dù sao cũng là các nàng hai tỷ muội chi gian sự thái hậu nương nương muốn gặp lý mẫn mặc dù lý hoa khẳng định cũng không dám cản trở nhiều nhất kéo một kéo thời gian lý mẫn đương nhiên sẽ không đồng ý kéo một kéo tương đương là đêm dài lắm ngộng sớm một chút nhìn thấy thái hậu tổng so nhìn thấy hảo thú chi cái này lý hoa nhất định cũng không phải cái gì thứ tốt vì thế đôi công công nói thần nữ thâm khủng làm thái hậu nương nương đợi lâu nếu thái hậu nương nương trách tội xuống dưới nói thần nữ càng e sợ cho liên lụy đến trong cung tỷ tỷ còn thỉnh công công dẫn đường thần nữ gặp qua thái hậu nương nương về sau lại cùng tỷ tỷ ôn chuyện nếu lý mẫn làm ra quyết định công công bạch mi hạ một đôi cơ chí ánh mắt mị mị quay đầu lại đối hạnh nguyên nói cứ như vậy đem lời nói hồi phục cho ngươi tiểu chủ tử đi hạnh nguyên lui ra phía sau hai bước cho bọn hắn nhường đường nhìn lý mẫn đi theo công công đi phía trước đi mặt sau còn theo cái tiểu tùy tùng nhậm hạ khỏe miệng vì này một câu âm trầm trầm nói may mắn nhà ta tiểu chủ tử sớm đoán được ngươi sẽ nói như vậy thái hậu nương nương cung điện kêu phúc lộc cung lư thị tiến cung sau không có thấy nữ nhi trực tiếp tới gặp thái hậu ở phúc lộc cung ăn qua cơm trưa về sau vẫn luôn bồi thái hậu lần nay tới nàng không chỉ có mang theo nhà mình đảo tạo ra tới một ít cúc hoa tân chủ loại, từng buồn cắt may hảo, đặt ở Thái Hậu trước mặt, làm Thái Hậu lấy ra chân chính hoa trung chi vương. Đến lúc đó, lại ở nhà mình trong phủ bồi dưỡng nhiều chút loại này hoa, làm người vẽ tranh, đưa vào trong cung làm Thái Hậu một nhìn đã mắt. Thái Hậu đối hiện nay Hoàng Hậu vẫn luôn cũng còn có thể, đối Hoàng Hậu nương nương nhà mẹ đẻ người, thái độ cũng liền không kém. Nhưng mà, lưu thị lần này có thể ở Thái Hậu nơi này lưu thiện, Càng quan trọng không phải chính mình mang này đó thu cúc lấy lòng Thái Hậu, vẫn là nàng mang đến lý mất tự. Thái Hậu nghe nói tuổi trẻ khi giống nhau là cái tài nữ, ở trong cung có thể một đường thăng chức đến Thái Hậu trước, cùng thích cầm kỳ thư họa có thể nói không phải không có quan hệ. Hậu cung, mỹ nữ thành đàn, lớn lên xinh đẹp nữ tử chỗ nào cũng có, muốn đạt được hoàng thượng rủ lòng thương, không có điểm dị loại tiểu tâm tư sao được. Thái Hậu cùng vạn lịch ra giống nhau, thích thư pháp, tổng cảm thấy viết tốt tự. điệu bộ làm càng cảnh đẹp ý vui chữ hán tuyệt đẹp ở chỗ ngắn gọn cùng hoàn mỹ kiêm cụ không có so chữ hán càng mỹ hòa tác chính là thái hậu điểm này tiểu yêu thích thật không phải người bình thường có thể nghiền ngẫm ra tới giống lý hoánh lựa chọn vẽ tranh có thể thấy được là áp sai rồi bảo đem cơ hội chắp tay nhường cho lý mẫn vốn định cấp lý mẫn lộng cái chướng ngại vật kết quả tạp chính mình chân lý mẫn viết chữ nhỏ tự thể tú lệ đều có một cổ thoát tục khí khái thái hậu vừa thấy thì nhảy với biểu Trong tay cầm chưa phiếu giấy tuyên thành, chậm chạp chưa từng bông, mọi người chứng kiến, đều biết nàng đối bức tranh chữ này là yêu thích không buông tay. lư Thị cũng thông minh, thấy Thái Hậu thích, lập tức ở bên cạnh nói, Thái Hậu nương nương nếu thích nói, quay đầu lại thần thiếp làm người phiếu nó, lại đưa vào trong cung cho Thái Hậu treo lên. ân Thái Hậu nói, cái này tự, không ngừng viết hảo, cái này thơ, cũng làm hảo. Ngày hôm qua bách hoa hiến thời điểm, bởi vì Lý Mẫn tự thể không giống người thường. đại gia lực chú ý lập tức đều bị lý mẫn tự thể hấp dẫn ở nhưng thật ra rất ít người đi chú ý tới lý mẫn viết ra tới thơ làm giống lưu thị phía trước liền không có chú ý tới hiện tại nghe thái hậu vừa nói lúc sau hậu chi hậu giác lập tức thấu tiến lên đi xem chỉ thấy lý mẫn làm thơ là Sao không những người này quả thực không sợ chết nhẹ cơ nhược cốt tán đu ba càng đem kim nhụy phiếm lưu hà dục biết lại lao duyên linh dược bách thảo tồi khi thủy khởi hoa bốn câu thơ tinh tế xinh đẹp ý nhị lưu trường khó trách thái hậu nương nương vừa thấy thập phân thích lưu thị trong lòng là tưởng cái này lý mẫn quả thực tuyệt tuyệt nhìn một cái cái này thơ không ngừng định cúc hợp với tình hình còn thỏa đáng mà chụp hạ thái hậu nương nương ngông ngựa cái này lý mẫn đến tột cùng là như thế nào biết chính mình thơ khẳng định sẽ đưa đến thái hậu nương nương trong tay liệu sự như thần tuyệt đối là liệu sự như thần lư thị dưới đáy lòng đã đối lý mẫn bội phục đến ngũ thể đầu địa ngắm lại phía trước lý mẫn xem nàng quái bệnh Hỏi đều không có hỏi qua nàng phía trước, đã biết sao lại thế này, không phải liệu sự như thần là cái gì. Tôn Phu Nhân, ngươi cho rằng này thơ như thế nào? Thái Hậu hỏi. lư Thị tự nhiên là vui dạo dựng cấp lý mận thơ thêm nữa tốt hơn lời nói. Thái Hậu nương nương, thần thiếp cho rằng, này thơ, đối trận tinh tế, chứa ý phong phú, là hiếm có một đầu tác phẩm xuất sắc. Thái Hậu nghe vậy, nếu là trầm tư mà rũ xuống mi, tiện đà mi khai cười, thơ là ngươi đưa tới, người là ngươi đề cử. Ngươi nếu là không nói điểm lời hay, thôi, thôi, ai ra cũng là điên, mới đột nhiên nghĩ đến hỏi ngươi. Thái hậu nương nương mừng đến tác phẩm xuất sắc, cao hứng một hồi lại có gì phương. Lưu thị nói, ân, ngươi lời này nói có chút đạo lý. Thái hậu cùng Lưu thị đang nói chuyện, phía trước tới hai người. Thái hậu bên người cô cô, lập tức đi xuống đỉnh hóng gió tiểu bậc thang, tiến đến cản người hỏi chuyện. Lưu thị xa xa nhìn ra xa tới rồi đi tới người, thấy này chứng nóng mặt, mắt hạnh ngọc mũi. hai mắt nhìn quanh sinh tình là cái tinh xảo mỹ nhân hơn nữa đối phương người mặc váy áo dùng chính là giang nam đưa tới rèn cẩm không chỉ có vải dệt bóng loáng lượn ra ánh mặt trời một chiếu vải dệt thượng sặc sỡ nhiều màu tranh vẽ là đem người tư sắc lại càng thắt diễm vài phần không cần nghĩ nhiều cái này bố khẳng định là hoàng thượng ban cho cấp sủng phi mực dầu đùi tóc thượng cắm một chi bích châu song ngư hy thủy diêu thoa bạc sức thêm phỉ thúy phi phú tức quý hai tay cổ tay nhi một đôi bạch tấu vòng ngọc tử khẳng định là cống phẩm Có thể thuyết minh, người này, ở đường kim hậu cung nên là nhiều được sùng ái, từ trên xuống dưới, không có giống nhau chỉ sợ đều không phải hoàng đế ban cho. Đặc biệt lòng bàn chân cặp kia buồn dày, Lưu Thị cẩn thận tưởng tượng, giống như cùng chính mình lần trước tiến cung khi thấy chính mình nữ nhi xuyên cặp kia vì tương tự dày mặt vải dệt, chỉ là người này xuyên màu sắc và hoa văn, muôn có vẻ càng tuổi trẻ càng diễm lệ một ít, vì nhàn nhạt phấn. Thái hậu liếc mắt thấy, phát hiện Lưu Thị xem chuyên chú vạch trần trong tay trung Trà, nói người này tôn phu nhân hẳn là quen thuộc là hàm phúc cung trụ tiểu chủ tử hoa tài tử lý hoa lưu thị trong nội tâm cả kinh tuy rằng ở ngoài cung thường xuyên có nghe được tiểu đạo tin tức nói lý hoa đương kim ở trong hoàng cung có bao nhiêu được sủng ái nhưng là hôm nay nay khi tận mắt nhìn thấy mới biết được chỉ sợ cái này lý hoa được sủng ái trình độ sớm vượt quá nàng lưu thị đoán trước trình độ lưu thị nhỏ giọng hỏi thái hậu thái hậu nương nương cái này hàm phúc cung chủ tử không phải thuần tần sao là thuần tần cũng ở tại kia bất quá ngươi biết đến thuần tần tuổi sớm đã lớn hoàng thượng săn sóc thuần tần tuổi mới đem tuổi trẻ có khả năng hoa tài tử phóng tới hàm phúc cung đi phụ tá thuần tần quản lý hàm phúc cung thái hậu nói kia khẩu khí không mặn không nhạt giống như đối hoàng đế làm chuyện gì đều không có cái gì ý tưởng lưu thị kinh hồn táng đảm mà nghe tưởng cái này thuần tần nói là tuổi đại giống như so nàng nữ nhi đương kim hoàng hậu tôn thị tuổi còn muốn tiểu thượng hai tuổi chỉ có thể nói Nữ nhân đều là như vậy, qua thanh xuân tuổi tác giống như một đóa điều tàn đóa hoa, nam nhân lại thích có mới nuôi cũ. Thuần Tân ở Hàm Phúc Cung Nhật Tử, bởi vì có Lý Hoa đã đến, nói không chừng còn càng cao hứng. Bởi vì Hoàng đế thích Lý Hoa nói, sẽ ba ngày hai đầu đi Hàm Phúc Cung nhìn xem. Cứ như vậy, Thuần Tân cũng có thể nhìn đến Hoàng thượng. Nữ nhân tại hậu cung Nhật Tử vốn là sống một ngày bằng một năm, hậu cung nữ nhân như thế nào tranh phương khoe sắc, vì cũng cũng chỉ bất quá là thấy hậu cung duy nhất nam nhân. Chính mình tư sắc không được, chỉ có giữa tuổi trẻ mới vừa tiến cung không lâu tú nữ ngẫm lại chính mình nữ nhi tình cảnh, cùng thuần tần là không kém bao nhiêu lư Thị cảm thấy đáng thương thuần tần, không bằng ngẫm lại chính mình nữ nhi Cho nên, đối lý hoa hảo, là rất quan trọng Chỉ có đem lý hoa đẩy đến hoàng đế trước mặt trở thành hồng nhân Các nàng đến tuổi này đại, mới không đến nỗi ở hoàng đế trong lòng biến mất Ở cô cô cùng lý hoa đáp lời thời điểm, lư thị trong lòng lại là tâm tư chăm chuyển Cô cô lánh Lý Hoa đi rồi đi lên. Lý Hoa tới rồi Thái Hậu trước mặt, một hành lễ, nói, thần thiếp tham kiến Thái Hậu nương nương, cho Thái Hậu nương nương tỉnh an. Đãi Lý Hoa đứng dậy, Thái Hậu hỏi, Hoa tài tử đi như thế nào đến ai Gian nơi này tới? Có nghe nói ngoài cung người tới, có thể là thần thiếp phía dưới nhân đạo nghe đồ nói, không có làm rõ ràng, cho rằng tới chính là thần thiếp người trong nhà, may mắn bị Thái Hậu nương nương triệu kiến. Này không, thần thiếp vội vàng tới rồi, một là muốn biết là trong nhà đã xảy ra chuyện gì. nhị là cũng là thật lâu không có cùng trong nhà gặp mặt cho nên thần thiếp cả gan lại đây thái hậu nương nương trong cung điện thử thời vận lý hoa nói thử thời vận ân kết quả là bị ngươi chạm vào chứ có phải hay không thái hậu đôi mắt híp cười như không cười thoạt nhìn đối lý hoa cũng không giống như là chán ghét dù sao cũng là chính mình nhi tử thích người đối lý hoa nói ngồi xuống đi ai ra là nhìn nhà ngươi cô nương tự nhìn cái này tự giống như so ngươi viết cấp hoàng thượng kia đầu thơ muốn càng tốt một ít nghĩ có phải hay không phụ thân ngươi Lý đại nhân tự mình ở sau lưng bảy mưu tinh kế Lý Hoa nhận được chỉ lệnh có thể ngồi mông mới vừa dính vào đôn mặt nhận được thái hậu lời này chạy nhanh lại đứng lên đáp lời Thần thiếp cho rằng trong nhà muội muội hơn xa với thần thiếp trò giỏi hơn thầy Thần thiếp nghe cũng vì muội muội tự hào lời này nói rất đúng Hoa tài tử là cái lòng dạ rộng lớn yêu quý thủ túc chi tình ngày thường ở trong nhà thời điểm chính là thường xuyên dạy dỗ muội muội thân thiếp không dám tự so phụ thân mời đến lão sư, chỉ có thể nói, ở muội muội tập viết thời điểm, bồi muội muội một khối tập luyện, không muội muội tuổi còn nhỏ chịu không nổi sợ kiên trì không được, mà phụ thân sớm giáo dục quá chúng ta tam tỉ muội, tập viết chú ý quanh năm suốt tháng tích lũy, một ngày không luyện, chỉ sợ sơ tay, kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ. Thư phải thường xuyên nghiên đọc, luyện tự cũng là đạo lý này. Lư thị Nam Mi thấy Lý Hoa trả lời Thái hậu nói khi, tư thái chạm thẳng tắp, đầu hơi thấp, giữa mày tú khí. Nhu nhược đáng thương, tư thế này vốn là đắn đo hảo, càng không nói Lý Hoa mới vừa trả lời Thái Hậu nói, càng tuyệt. Tuy rằng, không biết Lý Mẫn cái kia tự đến tuột cùng là hướng ai học, chẳng sợ hiện tại xác thật là so Lý Hoa viết hảo, nhưng là, có thể thế nào? Công lao, nhẹ nhàng đã bị Lý Hoa hai câu lời nói đoạt đi rồi. Lý Mẫn viết lại hảo, có thể có hôm nay thành kiểu, đều là Lý Hoa khi còn nhỏ kiên nhẫn bồi mội mội luyện tự luyện ra, không có Lý Hoa nào có hôm nay Lý Mẫn. Cái gì kêu lợi hại? Cái này hoa tài tử quả nhiên có một tay, như vậy đều có thể bẻ. Lư thị trong nội tâm thật sâu thở dài, không biết như thế nào giúp Lý Mẫn hòa nhau này một ván. Hơn nữa, đi vào nơi này vừa thấy, Lý Hoa được sùng ái, quan hệ đến nàng nữ nhi. Nếu là chân chính làm trò Lý Hoa mặt hủy đi Lý Hoa đài, nàng chỉ sợ hiện giờ là làm không được. Chỉ có thể chờ Lý Mẫn chính mình tự mình tới. Ngồi xuống đi. Thái hậu như là ôn nhu mà nhìn mắt Lý Hoa, đối Lý Hoa vừa rồi những lời này đó rất là vừa lòng. Ban lý hoa trên bàn một mâm điểm tâm nói, hoa tài tử tới rồi trong cung lúc sau, chưa từng ra cung về nhà một lần. Ai ra cũng săn sóc chúng phi tại hậu cung hầu hạ hoàng thượng thật là vất vả. Hoa tài tử trước nếm thử ai ra nơi này làm ngự thiện phòng cấp làm mức táo bánh. Đến nỗi hoa tài tử muội muội, ai ra đã làm người đi thượng thư phụ thỉnh, hoa tài tử ở ai ra nơi này từ từ đi. Lý hoa vội vàng kinh sợ mà đứng dậy, tiếp nhận thái hậu nương nương ban cho điểm tâm. Ba người ngồi xuống, trà tuần quá một chuyến. Lúc này, vạn lịch gia mang theo mấy cái văn võ bá quan, buổi sáng thượng chiều lúc sau, giữa trưa nghỉ ngơi, buổi chiều vừa định mang những người này đi gặp đặc sứ, vạn lịch gia cứ như vậy mang theo một đám người, từ thái hậu phúc lộc cung xuyên qua. Đột nhiên thấy hoàng thượng giá lâm, tiểu đình hóng gió ba người cuống quýt đứng dậy. Vạn lịch ra đây cũng là nghe nói lưu thị tiến cung, biết lưu thị mỗi năm bách hoa yến lúc sau, đều sẽ cho thái hậu đưa tới mấy buồn đẹp thu cúc, vì thế đi tới tưởng nhìn một cái hoa. Hắn đi lên bậc thang. phía sau cùng chính là nội các đại học sĩ Chu Học Hàn, Vạn Lịch Gia Minh Hoàng Long bảo ở dưới ánh nắng chói trang, giống như che chở Vạn Trượng Kim Quang, 60 tuổi tuổi tác, lại như cũ tinh thần nhấp nháy, dáng người không mập không gầy, đầu đội bảo châu hồng đỉnh quan, chắp tay sau lưng, như là rất có hứng thú mà trước tiên ở Lưu Thị đưa tới mấy buồn thu cúc thượng xẹt qua vài lần, Lưu Thị kiềm chế trong lòng tiểu kích động, đang muốn chờ Vạn Lịch ra mở miệng hỏi nàng hoa nhi sự. vì thế đều miệng khô lưỡi khô mà túi đầu liếm môi chờ hoàng đế hỏi chuyện đợi một lát hoàng thượng không có mở miệng nàng mới phát hiện hoàng thượng ánh mắt sớm đã rơi xuống cúc hoa bên cạnh hoa tài tử trên người đi vạn lịch gia nói hoa tài tử này thân quần áo là chấm lần trước đi hàm phúc cung làm người đưa quá khứ kia phê bố làm hồi hoàng thượng đúng vậy lý hoa đáp ân vạn lịch ra giống như vừa lòng mà ân hai tiếng cái này bố mặc ở hoa tài tử trên người như là như cá gặp nước Lý Hoa vốn gối, đều là hoàng thượng ánh mắt hảo. Vạn lịch ra nói xong Lý Hoa, giống như mới phát hiện chính mình mẫu thân ở chỗ này, kia khẳng định là muốn cùng Thái hậu nói nói mấy câu, nhìn đến Thái hậu trên bàn bãi mấy mâm điểm tâm, vô luận ăn ngon không đều phải làm như thực hảo khen một ngụm khi, đồng nhiên, như là mới lạ đổ vật di một tiếng. Thái hậu vốn là mặc không hề răng, ở hoàng đế đã quên nàng cái này lao mâu trước xem phi tử đều là yên lặng không tiếng động, hiện tại. vạn lịch ra đột nhiên vươn tay cầm lấy nàng vừa rồi tùy tay gác ở trên bàn đá kia phúc tự khoe miệng hơi câu nói hoàng thượng ngài không trước ngồi một lát ăn ly trà. ai ra nơi này có ngự thiện phòng dựa theo quang lộc tự khanh ra biện pháp làm được mức táo bánh ai gian nếm cái này hương vị cũng không tệ lắm không ngọt không hàm hẳn là hợp hoàng thượng khẩu vị vạn lịch ra hai tay dơ lên tự làm đối thái hậu nói giống như đều nghe xong đi vào gật đầu cho chấm một ly trà đi thái hậu cấp nhi tử làm mức táo bánh chấm khẳng định muốn chính miệng nếm thử. Phía dưới người, bởi vì cái này đột nhiên biến cố, toàn bộ trở nên bận rộn lên. Lý Hoa trước sau đứng ở vạn lịch ra bên người, lại phát hiện, vạn lịch ra lực chú ý toàn không ở nàng nơi này. Có lẽ, vạn lịch ra ái mỹ sắc, nhưng là, vạn lịch ra bản thân là cái tài tử, càng ái tài, điểm này là không thể nghi ngờ, nếu không, nàng Lý Hoa như thế nào có thể dựa lý đại đồng kia tay tử tại hậu cung đi đến hôm nay. Vạn lịch ra lực chú ý, hiện giờ Đều bị Lý Mẫn viết chữ nhỏ hấp dẫn ở Lý Hoa vốn đang không quá nôn nóng Tưởng cái này Lý Mẫn lại như thế nào lợi hại Lại có thể nào so đến quá chính mình Lý Huánh nàng cái này làm tỉ tỉ biết Là so bất quá nàng cái này tỷ tỉ, tỉ Từ lúc bắt đầu ở nhà cùng lao sư học viết chữ bắt đầu Nàng liền cố ý ngăn chặn cái này mội mội đỉnh đầu Lý Mẫn từ nhỏ liền lao sư đều không có cùng quá Chẳng lẽ còn có thể siêu việt các nàng tỉ muội? Hơi chút nhón mũi chân Ở vạn lịch ra trong tay tự thượng ngắm một chút Lý Hoa tức khắc đôi mắt có điểm thẳng, này, này, như vậy tự, chưa bao giờ có gặp qua. Nàng dám cắt lấy chính mình đầu bảo đảm, như vậy tự, Lý Đại Đồng đều khẳng định không biết ra được tới. Trên thực tế, Lý Đại Đồng cũng tuyệt đối không biết cái gì chưa nhỏ. Điểm này, Vương Thị tối hôm qua, thừa dịp Lý Đại Đồng say rượu khi luôn mãi hỏi vòng mèo, Lý Đại Đồng đắp không ra cái nguyên cơ khi, đã đủ làm Vương Thị tâm sinh nghi đầu. Hay là, Lý Mẫn này tay mới lạ sinh đẹp tự. Không phải xuất từ Lý Đại Đồng trong tay sở giáo, là Từ Thị. tư Thị không phải sớm đã chết sao? Như thế nào giáo Lý Mẫn luyện tự? Lý Hoa giờ phút này tựa như vương thị giống nhau, giống như đi vào mê cung, vòng không ra. Này tự là ai viết? Vạn lịch ra loát trong dâu, mùi ngon hỏi. Thái hậu như là vội vàng làm người cấp hoàng đế châm trà không có tiếp thượng lời nói. Vạn lịch ra đành phải lại hỏi Lư Thị cùng Lý Hoa, các ngươi hai cái không biết sao. Lư Thị căng ra đầu đáp, hồi hoàng thượng. cái này tự là thượng thư phủ tiểu thư viết lý đại nhân nữ nhi chẳng phải là lý hoa lập tức tiếp thượng lời nói thần thiếp hồi bẩm hoàng thượng là thần thiếp muội muội viết muội muội viết không tốt thỉnh hoàng thượng trách tội Ha! vạn lịch gia cao giọng cười đem cái kia tự đưa cho chính mình phía sau học phú ngũ xa đại học sĩ xem chu học sĩ ngươi đảo cấp nhìn xem cái này tự chỗ nào viết không hảo chu học hàn là nổi danh giang nam tài tử tài ăn nói lợi hại nghe được hoàng đế cái này lời nói Tuy rằng chính mình cũng sớm đã ở bên nhìn, đối lý mận biết ra tới tự sớm đã tồn một kia nghi vấn, vì thế bật thốt lên nói ra, hồi hoàng thượng, ở thần xem ra, cái này tự đúng là quỷ quái. Quỷ quái. Lý Hoa trong lòng hơi hơi mừng thầm, bởi vì biết vạn lịch gia gần đây thực thích Chu học Hàn, thường xuyên đem Chu học Hàn mang theo trên người. Chu học Hàn có lẽ đối chiều đình thượng chính sự cắm không được miệng, nhưng là, hắn đối cầm kỳ thư họa linh tinh giải thích, vạn lịch gia đều là nghe vào lỗ thai. Đúng vậy. Chu học hàn nói, này tự, tự thể vi thần trước đây chưa từng gặp, không giống đại triện tiểu truyện, lại không giống thể chữ lệ. Nhưng là, so với tiền triều những cái đó tự nhi, không thể nghi ngờ là càng tiến thêm một bước, tự thể kiêm cụ tổ tiên lưu truyền tới nay tuyệt đẹp cùng đoan chính. Thần cho rằng, mại trời cao điêu luyện sắc sảo, có thể ra đời ở hoàng thượng sinh thời, là hoàng thượng đối con cháu hậu đại ân điển. Lý Hoa cảm giác là bị chu học hàn lời này quét trên mặt một cái tác. Lý Mẫn cùng chu học hàn phía trước cũng không nhận thức. nhưng là chu học hàn không phải ngốc tử như vậy đẹp tự thể nếu hắn ngạnh muốn nói không tốt không phải ở hoàng đế thượng cao hứng dội nước la sao huống hồ lý mẫn cái này tự thật sự hảo xem đến hắn đều thập phần thưởng thức không bằng ăn ngay nói thật chụp được hoàng đế mông ngựa vạn lịch ra như là bị đánh châm thuốc kích thích hưng phấn đến xoa tay hầm hẻ hỏi lý hoa ngươi mội mội khi nào tiến cung lý hoa ở trong lòng cắn khẩu môi may mắn chính mình sớm có chuẩn bị vì thế túi đầu đáp lại thần thiếp không biết là thái hậu nương nương an bài nghe được thái hậu an bài người tiến cung hoàng đế cũng liền không nội ngồi ở chỗ đó an khởi trà thuận đường cùng chu học hàn liền lý mẫn tự tiếp tục nghị luận xem vạn lịch ra cái này trạng thái là phải chờ tới lý mẫn tiến cung lý hoa khỏe mắt đảo qua đình hóng gió phía dưới một góc nhìn đến hạnh nguyên đã trở lại khoe môi hiện ra mỉm cười lý mẫn bị công công mang theo đi trước phúc lộc cung đi đến nửa đường xuyên qua một cái không biết tên tiểu việt khi nhiên phía trước công công bế lên bụng quay đầu lại đối nàng nói tạp ra bụng đau khả năng muốn đi tranh nhà xí thỉnh nhị cô nương ở chỗ này chờ tạp ra trở về ngàn vạn không cần ở trong cung tùy tiện đi lại người muốn tăng cấp mắt thấy cái này công công sắc mặt tái nhợt cái chán đổ mồ hôi không giống như là nói dối trang bệnh lý mẫn gật đầu công công ôm phất trần một đường chạy chậm sẽ không nhi biến mất ở sân cuối cái này tiểu viện tử không có gì người trụ bộ dáng trên mặt đất có thể thấy được dài quá chút cỏ hoang có lẽ là hoang phế hồi lâu sơn Lý Mẫn phía trước bởi vì có công công dẫn đường, biết cái này công công cũng không phải Lý Hoa Người, cho nên cũng không sinh nghi. Đến bây giờ, nhìn đến cái này sân có chút kỳ quái, trong lòng đó là sinh vài phần cảnh giác. Nhưng là, công công dặn dò nói lại không có sai. Trong cung không phải người nào đều có thể tùy tiện đi lại. Nếu là nàng Lý Mẫn loạn đi một hồi, bị người bắt được cái gì bím tóc nói, chém đầu đều có khả năng. Nghĩ vậy nhi, Lý Mẫn ánh mắt châm xuống. sau lưng bỗng nhiên một trận gió lạnh vèo thổi qua lý mẫn cảnh giác mà lui hai bước sau này xoay người người tới không có bắt lấy nàng lại là bắt nàng phía sau niệm hạ trên mặt che miếng vải đen nam nhân toàn thân màu đen quần áo nịt trên chân một đôi lộc da du ủng trong mắt thức hắc lông mày sen vào thành tu cùng mày rậm chi gian tia tay cầm đem buộc lộ mũi nhọn đòn đao gác ở niệm hạ trên cổ niệm hạ chỉ là bị đối phương một bàn tay bắt chẹn đã giống như bị trói tiểu kê giống nhau không thể nhúc nhích chỉ có thể miệng trương trương Đối Lý Mẫn nói, cô nương không cần lo cho nô tỉ, đi mau. Lý Mẫn trong mắt vài phần suy nghĩ sâu xa mà nhìn cái kia che mặt người da đen, có thể ở trong cung quay lại tự nhiên, nếu cũng không là trong cung người, hoặc không phải có trong cung người tiếp ứng, thật sự không thể nào nói nổi. Hắc mặt người ta nói, Mẫn cô nương quả nhiên là tài tình nhạy bén, nhà ta chủ tử nói, chỉ là thỉnh Mẫn cô nương đến nhà ta chủ tử địa phương làm khách, không còn cái khác. Mọi người làm khách, bắt cóc nhân gia nha hoàn, nhà ngươi chủ tử thành ý. có thể thấy được một chút mẫn cô nương không lấy làm phiền lòng nếu trong tay ta không có cái này nha hoàn chỉ sợ mẫn cô nương không đi theo tại hạ đi ngươi xác định ta nhất định đi theo ngươi sao mẫn cô nương vì đại phu đại phu thương hại thương sinh định sẽ không trơ mắt nhìn chính mình nha hoàn chết oan chết uổng rõ ràng có thể bất tử nói người nọ làm bộ muốn ở niệm hạ trên cổ một đao mạt qua đi lý mẫn nháy mắt trong ánh mắt thả ra một mạt sắc bén nàng rõ ràng người này không nhất định sát niệm hạ nhưng là Niệm Hạ ở nhân thủ, nàng sắc thật không dám lấy Niệm Hạ đánh cái này đánh cuộc. Này một đao thật lao xuống đi, nàng là thần y lìa đều cứu không được Niệm Hạ. Trong tay nắm chặt nắm tay chậm rãi bông ra, Lý Mẫn nói, gấp cái gì? Thả nàng, ta tự nhiên tùy ngươi đi. Lúc này, các nàng bốn phía, từ trên nóc nhà lại rơi xuống ba cái hắc y y nhân, đem Lý Mẫn bao quanh vây khốn trung gian, nhưng là, không ai dám tới gần Lý Mẫn. Chỉ nghe cái kia đi đầu hắc y y nhân nói, còn thỉnh Mẫn cô nương không cần chơi tiểu kế. ngoan ngoãn cùng tại hạ đi tại hạ sẽ bảo đảm mẫn cô nương cùng với cái này tiểu nha hoàn mệnh lý mẫn cười lạnh một tiếng các ngươi biết liền hảo ứng nói sớm nhìn ra những người này để phòng tâm cực cường đại khái sợ nàng sẽ đột nhiên giống viết ra xinh đẹp chữ nhỏ giống nhau làm người chấn động cho nên đối nàng lý mẫn thật đúng là có chút sợ hãi như vậy cũng hảo những người này không cần nghĩ tới chạm vào nàng thực mau những người đó lại làm gia đình đầu cung tiệu đem niệm hạ nhét vào đi lúc sau lại đem nàng Lý Mẫn nhét vào đi. Thân tiệu hai bên đều là giày nặng giấy lụa che đậy, không có mở cửa sổ. Lý Mẫn ngồi ở mặt trên, chỉ cảm thấy thân tiệu vẫn luôn lay động, cũng không biết những người này là đem các nàng muốn đưa tới chạy đi đâu. Bất quá, có thể khẳng định chính là những người này cũng không tính toán thật sự giết chết các nàng. Chờ cốc tiệu lại mở ra thời điểm, Lý Mẫn có thể trông thấy sắc trời đã đen, bốn phía đen như mực, không có minh hỏa, đều nhìn không ra là cái nào địa phương. Phía trước ghế a một tiếng, có người mở ra phiến môn, Lý Mận sờ soạng đi vào cái kia trong phòng, mơ hồ có thể nhìn đến chính mình tiểu nha hoàn nằm ở bên trong trên mặt đất, bởi vậy bước nhanh đi qua đi. Chờ nàng không lưng sờ đến niệm hạ mạch phán đoán không quá đáng ngại khi, phía sau lại lần nữa hế a một tiếng, cửa phòng đóng lại, đang lang vài tiếng, là then cửa thượng treo lên thiết khóa. Lý mẫn gión ra gión dén đi đến bên cửa sổ, nghe bên ngoài thay ca người ta nói lời nói, lô ra nói, tạm không giết nàng, đợi chút. Cho các nàng đưa điểm ăn cùng thủy. lỗ ra tính toán quan các nàng mấy ngày. Không rõ ràng lắm, muốn xem lỗ ra tâm tình. Vì cái gì không dứt khoát giết con tin đâu. Dù sao ngân lượng đều thu. Còn muốn đưa ăn đưa uống, nhiều phiền thoái. Ngươi nói giết con tin liền giết con tin. Ngươi không nghĩ, nàng là ai? Ai? Không phải nói là cái không được sùng ái đích nữa sao? Đã chết cũng không ai đáng thương đi. Nhân ra chỉ cấp hộ quốc công phủ. Hộ quốc công tuy rằng nói đã chết, nhưng là... Lỗ gia cũng đến suy xét hạ tiểu Lý Vương ra tính tình. Xem ra cái này lỗ gia không phải cái gì thứ tốt, am hiểu chơi bắt cóc muốn cao tiền chuộc nghi phạm. Lý Mẫn rửa vào ven tường ngồi xuống, quyết định nghỉ ngơi dưỡng sức, mới vừa kia nói mấy câu thuyết minh, chỉ cần hộ quốc công phủ tưởng bảo vệ chính mình mặt mũi, lỗ gia không dám dễ dàng động nàng. Hiện tại, muốn xem hộ quốc công phủ nghĩ như thế nào. Nếu hộ quốc công phủ đã sớm không hài lòng nàng cái này bệnh lao quỷ làm nhà bọn họ con râu. nhưng cơ hội thu thập rất nàng, cũng vẫn có thể xem là một cái ý kiến hay. Nàng Lý Mẫn không phải ngồi chờ chết, chỉ là tưởng, nhân cơ hội cũng có thể thăm dò chính mình tương lai nhà chồng nghị như thế nào nàng. Đêm dài thâm, ở từ thị dược đường tiểu hậu viện, Chu Lệ nhấc chân phải đi phía trước, ở Lý Mẫn tới dược đường khi thường xuyên dùng đến cái kia xương phòng nhìn nhìn. Nàng hôm nay không có tới. Chu Lệ híp lại hạ đôi mắt. hắn đồng tử rất sâu, giống như ngọa hổ tàng long hắc đàm, chớp mắt ngáy mắt. Như là thả ra hơn một ngàn đêm đau nhọn. Công tôn lương sinh có thể cảm giác được tâm tư của hắn chỗ nào giật mình, vừa muốn mở miệng hỏi khi, Chu lệ nói, đi, đi trước trông thấy tử công tử. Công tôn lương sinh là tìm được rồi từ hữu trinh, ước hảo ở cách vách quán trà gặp mặt. Từ hữu trinh bị người mang theo, tới rồi quán trà lầu ba một cái tiểu gian. Bởi vì cùng công tôn lương sinh thuộc về đồng kỳ sinh, sớm nghe nói về công tôn lương sinh đại danh. Đối với năm đó công tôn lương sinh thật danh cử báo gian lận giả nghĩa cử thập phần tán thưởng, công tôn lương sinh gần nhất tìm hắn, nói là muốn ôn chuyện khi, từ hưu trinh lập tức một ngụm đáp ứng, rồi. Hiện tại, tới rồi công tôn lương sinh nói địa phương, phía trước một đường đi tới khi còn không có như thế nào cảm thấy khác thường, tới rồi trà gian cửa khi, thấy một cái đeo đao võ giả đứng ở cửa địa phương. Chỉ là một người, cái kia khí thế lại giống như ở trước cửa đứng thiên quân vạn mã giống nhau. Rõ ràng. Đối phương trừ bỏ bên hông xứng một phen trường đao, cái chán thúc một cái viền vàng sóng gợn hát mang, không có cái khác đặc biệt địa phương. Từ hưu trinh trong lòng đang có chút chần chờ. Trà gian vải trúc bâu mảnh bị chỉ tay xốc lên, lộ ra công tôn lương sinh mặt. Từ công tử, mời vào đến đây đi. Công tôn lương sinh cười tủm tỉm mà nói. Từ hưu trinh về phía trước vài bước, theo đuôi hắn vào cửa khi, không khỏi lại ngó mắt cửa chạm cái kia môn thần hộ vệ, hỏi, thời trẻ có nghe công tôn tiên sinh ở Hoàng bảng, bảng về sau? Không biết đi nơi nào, nay tiểu sinh xem ra, công tôn tiên sinh vừa không giống ngoại giới đồn đãi lưu lạc với tha hương, cũng không phải đại gia nghị luận chung chính là trở về quê quán tiếp tục không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, hay là, công tôn tiên sinh là tìm được rồi. Phương pháp Từ công tử lời này nói rất đúng, bản nhân bất tài, năm đó bị triều đình vứt bỏ lúc sau, hạnh đến mộ vị đại nhân thưởng thức, năm đó đọc sách lập trí với đền đáp tổ quốc chuyện này mới có thể gắn bó. Hiện giờ Vị đại nhân này đó là tại hạ chủ tử. Ta kia chủ tử nói, từ công tử là cao tài sinh, trạng nguyên lang, tài nghệ pha đến vạn lịch ra thưởng thức. Cho nên, tưởng cùng công tử gặp một lần. Nhà ta chủ tử cũng là cái cực kỳ ái tài người. Chỉ nghe công tôn lương sinh mấy câu nói đó nói ra duyên cớ, từ hữu trinh trong lòng đã thập phần giật mình. Rốt cuộc, năm đó công tôn lương sinh nghĩa cử tuy rằng pha bị người tán thưởng, nhưng là, ai không biết công tôn lương sinh là đồng thời quét hoàng đế mặt. chiêu đình từ trên xuống dưới, vì thế, ai còn dám làm trọ vạn lịch ra mặt thu lưu công tôn lương sinh. Công tôn lương sinh con đường làm quan tuyệt đối là xong rồi. Mà nay, công tôn lương sinh chính mình lại nói bị người nào đó thu lưu. Dám trái với vạn lịch ra tâm ý thu lưu công tôn lương sinh người, từ hữu trinh suy nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra cả nước trên dưới có ai dám làm như thế. Có lẽ có như vậy một người, bất quá, người kia, không phải trong lời đồn đã chết sao. Trong phòng kia chi ngọn nến sáng lên. chiếu ra ngồi ở trên giường nam nhân chỉ thấy này thân xuyên da đen trồn mặt quái bên trong bộ một kiện xanh trắng giao nhau lụa mặt táo choảng, bên hông thúc dây lưng nạm vàng mang ngọc trên đùi một đôi lộc da du ủng du quang sáng sủa từ hữu trinh trong lòng giật mình ánh mắt kinh ngạc mà lưu lại ở trên cổ bông xuống xuống dưới kia xuyến triều châu nay tuyệt đối không phải một chuỗi bình thường triều châu triều châu giống nhau vì 108 viên đại châu bốn viên có các loại đông châu phỉ thúy san hô hổ phách Sắp ông chờ chế tác mà thành, đại biểu trong triều nam tử thân phận cùng địa vị. Hạt châu cấp bậc càng cao, đại biểu cái này nam tử thân phận địa vị càng cao. Thấy cái này nam tử cổ quải triều châu, so bình thường quan viên đeo 4 viên đại châu muốn nhiều ra hai viên, này 6 viên đại châu, đều là đen bóng, không biết từ cái gì tài chất làm thành hạt châu, thập phần thần bí mà cao quý. Kia một khắc, từ hữu trinh tưởng không cần tưởng, phất đầu gối đó là hướng nam tử quỳ xuống, thần, từ hữu trinh tham kiến vương ra. Người biết bổn vương. Chu lệ mị hạ mắt. Từ hữu trinh nói, khai quốc hoàng đế lúc trước hứa hẹn cho hoàng đệ tam hoàng tử hộ quốc công phủ thế thế đại đại vinh quang cùng tôn quý, cùng hoàng đế cùng vinh, ban cho triều châu 108 viên, phụ dung hắc châu 6 viên, cùng hoàng đế vương miện thượng phụ dung ngọc châu vì cùng mẫu thạch sở điêu. Ân, cái này trong truyền thuyết sự, không biết đã bị bao nhiêu người quên đi, chỉ sợ thế nhân sớm đã đều quên mất. Chỉ biết hộ quốc công phủ là vì hoàng thượng vệ quốc bảo cơ người Chu lệ Sơ Từ công tử bác học thấy nhiều biết rộng, chuyện xa xưa như vậy nhi đều có thể nhớ rõ. Từ hưu trinh chính xử lăng, một là, không phải nói Chu lệ đã chết sao, nhị là, không biết Chu lệ đột nhiên tìm hắn làm cái gì. Công tôn lương sinh dọn trương ghế đặt ở hắn bên cạnh, ngồi đi. Nhà ta chủ tử là cái không câu nệ tiểu tiết. Chờ Chu lệ gật đầu, từ Hữu trinh mới dám phất tay háo ngồi xuống. Phía dưới người thượng trà, từ hưu trinh phùng trung trà ở trong cổ họng nuốt nước miếng. chu lệ cùng công tôn lương sinh đúng rồi liếc mắt một cái công tôn lương sinh vì thế nhỏ giọng đối từ hữu trinh nói nhà ngươi muội tử muốn vào hộ quốc công phủ chuyện này ngươi hẳn là nghe nói ai từ hữu trinh bị dọa nhảy dựng giống như không biết khi nào bị người ta đã biết hắn cùng lý mẫn có quan hệ đây cũng là hắn phía trước do dự nguyên nhân chính mình phụng trong nhà lao gia tử mệnh lệnh lại đây là muốn tận lực nghĩ biện pháp làm lý mẫn không hề bị nhục việc cấp bách Đương nhiên là tận khả năng ngăn cản Lý Mẫn gả tiến hộ quốc công phủ làm quả phụ. Nhưng là, Chu Lệ không biết chính là, chẳng sợ Chu Lệ tồn tại, đối với chính mình ra nữ nhi gả hộ quốc công phủ sự, từ Lao Gia Tử cũng là không quá thích. Ai không biết, hộ quốc công phủ nổi bật, sớm phủ qua hoàng đế, tương đương là triều đỉnh cơn lốc phong mắt. Trải qua quá chính mình nữ nhi gả cho Lý Đại Đồng sớm chết đả kích, từ Lao Gia Tử cho rằng, nữ nhi ra gả phú quý không phải chuyện tốt, còn không bằng sớm ở quê quán tìm cái kiên định nam tử bình bình an an quá cả đời. Cho nên, người nhà họ từ có điều tính toán, chờ Lý Mẫn thành hôn về sau, nếu bị hộ quốc công phủ ghét bỏ nói, mang Lý Mẫn về quê. Như thế nào, thứ huynh bị dọa tới rồi. Công tôn lương sinh nhìn từ hữu trinh trên mặt biểu tình. Từ hữu trinh vội vàng thu thập khởi trên mặt biểu tình, đứng dậy nói, tiểu sinh xác thật phía trước không biết quốc công vẫn cứ tồn tại, cho nên, đến bây giờ kinh hồn chưa định. Hiện giờ nhà ta chủ tử tồn tại. Quốc công là không nghĩ nhà ta muội tử gà đi quốc công phủ sao. Theo Lý, Lý Mẫn nhân đeo cái này bệnh lao quỷ danh hiệu, bị bất luận kẻ nào đều ghét bỏ. Chu lệ không nghĩ cưới cái bệnh lao quỷ về nhà, quá bình thường. Chu lệ vạch trần trong tay nắp trà, nghe được hắn lời này mày một trọn, như thế nào, không nghĩ ngươi muội tử gà cho hộ quốc công phủ. Từ hữu trinh bị hắn lời này dọa nhảy, không, tiểu sinh nào dám như vậy tưởng. Chỉ là, sợ muội tử không hợp quốc công. Buồn vương thực thích ngươi muội tử. Từ hữu trinh ngây ngẩn cả người, ở cái này mấu chốt thượng, ngoài cửa đột nhiên vội vã tới cá nhân, xúc lên rèm cửa lúc sau, tới rồi chu lệ trước mặt, quỳ một gối nói, vương, ra, từ thị dược đường từ trưởng quầy xin giúp đỡ. Cái gì? Từ hữu trinh cái thứ nhất kêu ra tiếng. Chu lệ cho công tôn lương sinh một ánh mắt. Công tôn lương sinh tiến lên mang từ hữu trinh đến cách vách, nói, từ công tử tạm thời đừng nóng nảy, nếu đều biết nhà ta chủ tử là cái dạng gì người. nhà ta chủ tử nếu đều có thể khởi tử hồi sinh không có gì có thể làm khó chúng ta chủ tử từ hữu trinh trong lòng vẫn là có chút lo lắng lưu luyến mỗi bước đi chờ đến công tôn lương sinh an bài thỏa từ hữu trinh chu lệ quay đầu lại sắc bén mắt đảo qua thuộc hạ đầu trầm giọng hỏi nói như thế nào tư trưởng quay nói hắn là người hồi thượng thư phủ tìm mẫn cô nương mới biết được mẫn cô nương tiến cung buổi trưa qua đi nhập cung đến bây giờ đều không có ra cung hồi phủ thượng thư phủ người biết không Thượng thư phủ lao thái thái vẫn luôn nhắm chặt cửa phòng, bái đọc kinh thư, khủng là không biết tình. Lý đại nhân ở nha môn, không có trở về nhà. Vương thị biết, hơn nữa cũng không có phái người đến trong cung đi dò hỏi. Chu lệ trắng non trên mặt hơi hơi trầm bài phần. Công tôn lương sinh ra tới sau, cùng hắn nói, không bằng đem Phục kiến kêu trở về, đến trong hoàng cung thăm một chút. Phục Yến ngày đó giúp Chu lệ nhìn chằm chằm xong thượng thư phủ, lại chạy tới thuận thiên phủ. Dương Lạc Ninh ở lao ngục đóng lại. Giống như Thuận Thiên phủ doãn đối này cũng là chẳng quan tâm, chỉ là đem người đóng lại. Vương thị là chơi trò gì? Hiện giờ, nghe nói Lý Mẫn vào cung mất tích, giống như có thể nhiều ít nhìn ra điểm Vương thị siếp. Vương thị là tưởng kéo dài thời gian, tiêu hao thời gian, như vậy, chờ Lý Mẫn gả đến hộ quốc công phủ lúc sau hết thẻ đương nhiên, mọi người đều sẽ đem chuyện này phai nhạt. Vấn đề ra liền ra ở, Lư thị giữa chưa tiến cung, tặng Lý Mẫn viết tự tiến cung. Ngoài ý muốn lại ngoài ý muốn. Là người khó lòng phong bị. Chỉ có thể nói, này Vương Thị cũng là điên rồi, nếu dám đối với hộ quốc công phủ tương lai tân nương tử ra tay, là liệu định hộ quốc công phủ sẽ không giữ gìn lý mẫn sao? Hoặc là nói, Vương Thị đây là nghi hắn Chu Lệ đã chết, liền hộ quốc công phủ đều không xem ở trong mắt? Không. Chu Lệ chém đinh chặt sát, không cần kêu phục kiến trực tiếp làm 10 tiêu kỳ 11 tiêu kỳ vào kinh. Lệ ra, công tôn lương sinh khiếp sợ, tiêu hai chỉ tiêu kỳ, là, tính toán đại là một trợ. Nghe nói, Buồn Vương không ở kinh sư khi, sau núi đỉnh núi sớm bị một đám người đoàn tụ, đi đầu gọi là Lô Gia. Buồn Vương, lần này cũng liền đi gặp cái này Lô Gia. Chu lệ trong mắt lập loại quang, giống như ra khỏi vỏ phong đao. Thái tử trong cung điện, chuyến ra một chuỗi nhẹ nhàng đánh tiếng hô. Thái tử Chu Minh nghiêng ngồi ở ghế bành, ngủ rồi, trong tay lấy sách vở bằng một tiếng rơi xuống đất. Tiểu thái dám đi tới gión ra gión rén nhặt lên thái tử sách giáo khoa, phất đi bìa mặt thượng cho bụi. Phùng bắt được ở trong phòng án đài biên đứng chu ly trước mặt. Chu ly tay cầm bút lông, trên giấy từng nét bút nghiêm túc mà viết. Tiểu thái giám thấy hắn hết sức chăm chú không có phát hiện, đành phải đem sách vợ gác qua góc bàn thượng lui xuống. Mã duy tử cửa đi đến, liếc mắt một cái quét đến khò khẹ ngủ nhiều thái tử, mày nhăn lại, đi tới chính mình chủ tử bên người, nói, chủ tử như thế nào không trở về phủ? Thái tử hôm nay bị hoàng thượng vấn lời nói, nói là muốn một lần nữa sao chép một lần tổ tiên hiền huấn. Tổ tiên hiền huấn. Cái tiết thư, Thái tử Điện Hạ từ nhỏ đọc được đại, cho tới bây giờ ở trước mặt Hoàng thượng đều bối không được đầy đủ sao. Mã Duy Mày càng là đại nhăn ở hắn xem ra, Thái tử Chu Minh tâm địa hảo là hảo, nhưng cũng quá vô năng. Làm hại nhà hắn chủ tử cả ngày muốn giúp Thái tử thu thập nông. Tập đọc Tổ tiên đế Vương thư là cơ bản, Thái tử bối hai mươi mấy năm thư đều bối không được đầy đủ. Ai là Hoàng đế, ai đều đến sinh khí. Người này, về sau thật có thể thay thế Hoàng đế quản lý cả nước giang sân sao Chu Ly như là không có nghe thấy nghi vấn của hắn, chỉ là một chữ một bút, giúp thái tử hoàn thành hoàng đế giao xuống dưới nhiệm vụ. Còn thế thái tử nói hai câu, thái tử điện hạ đã phải làm thần tử, lại phải làm phụ thân, còn phải làm huynh trưởng. Nếu thân là hoàng đệ, đều không muốn vì thái tử chia sẻ, hoàng thượng nghĩ như thế nào chúng ta cái này thủ túc chi tình. Mã Duy trầm mặc. Nói đi, chuyện gì? Chu Ly bút lông vẫn chưa ngừng lại, hỏi. Mã Duy hai ngày này giúp hắn đi thuận thiên phủ chạy chân, quan sát động tĩnh. Tối nay đột nhiên chạy về tới, khẳng định là đột nhiên ra chuyện gì. Tam gia, Mã Duy nói chuyện phía trước là có rất nhiều do dự, vốn dĩ, chuyện này lại nói tiếp, cũng không liên quan bọn họ sự, chỉ là, hắn lo lắng chủ tử từ những người khác trong miệng biết được nói khó tránh khỏi sẽ trách tội với hắn, mắt thấy, Lý Mẫn nếu ngày mai không còn có xuất hiện, việc này sự việc đã bại lộ là sớm muộn gì sự. Chuyện gì? Đáp đúng. Chu Ly ngẩng đầu lên, một đôi giống ngọc thạch con ngươi nhìn hắn. Chủ tử Nô tài trải qua cửa cung thủ vệ địa phương, vừa vặn nghe một ít nô tài đang nói. Nói cái gì? Nói, hôm nay trong cung tới một người, kết quả, người nọ đến đêm nay thượng đều không có ra cung. Khả năng bởi vì người này hôm nay ở Thái Hậu nương nương trước mặt được đến chú ý, khiến cho này đó nô tài, đều không sợ chính mình đầu lưỡi bị cắt, không có việc gì thời điểm, thấy những người khác không ở, liền không kiêng nghể gì mà nhai nổi lên đầu lưỡi. Nô tài cũng là vừa hảo trải qua, nghe xong một lát, Bắt cá nhân hỏi một chút. Mã Duy nói xong, tưởng chủ tử đối một ít nô tài loạn khua môi múa mép sự cũng sẽ không có hứng thú. Bởi vì chủ tử từ trước đến nay là cái thanh tâm quả dụng người. Chính là, không nghĩ tới, đương hắn ngẩng đầu khi, thấy Chu Ly cặp mắt kia bỗng nhiên như là phát ra một đạo quang, muốn sát tiến hắn đáy lòng đi. Mã Duy đánh thân run, quỳ xuống. Chu Ly nghỉ ngơi bức lông, nhìn mắt bên kia khỏe khẹ ngủ nhiều thái tử, nhẹ giọng nói, rời đi nơi này lại nói. Mã Duy đứng dậy tuy hắn rời đi thái tử tầm cung hai người đi đến bên ngoài một cái trong viện dừng lại mã duy lại lần nữa bẩm báo những cái đó nô tài nói thái hậu nương nương thưởng thức người nào đó tự vì thế triệu thượng thư phủ nhị tiểu thư tiến cung khi nào tiến cung vừa chưa qua đi đến bây giờ đều không có xuất hiện đúng vậy trong cung chủ tử cũng không biết sao nếu là thái hậu nương nương đem lý mẫn triệu tiến vào lý mẫn chậm chạp không xuất hiện thái hậu chẳng lẽ sẽ không nghi vấn mã duy nhỏ giọng nói Sau lại, nô tài cũng cảm thấy chỗ nào kỳ quặc, lại chạy tới Phúc Lộc cùng tìm cái tiểu thái giám hỏi. Tiểu thái giám kinh ngạc nói, nói là thái hậu nương nương là ban nói chỉ lệnh làm thượng thư phủ nhị tiểu thư tiến cung, chính là, không có thỉnh đến người. Thấy canh giờ cũng qua, nhị tiểu thư chậm chạm đều không có tiến cung, thái hậu sinh khí, nói không thấy. Đâu chỉ thái hậu sinh khí, ở thái hậu chỗ đó một khối trờ lý mẫn vạn lịch ra, đều giống nhau như mày. Thường đây là nhà ai tiểu thư, lớn như vậy tính tình. Thái hậu hạ chỉ triệu kiến, cư nhiên chính mình chạy không ảnh. Toàn bộ quá trình kinh ngạc nhất gan nhảy muốn tính Lưu Thị, Lý Mẫn không có tiếng cung, nàng cái này mông ngửa không chỉ có bách trụ, hơn nữa muốn gây họa thượng thân. Lưu Thị trong cung cáo tử về sau, vội vội vàng vàng hồi phủ trốn tránh. Khả năng Lưu Thị trong lòng cũng minh bạch, Lý Mẫn cái này đột nhiên mất tích, khẳng định bên trong có vấn đề. Lưu Thị là cái kẻ hai mặt, nữ nhi thiên chiếm vương thị cùng Lý Hoa, Lưu Thị tổng không thể quét Lưu Nhi mặt. Đối vương thị cùng Lý Hoa làm sự chỉ có thể là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chu Ly trong tay háo nắm tay không cấm nắm chặt, rõ như ban ngày dưới, dám ở trong hoàng cung đều làm ra như vậy sự. Này nhóm người là ngại đầu lớn lên ở trên cổ quá bền chắc. Sáu một chân chính bị gọi là Diêm vương nam nhân kia. Tham gia. Mã Duy lần đầu tiên xem Chu Ly sinh lớn như vậy khí, lắp bắp kinh hãi, này, hay là chủ tử tưởng. Việc này nói cho hoàng thượng cũng không thỏa đáng. Chu Ly nói. Mã Duy ám mà nhẹ nhàng thở ra, nếu là chính mình chủ tử thật chủ động nhúng tay chuyện này, ưng nói vốn dĩ việc này không phải Chu ly chuyện nên quan tâm. Ngươi, đi phúc lộc cung lại tìm cá nhân hỏi, là cái nào người mang mẫn cô nương tiến cung, lại đem người này cho ta mang đến. Tam gia, Mã Duy không tưởng hắn thật là tính toán nhúng tay chuyện này, nếu việc này cùng thượng thư phủ có quan hệ, với anh cô nương. Vánh nhi không phải người như vậy, việc này nhất định cùng nàng không quan hệ. Mã Duy nhìn hắn trầm tĩnh giống như Ngọc Thạch mặt nghiêng, tưởng, sự thật thật là như thế sao? Là chính mình chủ tử thấy không rõ việc này, vẫn là nói, chủ tử căn bản không nghĩ thấy rõ ràng. Đằng trước đi tới vài người bóng dáng, phía trước tiểu thái giám sách theo chản đèn lồng, hoàng cam cam anh đến, chiếu ra lưỡng đạo anh Tuấn cao dài thân ảnh, đã thấy rõ ràng người tới là ai, Mã Duy phất tay háo đánh cái ấp, nô tài tham kiến tâm ra, mười mở ra. Lão 11 chu kỳ phe phẩy trong tay phỉ Thúy Dũ Châu Phi chúc quạt xếp, cười tủng tỉm mà nhìn nhìn Mã Duy, ngươi cùng nhà ta tam ca, ở chỗ này nói chuyện phiếm xem ngôi sao. Mã Duy đáp, 11 gia ngài cũng đừng trêu cợt nô tài, nô tài nào có cái kia can đảm cùng chủ tử xem ngôi sao. Như thế nào không có. Ta cùng bát ca đi tới thời điểm, xem các ngươi hai người vẫn luôn đứng ở nơi này, vẫn không nhúc nhích ta cùng bát ca còn tưởng rằng các ngươi phát hiện bầu trời nào viên sao trời hóa thành tiên nữ hạ phàm Chu Kỳ cười tủm tìm mắt, từ Mã Duy trên mặt chuyển tới Chu Ly trên mặt, này đối chủ tớ, giống nhau băng thạch mặt ngọc, giống đeo sẽ không cười mặt nạ giống nhau. Chu Ly thấy chính mình nô tài lần nữa bị người làm khó dễ, không được lạnh mặt, trước đối Mã Duy nói một tiếng, còn không chạy nhanh cùng mười một ra nói một tiếng, lưu lại nơi này làm cái gì. Đúng vậy. Mã Duy đứng đứng dậy, ôm quyền đối hướng Chu Kỳ, mười mở ra, nô tài còn có sai sự muốn làm, đi trước một bước. Đi thôi. Miễn cho chậm trễ ngươi đại sự nhi, tam ca đều phải hướng ta phát hỏa. Chu Kỳ vây vây cây quạt. Chu Ly lại nghe hắn lời này, thật sự muốn phát hỏa. Cái này mười 11 càng ngày càng không ra gì, ỉ vào chính mình không lớn không nhỏ, nói chuyện càng ngày càng không có đúng mực. Trong cổ họng phát ra một tiếng, 11. Chu Kỳ đối diện mã Duy kêu đi đi đi khi, đồng nhiên nghe được Chu Ly này trong cổ họng phát tới một tiếng, lập tức làm bộ sợ hãi mà lùi về cây quạt, xoay người nói, tam ca. Ngài không phải lại muốn huấn ta đi? Chẳng lẽ ta không nên huấn ngươi sao? Trường huynh như cha, nếu ta không huấn ngươi, chúng ta huynh đệ chi gian là không sao cả, đi đến người ngoài trước mặt, thân là hoàng tử há có thể lời nói việc làm vô lễ. Chu Kỳ bĩu bĩu môi, "Tam ca, ngươi đều nói chúng ta huynh đệ chi gian không sao cả. Ta mười một cái gì tính tình ngươi không phải không biết, bất quá là cùng ngươi nô tài chỉ đùa một chút, đương gia nhân giống nhau, như thế nào? e ngại tam ca cái nào văn sát?" Ngươi đều đã biết hắn là ta nô tài, mã duy từ nhỏ cùng hắn đến đại, nào ngăn là nô tài mà thôi. Mã duy lập tức quỳ xuống, đi cũng không dám đi rồi, nói, tam gia bất dở. Mười một gia bất quá là ở cùng nô tài chỉ đùa một chút. Tam ca, mã duy đều nói như vậy. mười một sắc thật là có điểm không ra gì, ta quay đầu lại nói nói hắn. Cái này ôn thôn văn nhã thanh âm, đến tử vẫn luôn ở bên đứng bắt hoàng tử Chu tế, Chu Ly nheo lại khỏe mắt, đánh giá mắt chính mình vị này bắt đệ. Lại nói tiếp, hai người cái này tuổi tác kém bất quá nhị tam chu tế dung mạo di truyền tự mẹ đẻ thường tần vẫn là hai năm trước mới bị hoàng đế phong làm tần sợ hoàng đế cũng là muốn vì cái này tám nhi tử suy nghĩ không nghĩ làm hắn ở trong cung bị người khi dễ nhưng là luận mẹ đẻ xuất thân chu tế xác thật kém một bậc Thường tần trước kia bất quá là cái cung nữ có một lần phụng dưỡng hoàng đế khi bị vạn lịch ra sùng hạnh sau lại có lao bát chu tế Thường tần cũng biết chính mình xuất thân không thể so mặt khác hậu cung nữ tử Làm người làm việc đều thập phần điệu thấp, ngày thường, chỉ đi thái hậu cùng hoàng hậu trước mặt sáng sớm thình an, không có đến quá cái khác địa phương. Tựa hồ, liên hoàng thượng đều quên đi có vị này nữ tử tồn tại, thế cho nên bình thường nói đến lão bắc khi, nếu đề cập này mẹ đẻ khi, tổng muốn đốn một đốn, giống như nghĩ không ra thường tần là cái dạng gì nữ tử. Theo lý mà nói, mẹ đẻ đều như thế điệu thấp, làm nhi tử vốn nên cũng là an an phận phận. Không thể nói chu tế không an phận, khả năng ở bất luận kẻ nào trong mắt. Chu tế ôn tồn lễ độ, làm việc nói chuyện đều thập phần chu toàn, không giống hắn chu ly làm bất luận cái gì sự đều giống như nhân gia thiếu hắn trăm vạn nợ gần giống nhau, chu tế nhân duyên hảo, sớn hắn chu ly nhân duyên kém. Thông minh điểm, đều biết chúng hoàng tử chi gian, sớm đã sinh cái hở, chỉ chờ cái nào thời gian bạo phát mà thôi. So với nghịch ngợm, nói chuyện không có chương số như là nơi trốn gây hỏa thượng thân lão 11, chu ly kỳ thật càng để phòng người này duyên tốt bắt đệ. Chu tế kéo hạ 11 tay háo. Chu Kỳ mới vừa rồi không có tiếp tục hành cổ cùng Chu Ly phân cao thấp. Chu Ly trong lòng không cấm hiện lên một ý niệm hai người kia đến tột cùng là cô ý hoặc là vô tình trải qua nơi này cùng hắn chạm mặt. Nếu hắn là Chu Tế nói, có lẽ có làm bộ vô tình tới chỗ này cùng hắn tao nộ thượng. Chu Ly trong ánh mắt đó là trầm xuống, nâng lên chỉ dày ở mã Duy trên mông nhẹ nhàng đạp hạ. Mã Duy trong lòng giật mình, đồng nhiên ý thức được cái gì, thối lui đến hắn phía sau. Như thế nào? Mã Duy không phải vội vã đi ban sai sự sao. Chu Kỳ nhướng mày, đôi mắt nhắm mắt một chút, như là bắt được ai bím tóc. Chu Ly không đáp án, nghĩ kỹ sao lại thế này, bất động phanh lại, hướng bọn họ huynh đệ hai người liền ôm quyền. Ngày mai ta còn muốn hồi thái tử cung cùng thái tử nghị sự, yêu cầu dậy sớm, bắt đệ, mười một đệ, thỉnh tự tiện. Dứt lời, phất tay háo từ bọn họ hai người bên người bước nhanh cọ qua. Quay lại thân Chu Kỳ, đối với Chu Ly bóng dáng méo hạ mũi, xem ngươi như thế nào trang. Tiếp tục giả bộ hồ đồ sao. Khó trách phía trước mọi người đều nói ngươi đôi mắt ngủ. Hảo, 11. Chu tế nói, hai vách mạch rừng. Ta không sợ bị hắn nghe thấy. Ngươi nghe hắn mới vừa nói gì, nói thượng thư phủ người khẳng định không biết tình. Này không phải chê cười sao. Chu kỳ nhăn cái mũi nói. Tam ca hắn cũng không phải hồ đồ. Có lẽ thượng thư phủ phu nhân chi tình, không phải nói tam tiểu thư bách hoa yến lúc sau thân thể không khỏe vẫn luôn bệnh ở nhà sao. Có lẽ thật sự nhân ra là không hiểu rõ. Ngay vậy, chu kỳ quay đầu lại, như là tò mò mà đánh giá bát ca liếp mắt một cái. Bác ca, ngươi đến tột cùng trong lòng có phải hay không đứng ở mẫn cô nương bên này, nếu không phải mẫn cô nương duyên cớ, kỳ thật chuyện này cũng không cần phải chúng ta nhúng tay. chu tề ôn thôn lông mày hơi hơi mà một trọn ngông lung biểu tình, làm người thăm không đến Nam Bắc, chuyện này, luôn đến chúng ta nhúng tay sao. Hắn khỏe môi cười như không cười mà một câu, đối ở bên cạnh nghe tiểu thái dám nói. phúc tử còn không mau cho các ngươi ra mười một gia chiếu phía trước lộ miễn cho hắn đi đường đi nhầm cũng không biết như thế nào hồi chính mình ơi uy bác ca chu kỳ một đường truy đuổi hắn thân ảnh hai người dần dần biến mất ở trong cung hoa viên không biết là giờ nào lý mẫn ngồi ở đen như mực trong phòng đến cửa phụ trách thủ vệ người hẳn là đổi qua hai lần ban có lẽ nhân ra là nửa canh giờ đổi một lần có lẽ xa xa không ngừng cũng có lẽ nhân ra cũng không phải dựa theo canh giờ tới thay ca Vừa tới vị này giống như uống xong rượu, đánh mấy cái ngáp lúc sau, thân thể dựa tới cửa bản, nghiêng nghiêng mà nằm xuống tới, đánh lên khỏe khẻ. Lý Mẫn đối này một chút đều không có thiếu cảnh giác. Cái này địa phương, giống như không phải chỉ là một gian nhà tù đóng lại nàng như vậy đơn giản. Lùi tới người đông đảo, có thể nghe thấy ngựa cùng xe ngựa thanh âm lộc cộc trải qua, có thể nghĩ, cái này địa phương rất có quy mô, nếu muốn nàng dùng một cái từ tới hình dung, có thể gọi là, sơn trại. Thổ Bá Vương Cứ nhiên ở lân cận Kinh Sư địa phương, phải biết rằng, Kinh Sư là hoàng đế chỗ ở, cả nước thủ đô, đóng quân hoàng đế nhất tinh anh bộ đội, kết quả, có thể có như vậy một cái thổ bá vương chiêm cư đến Kinh Sư chu gần, ở hoàng đế dưới mí mắt trường cư, từ trong hoàng cung đường hoàng mà đem các nàng bắt cóc ra tới, này nên là cái dạng gì một cái thổ bá vương? Nếu không có người ở sau lưng vì cái này thổ bá vương chống lưng, vừa rồi nói này hết thảy đều khả năng phát sinh sao? Lý Mẫn chỉ cần nghĩ vậy chút. đều biết chính mình là lơ đãng trung chạm đến đến nào đó ích lợi tập đoàn. Muội muội, muội muội, ngươi đừng đi, quay đầu lại ca ca cưới ngươi về nhà. Lô gia đáp ứng quá ta, chuyện này hoàn thành lúc sau, cho ta phân điểm an gia phí. Cửa cái kia uống say hán tử, tráng rượu gan hô hai tiếng nói mớ. Ngưu ca, đi tới một người, đẩy hạ hán tử say bả vai, đường hô. bị Lô gia nghe thấy nói, liền không xong. Lô gia nghe thấy lại làm sao vậy? Hắn không phải mang theo chúng ta một đám người. ra tới tranh đấu giành thiên hạ sao tranh đấu giành thiên hạ lý mẫn nhóm mắt người mau im miệng, ngư ca người nọ bưng kín hán tử say miệng uống say cũng không thể nói loại này lời nói sẽ bị hoàng đế chém đầu chém liền chém bái ngư ca như là muốn dãy rùa lên hoàng đế tính gì nhà ta im lũ lụt, đói đều chết đói không biết bao nhiêu người kết quả quan phủ chậm chạp không chịu phong lương con mẹ nó cầu quan, còn hướng triều đình báo vì chính hắn chiến tích Nói mới đã chết hai người người. Hai người. Nguyên lai, like, những người này, là phía trước phát lũ lụt thời điểm lưu lạc ra tới dân chạy nạn Lý mẫn ở trong lòng thật sâu mà thở dài, nghĩ đến lưu thị làm kia hài tử nói bụng, kinh sư người, giống như đều còn không biết chết sống. Bất quá, cái kia cầu quan sát thật đáng chết. Vạn lịch gia thông trị Giang Sơn đều nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn có thể không biết thiên thai có thể dẫn tới nhân hòa đạo lý. Chỉ chờ chuyện này sự việc đã bại lộ, nên rơi đầu, đều đến rơi đầu. Nhưng thật ra này đó dân chạy nạn, chẳng sợ bởi vì đói bụng khởi nghĩa vũ trang, lên làm thổ phỉ. Nhưng là, đương thổ phỉ, đốt giết cướp đoạt chính là tội, một cái đều trốn không thoát. Ngự ca giống như ngủ rồi, không nói gì. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo ánh sáng, tiếp theo, là tiếng vó ngựa, lục tụ, nghe tới rất là chỉnh tề một đội nhi xuyên qua sơn trại môn. Lý mẫn cẩn thận nghe hạ, như vậy hợp quy tắc tiếng vó ngựa, giống như chính quy bộ đội. khó có thể tưởng tượng xuất từ với thổ bá vương lãnh đạo hạ một đám dân chạy nạn tạo thành đám ô hợp bởi vậy lý mẫn nhẹ nhàng mà đẩy đem trên mặt đất nằm niệm hạ niệm hạ há mồm vừa muốn rên rỉ một tiếng bị lý mẫn tay bưng kín miệng nhị tiểu thư niệm hạ giật mình trong mắt ở trong bóng tối lo lắng mà đánh giá hạ lý mẫn không cần nói chuyện lý mẫn dán ở nàng bên thai nói ngươi trước lên niệm hạ chạy nhanh bò lên nhưng là không dám đại động tác dựa vào bên người nàng đợi chút lưu điểm tâm nếu có cơ hội chúng ta cất bước liền chạy nhị tiểu thư chúng ta đây là niệm hạ mơ mơ màng màng còn không có nhớ lại toàn bộ sự tình trải qua nơi này ta đoán là cái nào đỉnh núi kinh sư phụ cận ngươi cùng ta nói rồi nửa bên đều là dây núi vần quanh hẳn là này đó trong núi mặt một cái chúng ta là bị thổ phỉ bắt cóc sao niệm hạ kinh ngạc một chút rõ như ba ngày dưới đã mô hợp tạo thành thổ phỉ tập đoàn thế nhưng có thể ẩn vào hoàng cung bắt cóc người na nguyên tưởng rằng là Lý Hoa thuê sát thủ đem các nàng trói lại đâu? Lý Mẫn nhất thời không thể cùng nàng giải thích rõ ràng, chỉ hỏi nàng, ngươi biết lỗ ra sao? Lô ra? Niệm Hạ lắc đầu, nghe đều không có nghe nói qua. Lý Mẫn trong mắt lại trầm vài phần. Liên Niệm Hạ đều không có nghe qua. Cái này Lô ra là nhân vật kiểu gì, bất quá xác thật rất kỳ quái, này đàn thổ phỉ có thể an cư ở kinh sư phụ cận, không bị hoàng đế phát hiện, đến tột cùng là tổn cái gì mục đích đều khó nói. Trong viện Kia đội nhân mã ngừng lại. Có người lại đây hỏi, Lâm Đà Chủ, lỗ Gia không có cùng ngươi cùng nhau trở về sao? Cái này Lâm Đà Chủ, hẳn là lỗ Gia phía dưới một cái tiểu đầu mục. Đợi một lát, chỉ nghe cái này Lâm Đà Chủ mở ra thanh âm nói, lỗ Gia còn có chút việc nhi muốn làm, nói muộn điểm trở về, làm ta về trước tới, nói cho các vị huynh đệ, sự tình đã hoàn thành, có thể uống rượu ăn mừng. Làm ta chuyên môn kéo một xe rượu về trước tới khao các vị huynh đệ. Ai? Nghiệm hạ nghe đều cảm thấy cái này Lâm đà chủ giọng nói chỗ nào có điểm quen thuộc. Lý Mẫn hơi hơi như mày, cũng ở trầm tư suy nghĩ bộ dáng. Bên ngoài vị kia Lâm đà chủ, lại méo lên hầu hết hầu hét lớn một tiếng, tới, đem trên xe bình rượu cái toàn bóc, làm các vinh đệ uống rượu. Đêm nay không say không về. Nghe nói có Mỹ thực rượu ngon, nhậm người hưởng dụng, sơn trại người toàn sôi trào. Xe không nhi, ở Mỹ Thanh, từng đợt, giống như sóng biển giống nhau, dụng hướng về phía mấy chiếc xe ngựa. hình thành một mảnh ồn ào đại dương minh ông ở đại gia hưng phấn mà ôm bình rượu thời điểm có người chạy một mạch tới rồi giam giữ lý mận phòng cửa đối canh giữ ở cửa ngưu ca nói huynh đệ mau đi uống rượu đi lô ra thưởng cho đại gia ta mới vừa uống qua các ngươi uống ngưu ca thân mình như cũ hoành nằm ở nhà tù cửa người nọ thoạt nhìn như là có chút khó xử huynh đệ người nếu không đi uống một ngụm không phải không cho lô ra mặt mũi sao cái này rượu là quế hoa nhưỡng từ kinh sư nổi tiếng nhất rượu hương cư lôi ra tới, là, phải không? Nghe được quế hoa nhượng ba chữ, Niu ca có chút tâm động, đồng thời, lại nhớ kỹ chính mình trên người trách nhiệm, lô ra đi phía trước, mới cùng ta đã nói rồi, muốn ta hảo hảo nhìn nhà tù. Không có quan hệ. Huynh đệ, ta giúp ngươi nhìn môn, ngươi đi uống một ngụm rượu trở về, không phải một lát sau sao. sao. Niu ca nghĩ lời này cũng có đạo lý, uống một chén rượu mà thôi, không dùng được bao nhiêu thời gian, vì thế... Đỡ ván, cửa đứng lên, vừa muốn vững trái phòng chìa khóa trình cấp đối phương. Lý Mẫn cùng Niệm Hạ đều ngừng lại rồi hơi thở nhìn, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ về điểm này hơi lượng quang tưởng nhìn rõ ràng cái kia cùng như ca nối tiếp chìa khóa người. Chỉ là bóng ma bao lại người nọ một nửa mặt, rất khó lấy thấy rõ ràng. Ở Lý Mẫn về điểm này sắc bén tầm mắt quan sát đến, người nọ phảng phất còn ở trên mặt mang lên tầng ra dường như, bởi vì có thể thấy một chút người nọ cười thời điểm, khoe miệng hơi lộ có chút cứng đờ không giống tự nhiên người phản ứng người này là như ca ngón tay câu lấy kia xuyến trầm trọng chìa khóa chìa khóa đầu đều rơi vào đối phương trong lòng bàn tay chỉ chờ chính mình bung ra đầu ngón tay bên kia trại khu cổng lớn bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm, một cái tức giận tiếng hô không cần bọn họ lừa. bọn họ không phải lâm đà chủ lâm đà chủ bị người trói đi rồi sự phát đột nhiên những cái đó ôm bình rượu hưởng dụng mỹ thực rượu ngon thổ phỉ nhóm toàn gây người hạ khẩn tiếp lên can lang vò rượu quăng ngã nát đầy đất có người kêu không cần uống lên rượu bị hạ dược xôn xao hoảng sợ tiếng người thổi quét toàn bộ sân giống như cơn lốc giống nhau thực mau vang lên rút đao tử thanh âm thùng thùng keng keng đao kiếm đánh nhau cùng với cực kỳ bi thảm kêu rên trong viện mới vừa loạn thành một đoàn phía đông phương hướng bỗng nhiên dâng lên một đoàn sáng ngời ngọn lửa hoảng sợ tiếng la lại lần nữa cất cao một cấp bậc nổi lửa chuồng ngựa nổi lửa mau đi phát hỏa mã mã lý mẫn như vậy có thể kết luận này đàn tới giải cứu các nàng người không chỉ có là có tổ chức hơn nữa có kế hoạch hành động như vậy nhanh chóng tinh chuẩn phản ứng nếu không phải huấn luyện có tố tinh binh lương tướng khó có thể tưởng tượng cửa trong tay túm nhà tù chìa khóa ngưu ca cùng đối phương triển đánh vào một khối không được nói lỗ ra lựa chọn ngưu ca người này tới chống cửa là tuyển đúng rồi người ngưu ca thể tráng như ngưu nương cái tia rượu hai mắt đỏ lên tựa như một đầu điên ngưu liều mạng một cổ chết kính chết không đúng tay Ở đối phương rút ra bên hông đoạn đao ở trên người hắn mèo vèo xẹt qua mấy đao, tức khắc ngó tươi bốn phía. Nưu ca thất tha thất để, như là ngã xuống nhà tù bên ngoài văn tường lại la bình đủ một hơi, vươn tay lột ra góc tường một khối gạch, Khoe miệng chảy huyết lạnh lùng mà cười thanh, "Ta Angưu này mệnh, từ bị lô gia mang ra thôn về sau chính là lô gia." Lô gia nói, "Nếu người phải bị cướp đi, còn không bằng giết." Cùng với những lời này, trong phòng giam truyền ra một tiếng vang vang. Lý Mẫn vừa kêu không tốt, dưới thân sàn nhà tựa như mảnh nhỏ giống nhau nước toát hai. bên người nàng nghiệm hạ cái thứ nhất rất đi xuống tùy theo phát ra kinh tủng thét chói thai. lý mẫn duỗi tay đi bắt chỉ có thể miễn cưỡng vớt trụ chính mình tiểu nha hoàn thủ đoạn nhưng mà chính mình dưới thân giống nhau sớm đã không có chống đỡ tấm ván gỗ tay nàng đầu ngón tay miễn cưỡng chỉ có hai ngón tay treo ở cửa sổ một lăng thượng đừng nói chính mình có thể hay không trảo trụ một điều kia yếu ớt một lăng căn bản không nhịn được các nàng hai người trọng lượng chính một tia một tia mà suy sụp Tiểu thư thả nô tì đi, niệm hạ tê ơ. Lý mẫn cười khổ, hiện tại không phải nàng buông tay không buông tay, là nàng buông tay cũng hảo, không buông tay cũng hảo, đều là thế tất muốn hai người đều ngã xuống. Hai người ở hắc gám không huyệt chung lay động, có thể cảm nhận được phía dưới giống như động không đáy thổi ra tơi âm phong, hào ào, giống như âm tào địa phủ, chính mở ra miệng rộng chờ đem hai người bọn nàng một ngụm nuốt vào. Không sợ chết niệm hạ, giờ phút này lúc này đều lánh đến thẳng phát run. Chỉ thấy nàng cùng Lý Mẫn một tức tức mà đi xuống lạc, sắp rơi xuống đến vô trừng mực trong vực sâu đầu đi. Niệm hạ không khỏi hô một tiếng, cứu mạng. Ai cứu chúng ta nhị tiểu thư mệnh, ta niệm hạ cả đời đều vì hắn làm trâu làm ngựa. Lý Mẫn nhưng thật ra nghĩ ra thanh làm nàng tỉnh điểm sức lực cho thỏa đáng, nói không chừng rơi xuống phía dưới khi ông trời chiếu cô nói có thể hạnh đến một hơi tồn tại xuống dưới, tuy rằng, cái này cơ xuất xa vừa đến nàng chính mình đều cảm thấy không hề khả năng. Phía dưới là cái gì nếu a ngưu nói kêu lời nói không có lầm nói lỗ gia đã tính toán hảo không thành công liền giết con tin phía dưới khẳng định trang bị sắc nhọn cọc gỗ hoặc là thứ gì chỉ chờ các nàng rơi xuống đi lúc sau đâm thủng các nàng ngũ tạng lục phủ cái này Lô gia nam nhân cũng đủ tàn nhẫn độc ác làm các nàng như vậy các chết làm cho tới cứu các nàng người như vậy các chết lý mẫn đảo không sợ chết chính mình đều chết quá một hồi nhưng là làm đại phu ở lâm sàng thượng xem hết sinh, sinh tử tử biết nhân sinh chết có mệnh không ai có thể thoát chết được chỉ hy vọng chính mình chết không phải như vậy thống khổ vất vả nếu là nhất kiếm đâm thủng nàng trái tim con hảo, nếu là treo ở trên cọc gỗ nửa chết nửa sống cả buổi ai sớm biết rằng không xuyên qua ngón tay bắt lấy một lăng kéo kẹt kéo kẹt lung lay sắp đổ lý mẫn nhắm mắt lại bên ngoài A nhu phát ra một tiếng tuyệt mệnh tiêu thảm thiết chỉ thấy kia đem từ không trung xuyên qua không khí trường đao giống như bổ ra ngàn đào hái lãng khí thế một đao như ngân quang người chưa chớp mắt khi đã cắm vào A trong bụng đầu mọc lan tràn sinh địa đem a chém thành hai nửa cùng lúc đó sơn trại cổng lớn chỗ truyền đến một mảnh tiếng tê giống như tia chớp màu đen thượng cấp tuấn mã xuyên qua trong đám người lập tức nam tử từ chạy tới hát tuấn mã thượng nhảy lên lộc ra du ủng ở yên ngựa thượng vừa dẫm đón đầu phá tan cửa sổ Bang một tiếng mộc lăng chặt đức, lý mẫn cảm giác được chính mình đang muốn hướng phía dưới không đáy vực sâu rơi xuống đi xuống nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh nàng ngâng lên cái tay kia cổ tay bị chỉ tay cầm Kêu tay giống như thiết trưởng, nắm chặt, liền ở nàng trắng non non mịn trên cổ tay hấn ra dấu vết. Lý mẫn ngừng đầu, trong đêm tối, nàng thấy không rõ đối phương gương mặt, chỉ có thể cảm giác được đối phương một đôi mắt giống như bầu trời kia viên nhất lượng sao trời. Nàng thật sâu mà hút khẩu khí, trong lòng đột nhiên thoảng qua một ý niệm, này hai mắt là ở đâu gặp qua. Hé miệng, nói, buông tay. Nàng nhưng không nghĩ ở muốn chết thời điểm lại liên lụy một người muốn chết quỷ. Trong bóng tối cặp kia như tình con người chỉ là hơi hơi nhíu lại. khẩn tiếp một phen đem nàng kéo lên lý mẫn chỉ có thể cảm giác được bên thai một trận cơn lốc vèo vèo vèo mà xẹt qua chính mình mặt loại cảm giác này giống như ngồi trên tận trời xe bay đối phương cái tay kia kéo nàng lúc sau là vươn rắn chắc hữu lực cánh tay dài đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực nàng một dựa dựa vào đối phương trên ngực có thể nghe thấy cách quần áo đối phương trái tim phanh phanh phanh nhảy giống như có một tia mau kia nháy mắt nàng giống như ý thức được cái gì vừa muốn động khi Sau lưng bỗng nhiên bị chỉ ngón tay ở đâu một chút, nàng nhắm mắt hôn mê bất tỉnh. Bên thai biên, chỉ còn lại một đám người thanh âm, têu sợ hãi, vương ra. Phục Yến cùng công tôn lương sinh ngực thượng đều mau đình ảy, mắt thấy chu lệ xem đều không có xem, trực tiếp xông vào nhà tù. Chào A Nguyêu mười một tiêu kỳ kỳ chủ, vung lên đao, một đao chạm khai xích sắt mở cửa, dùng ánh nến một chiếu, nhìn thấy trong phòng giam sàn nhà đã toàn bộ không thấy, phía dưới chỉ sợ vẫn là thiên nhiên một cái huyệt động, bởi vì nhân công đào nói là rất khó đào ra như vậy một tảng lớn mở miệng đường hầm cái này lỗ ra chấn cửa ải áp phạm nhân nhà tù cố ý kiến ở chỗ này là người đều không thể tưởng được cơ quan thật là nhất tuyệt nghe phía dưới động không đáy từng trận âm phong thổi ra tới đen như mực dỗi tay không thấy năm ngón tay gọi người vừa thấy đều không cấm tâm kinh đảm hàn người từ nơi này ngã xuống có thể mạng sống sao vài người tức khắc thất thanh vương ra phóng dây thừng xuống dưới phía dưới một cái không nhanh không chậm âm điệu truyền ra tới vài người cơ hồ hỉ cực mà khóc, Phúc kiến vội vội vàng vàng cầm dây chói buông cái kia động không đáy, lại xuống dưới một người, đem kia tiểu nha hoàn cũng dẫn tới. Chu lệ nói những lời này cười mỹ mắt, vừa rồi niệm hạ kêu câu kia hắn nghe thấy được, hiện tại chỉ chờ nàng cái này quật cường tiểu nha hoàn ngày nào đó hối hận đến đi đâm tường. Chu lệ là một cây đao cắm vào huyệt động vách tường, duyên tay cầm truy thủ, một cái tay khắc nâng lý mẫn, bên hông thả ra móc sát, còn lại là quải ở niệm hạ quần thoa. Niệm hạ ở bọn họ hai người phía dưới lung lay, cũng sớm đã bị dọa hôn mê bất tỉnh. Phục Yến vách đá leo lên đi xuống khi, mới biết được cái này huyệt động lợi hại chỗ. Nơi này vách đá, đều là nhất rắn chắc cục đá tạo thành, giống nhau dụng cụ cắt gọt đừng nói cắm vào đi, chém đều chém bất động. Không thể không nói, nếu không phải Chu Lệ tự mình động thủ, Lý Mẫn cùng Niệm hạ này hai cái mạng, thật là ngã xuống liền giữ không nổi. Chờ Phục Yến tiếp nhận Niệm hạ, Chu Lệ buông ra bên hông treo móc sát, mượn dùng trùy thủ nhảy mà thượng. Ôm lý mận thượng mặt đất. Bên ngoài đánh giết thanh âm cơ hồ đã diệt sạch. Một nhóm người, đều là màu đen quần áo nịp, cái chán thúc viền vàng ngày mang, đều nhịp, quỳ gối chu lệ trước mặt. Công tôn lương sinh đi đầu, hỏi chu lệ, vương, ra, kế tiếp xử trí như thế nào nhóm người này. Sắt. Chu lệ khẩu khí không mặn không nhạt, đừng làm ta thấy đến một cái người sống. Sắt xong đem nơi này toàn cho ta rửa sạch sẽ, không chuẩn lưu một chút vết máu. Đúng vậy. Mười tiêu kỳ kỳ chủ tự mình kéo tới chiếc xe ngựa, xốc lên màn xe, vương gia thỉnh, vương phi thỉnh.